giác an toàn người, nhưng là gặp được Tô vọng đỉnh sau, hôn nhân thượng cảm giác an toàn đều là Tô vọng đỉnh cấp. Cái này trợ phụ, Bạch Tú Tú trước nay đều không có nghĩ tới đổi mới, chẳng sợ khả năng có so với hắn càng yêu Tú người, nhưng là nếu là bởi vì người khác yêu Tú, liền phải một lần nữa lựa chọn, kia tiếp theo gặp được người chỉ biết càng yêu Tú. Bạch Tú Tú ừ một tiếng, ta biết. Không có người so nàng càng biết. Nghe được Bạch Tú Tú trả lời, Tô vọng đỉnh yên tâm, trong lòng càng lại ám hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo làm việc, hảo hảo làm ra cái này hàng ngủ, hắn cùng giáo sư Đinh ngẩm có giao lưu quá, giao lưu chính là chính mình hải ngoại lưu học chuyện này. Tô Vọng Đình trước kia chưa bao giờ chú trọng cái đó, nhưng là sau lại Chu Phỉ Nhiên sẽ ra chuyện sau liên lụy tới rồi chính mình, Tô Vọng Đình ở kia trong phòng tối bị buộc cung quá, kia mấy ngày quá, Tô Vọng Đình mới phát hiện, chính mình đã từng hết thảy, đều không xem như cái gì. Chỉ cần hắn cái này hải ngoại lưu học vẫn luôn ở, kia sớm hay muộn có một ngày, chính mình liền sẽ xẻ ra chuyện. Lúc này đây là ra tới, chính là tiếp theo đâu, Tô Vọng Đình trong một đêm trưởng thành giống nhau, bắt đầu suy xét những việc này. Sau lại liền đi tìm giáo sư Đinh, nói chính mình bối rối cùng sợ hãi. Giáo sư Đinh, ta không nghĩ muốn xẻ ra chuyện, ta nếu là đã xẻ ra chuyện, Tú Tú làm sao bây giờ? Nàng đã từng nhật tử quá đến như vậy kém, theo ta lúc sau, còn muốn đi theo ta lo lắng đề phòng, ta vốn là muốn hảo hảo sủng ái nàng, đem chính mình có thể có, tận ta có khả năng đều cho nàng, chính là không nghĩ tới Hiện tại khả năng ta còn sẽ đi vào. Tưởng tượng đến nơi đó, Tô Vọng Đình liền có nói không nên lời sợ hãi. Nghe được Tô Vọng Đình những lời này, giáo sư Đinh biết hắn là thật sự trưởng thành hiểu chuyện, suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, đừng nhìn Tô Vọng Đình tuổi không nhỏ, chính là hắn vẫn là sống được tương đối lý tưởng chủ nghĩa, thiếu chút nữa sẽ vì hắn cái này lý tưởng mà ăn lỗ nặng. Cũng may chính là hắn bên người có cái thông minh bạch tú tú, sớm liền ở vì hắn chủ tính suy xét, lúc này mới Têu Hân có thể trước tránh thoát này một kiếp cũng có thể làm Tô Vọng Đình lập tức liền minh bạch, chính mình ở vào cái dạng gì hiểm cảnh chung. Hiện tại nghe hắn lo lắng này đó, giáo sư Đinh Lã vui mừng, hắn nói, ngươi chỉ có một cái lỗ, liều mạng cái này hạng mục, làm ra thành tích sau, mặt trên là sẽ không dễ dàng động ngươi, ngày thường cũng muốn chú ý thận trọng từ lời nói đến việc làm, bằng không nói, chẳng sợ ngươi có bao nhiêu tốt thành tích, đều có khả năng xảy ra chuyện. Thận trọng từ lời nói đến việc làm là quan trọng nhất. Tô Vọng Đình được giáo sư Đinh nói sẽ biết chứng minh trước mắt nên làm như thế nào, trong lòng càng là muốn Liễu Mạng làm ra thành tích tới, chỉ cần thành công sau, hắn tâm là có thể an một ít, đương nhiên Bạch Tú Tú cũng có thể đi theo chính mình không cần như vậy lo lắng đề phòng. Như vậy như vậy đủ rồi. Đối với Tô Vọng Đình trong lòng tưởng sự tình, Bạch Tú Tú cũng không phải rất rõ ràng, bất quá có thể cảm giác được chính là, từ thượng một hồi xảy ra chuyện lúc sau, hắn thật là thay đổi rất nhiều, không hề cao điệu, quần áo cũng đều xuyên một vá. Các phương diện đều giống như nàng nói giống nhau đi làm, thiếu rất nhiều đã từng muốn ngạo kiểu cùng mật muối. Giọn tới rồi nơi này sau, Phạm La hắn công tác không đổi, cũng sẽ giúp đỡ Bạch Tú Tú một khối làm một chút sự tình, không bằng gì vãng, cái gì đều không làm. Tiếp như vậy Bạch Tú Tú liền cảm thấy đủ rồi, hắn nguyện ý làm là được, nguyện ý đi thay đổi, đó chính là tư tưởng thượng tiến bộ. Bạch Tú Tú cảm thấy tuy rằng kế tiếp hoàn cảnh càng ngày càng khẩn bách, nhưng là sinh hoạt lại ở nàng xem ra càng ngày càng có hy vọng. Rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi, chính mình để ý người, cũng bắt đầu trở nên càng tốt. Nang tâm tình không tồi đi thượng học. Tới cửa thời điểm, lại là nhìn thấy đồng hiểu Nhã đang cùng một cái xuyên quân trang nam nhân đứng chung một chỗ. Bất quá nhìn ra được tới đồng hiểu Nhã nhìn chung quanh, tựa hồ cũng không phải rất muốn cùng đối phương đối thoại, chờ nhìn đến Bạch Tú Tú thời điểm, đồng hiểu Nhã ánh mắt sáng lên, lập tức liền hướng tới người vây vây tay. Tú Tú. Nghe được đồng hiểu Nhã kêu chính mình, Bạch Tú Tú đành phải đi phía trước đi đến. Để sát vào xem mới phát hiện này, nam nhân có chút cuốn mắt, nàng suy nghĩ trong chốc lát rốt cuộc nghĩ tới, "Tần Chỉ đạo viên." "Bạch đồng chí ngươi hảo." Tân Tâm Xương hướng tới người hơi hơi gật đầu. Bạch Tú Tú cùng Tân Tâm Xương không phải rất quen thuộc, xem hắn lúc này tới rồi Trung Y học viện tới, lại hướng đồng hiểu nhã trên người vừa thấy, đại khái liền sáng tỏ vài phần, nàng cười cười nói, "Tần Chỉ đạo viên đến Nam thành tới là có chuyện gì sao?" Tân Tâm Xương đây là thả thăm người thân giả, đi ngang qua Nam thành, cố ý tới xem đồng hiểu nhã Bất quá lời này, đương nhiên không thể nói như vậy, tần tâm sương chỉ là vẻ mặt nghiêm túc trở về một câu, ngượng ngùng, đây là nhiệm vụ, không thể phụ cáo. Gặp ngươi nói như vậy, Bạch Tú Tú đương nhiên cũng sẽ không hỏi lại đi xuống, liền cười nói, không, có việc gì, ta có thể lý giải, các ngươi vì nhân dân phục vụ, là chúng ta này đó làm nhân dân, hẳn là cảm tạ các ngươi. Đối với quân nhân, Bạch Tú Tú là phi thường kính nghệ, vì bảo hộ các nàng những người này dân, dứt khoát kiên quyết tham dự tới rồi bộ đội trong sinh hoạt. Bộ đội sinh hoạt vất vả, mỗi ngày chính là buồn tẻ huấn luyện, thậm chí chờ tới rồi về sau, khả năng còn sẽ thượng chiến trường, khi đó bị thương cũng là thái độ bình thường. Thượng một hồi đi bộ đội lúc sau, Bạch Tú Tú mang theo người cấp này đó tham gia quân ngũ kiểm tra thân thể, liền phát hiện những người này, trên người hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có một ít vết thương, thân thể nhiều ít có chút không tốt, đều là yêu cầu điều trị. Cần phải biết, bọn họ bất quá chính là mười mấy hai mươi mấy tuổi hải tử, sớm như vậy liền rời đi gia viên chạy tới bộ đội chữa khổ. Bởi vậy, Bạch Tú Tú thực kính trọng bọn họ. Xem hai người liêu đến như vậy công thức hóa, Đồng Hiểu Nhã muốn đi rồi, chạy nhanh lôi kéo Bạch Tú Tú, nói, "Không phải mau đi học sao? Chúng ta chạy nhanh đi thôi." Nói xong lời nói sau, mắt thấy Tần Tầm Sương giống như muốn cùng chính mình nói cái gì, Đồng Hiểu Nhã lập tức nói, "Chờ ta lên lớp xong, ngươi có phải hay không ở tại Nam Thành nhà khách, đến lúc đó ta tới tìm ngươi, ngươi muốn mua đồ vật ta mang ngươi đi mua." Thấy Đồng Hiểu Nhã nói như vậy, Tần Tầm Sương nguyên bản còn bản mặt lại là nhu hòa vài phần, ư một tiếng. Nhìn đến hình ảnh này, Bạch Tú Tú náo bổ một ít hình ảnh. Cảm giác này hai người thật là có chút không thích hợp a. Bất quá lúc này, Đồng Hiểu Nhã đã đem nàng cấp trực tiếp lôi đi, hiển nhiên là không muốn cùng Tần Tầm Sương tiếp tục đãi đi xuống. Đi rồi một hồi lâu, chờ đã nhìn không tới Tần Tầm Sương, Đồng Hiểu Nhã mới thả chậm bước chân, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong miệng nhếch mãi, làm ta sợ muốn chết, thật là làm ta sợ muốn chết. Bạch Tú Tú Nàng nhướng mày xem nàng, này ánh mắt, đồng hiểu nhã cảm giác chính mình bị nhìn thấu dường như, nàng hiện tại đem bạch tú tú trở thành là chính mình hảo bằng hưu, tự nhiên là thực chủ động công đạo chính mình sự tình, cái kia tần tầm xương đột nhiên tới tim ta, nói là muốn cùng ta tiếp xúc tiếp xúc, hỏi ta có nguyện ý hay không cùng hắn xử đối tượng, còn hảo ngươi đã đến đến rồi, ta hủ chết, nào có người như vậy. Hiện tại hai người yêu đương, giống nhau đều là từ tổ chức tới làm mai mối, hai người thân cận, sau đó lại xem được chưa ngầm tiếp xúc tiếp xúc, muốn thành nói liền thành. Nhưng nào có tần tầm sương như vậy, đột nhiên tìm tới một tới, liền hỏi nàng muốn hay không cùng hắn chỗ. Đồng hiểu nhã nơi nào gặp qua nải trận trượng, lập tức liền sợ tới mức muốn chết, nhìn đến Bạch Tú Tú tới, liền lập tức nương nàng trốn thoát. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú cảm thấy buồn cười, vậy con ngươi, ngươi nghĩ như thế nào, muốn cùng ngươi chỗ sao? Đồng hiểu nhã mặt nháy mắt bạo hồng, ta không nghĩ tới, việc này ta cũng chưa nghĩ tới. Ta chỉ nghĩ muốn đi theo ngươi làm tốt chung ý đi à? Vậy ngươi bài xích tần chỉ đạo viên sao? Bạch Tú Tú nhìn đồng hiểu nhã như vậy, cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy đối phương quái đáng yêu, nhịn không được muốn đẩu đẩu. Hiện tại đồng hiểu nhã trải qua thượng một lần sự tình lúc sau, thành thục không ít, không, có như vậy xúc động, cẩn thận ở chung lên, cũng không phải cái ý xấu nữ sinh, ngược lại bắt đầu dần dần hướng tốt phương hướng phát triển. huống chi đồng hiểu nhã lý tưởng nàng vẫn là thưởng thức, đó chính là trị bệnh cứu người, cứu tử phụ thương đem chung ý ý phát dương quang đại. Cái này cùng nàng ý tưởng là giống nhau. Nếu là người khác hỏi, Đồng Hiểu Nhã khẳng định một ngụm liền phản bác, nhưng là Bạch Tú Tú hiện tại là nàng thượng tức người, cũng là nàng nhất coi trọng người, đối phương hỏi như vậy lên, nàng đương nhiên muốn nghiêm túc tự hỏi một chút. Nghĩ nghĩ sau, Đồng Hiểu Nhã lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, cũng không phải thực bại xích, chính là cảm thấy người này lôi, đột nhiên tới tìm chính mình, không thể hiểu được liền phải cùng chính mình xử đối tượng, kỳ kỳ quái quái làm cho người ta không nói được lời nào. Đồng Hiểu Nhã không có trải qua quá chuyện như vậy, ở nàng học sinh thời đại, trong đầu tưởng đều là thế nào có thể khảo đệ nhất danh, thế nào có thể ưu tú chính mình, nam nhân phương diện sự tình, nàng là trước nay đều không có suy nghĩ quá. Bởi vậy nàng ở phương diện này là trống rỗng. Đương nhiên cũng không biết Tần Tầm Sương là như thế nào liền coi trọng chính mình, kỳ kỳ quái quái. Thấy Đồng Hiểu Nhã như vậy trả lời, Bạch Tú Tú cụ thể cũng không rõ ràng lắm Tần Tầm Sương là cái dạng gì người. Bất quá quang từ quân nhân phương diện này tới xem nói, nàng vẫn là rất thưởng thức, nàng nghĩ nghĩ nói, nếu ngươi không phải thực bại xích, cũng có thể tiếp xúc nhìn xem, không nhất định phải lập tức xử đối tượng, trước nhìn xem người này nhân phẩm như thế nào, nếu là hắn thật sự thực thích ngươi, tin tưởng là có thể lý giải suy nghĩ của ngươi. Lại nói tiếp giống như cũng có đạo lý. Đồng hiểu nhã trong nhà kỳ thật có ở thúc dục, bất quá đồng hiểu nhã đều lấy phải hảo hảo đi học cấp tự tuyệt, hiện tại đột nhiên toát ra cái tần tầm sương, làm nàng có chút hoang mang lo sợ. Kỳ thật từ về phương diện khác tới xem, kỳ thật nàng sắc thật cũng không phải thực phản cảm đối phương. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định chọn dùng Bạch Tú Tú lời nói. Chờ tới rồi tan học sau, Đồng Hiểu Nhã đi nhà khách tìm Tần Tầm Xương. Hôm nay một ngày, Tần Tầm Xương cũng chưa dám ra cửa, liền sợ Đồng Hiểu Nhã tới, chính mình không ở, kia chẳng phải là bỏ lỡ sao? Bực này a trợ, đều mau chờ đến trời tối, rốt cuộc nghe được có người tới gõ chính mình cửa phòng, mở cửa vừa thấy là nhà khách nhân viên công tác. Nói với hắn nói là bên ngoài có người tìm hắn. Tân Tâm Xương tâm lập tức bùm bùm nhảy dựng lên, bước nhanh đi ra đi vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy Đồng Hiểu Nhã đứng ở kia, khuôn mặt nhỏ còn có nhàn nhạt phấn hồng, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Hắn khẽ môi hơi hơi giơ lên, chủ động hỏi một câu, "Đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm đi." Thấy đối phương nói như vậy, Đồng Hiểu Nhã cũng cảm thấy chính mình có chuyện muốn cùng Tần Tâm Xương nói, ở chỗ này nói hiển nhiên không quá phương tiện, kia nhân viên công tác nhìn chằm chằm vào bọn họ bên này xem. Nàng nhưng chịu không nổi người khác như vậy xem, cảm giác như là đang làm cái gì chuyện xấu giống nhau. Như vậy tưởng tượng, nàng gật gật đầu. Hai người đi tiệm cơm quốc doanh, Trần Tầm Xương rất là nhiệt tình, mang theo đồng hiểu nhã đi tiệm cơm quốc doanh, bộ đội phương diện này phúc lợi đãi ngộ là không tồi, Trần Tầm Xương lại là cái tương đối tiết kiệm người, trừ bỏ một bộ phận tiền lương sẽ gửi hướng trong nhà ở ngoài, mặt khác đều là tổn xung dưới, bởi vậy đến nơi đây tới ăn cơm, hắn tự nhiên muốn biểu hiện rất hào phóng. Tần Tầm Xương thỉnh đồng hiểu nhã an phi thường phong phú một đốn, có thịt có cơm, thượng đồ ăn thời điểm, đồng hiểu nhã đều có chút đau lòng, nhịn không được hỏi một câu, chúng ta kỳ thật chỉ cần ăn chén mì là được, nhiều như vậy đồ ăn, hai người như thế nào ăn xong à, này tiền vẫn là muốn tỉnh điểm hoa, giống ngươi như vậy hoa, sớm hay muộn đều phải cấp hoa không có. Nghe được đồng hiểu nhã lời này, Tần Tầm Xương nở nụ cười, nhưng khuôn mặt như cũng nghiêm túc, nói, này không giống nhau, ngươi lần đầu tiên cùng ta cùng nhau ăn cơm là đáng giá chúc mừng sự tỉnh tốt, ngươi yên tâm đi, chút tiền ấy ta còn là hoa khởi, nhiều dưỡng ngươi một cái đều không phải cái gì việc khó, nếu là ăn không hết, ngươi liền đóng gói trở về, còn có thể nhiệt nhiệt ăn. Hắn nghe nói, chung y học viện bên này phiếu gạo cân số đã bắt đầu đi xuống giảm, bọn học sinh càng ngày càng không đủ ăn, đây là Tần Tầm Sương ở cửa chờ đồng hiểu nhã thời điểm nghe đi ngang qua bọn học sinh lại nói, lại chờ đồng hiểu nhã ra tới, vừa thấy đối phương so với phía trước thật là muốn gầy rất nhiều. Tần Tầm Xương lập tức liền đau lòng, lập tức liền quyết định nếu là ước ra tới Đồng Hiểu Nhã ăn cơm, nhất định phải mang nàng ăn một bữa tốt. Không nghĩ tới Tần Tầm Xương còn có thể nghĩ vậy sao nhiều, Đồng Hiểu Nhã mặt càng đỏ hơn, nàng xem cũng không dám xem đối phương liếc mắt một cái, cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên. Nàng là học sinh nội trú. Trong trường học đồ ăn, thật là càng ngày càng kém, ăn không phải cơm, là cháo, vẫn là cái loại này thủy lớn hơn với gạo cháo, uống cái 2 3 chén đều không đủ lấp đầy bụng, chẳng sợ điền no rồi kia cũng là uống nước uống no, thực mau lại sẽ đói. Đồng Hiểu Nhã thưởng xuyên nửa đêm bị đánh tỉnh, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể rót cái hai hồ nước sôi để ngụi đi xuống, tiếp tục ngủ. Cuộc sống này càng ngày càng khó qua. Hiện tại nhìn đến nhiều như vậy ăn ngon, Đồng Hiểu Nhã đã ở nuốt nước miếng, chẳng sợ vẫn luôn nói cho chính mình muốn thuộc nữ điểm, nhưng là vẫn là khống chế không được ăn tương có chút ăn ngấu nghiến. Thấy Đồng Hiểu Nhã như vậy, vừa thấy chính là đói tới rồi, tần tầm sương mày hơi hơi nhăn lại, hắn cũng không thế nào ăn cơm. Ngược lại là một cái tính cấp đồng hiểu nhã gấp đồ ăn, ăn nhiều một chút, ngươi so với lần trước xem, đều gầy. Thôn thả điềm hảo. Đồng hiểu nhã trong miệng nhét đầy lương thực, có chút mơ hồ không rõ nói. Nghe được lời này, Tần Tầm Sương trợn khóc trợn cười, có chút tức giận nói, ai cùng ngươi nói, nữ đồng chí vẫn là muốn trưởng điểm thì đẹp, loại này lời nói ngươi nhưng không chuẩn đương hồi sự. Đồng hiểu nhã ừ ừ ừ có lệ, ăn ăn ngon đồ ăn, chỉ cảm thấy hạnh phúc muốn chết, đều đã quên chính mình tới tìm Tần Tầm Sương là vì sự tình gì. Châu này ăn cũng đủ no, Đồng Hiểu Nhã chống eo rốt cuộc dừng trước đũa tới. Nàng đánh cái no cách. Ngay sau đó phản ứng lại đây là với ai ở bên nhau lúc sau, lập tức bưng kiếm miệng, một đôi mắt to bị kinh hách giống nhau nhìn về phía Tần Tầm Xương. Nhìn đến Đồng Hiểu Nhã như vậy, Tần Tầm Xương bị đáng yêu tới rồi, đáy mắt ý cười rất là rõ ràng, hắn cấp Đồng Hiểu Nhã đổ chén nước, uống nước, ăn no sao? Ăn no. Đồng Hiểu Nhã ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn uống nước. Nay một cái học kỳ Đồng Hiểu Nhã là thật sự chưa từng có ăn no loại tình huống này, này vẫn là lần đầu tiên, nàng có như vậy phong phú thỏa mãn cảm giác, quả nhiên có cơm ăn thật sự hảo a. Thấy Đồng Hiểu Nhã nói như vậy, Tần Tầm Xương gật gật đầu, ta đây cùng ngươi nói, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Lúc này Đồng Hiểu Nhã mới nhớ tới, chính mình tới tìm Tần Tầm Xương là sự tình gì, chạy nhanh gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Vậy ngươi nghĩ kỹ rồi liền nói cho ta Tần Tầm Xương trở về một câu, theo sau xem Đồng Hiểu Nhã muốn mở miệng nói chuyện, lại nói Nếu là ta không thích nghe nói, ngươi cũng đừng nói cho ta. Đồng Hiểu Nhã. Tần Tầm Sương xem nàng ngây ngẩn cả người, nhịn không được nở nụ cười, cùng ngươi nói giỡn. Một chút đều không buồn cười. Đồng Hiểu Nhã trong lòng nói thầm, theo sau nàng nghĩ nghĩ phía trước tính toán hảo cùng Tần Tầm Sương nói, tổ chức một chút ngôn ngữ, mới đã mở miệng, là cái dạng này, thần chỉ đạo viên, ta và ngươi. Têu ta Tầm Sương. Tần Tầm Sương đánh gậy Đồng Hiểu Nhã nói. Đồng Hiểu Nhã. Cái này xưng hô Nàng sao có thể kêu xuất gẩu? Thấy Đồng Hiểu nhã vẻ mặt vô ngữ nhìn hắn, Tần Tầm Sương hơi hơi nhíu mày, đành phải nhượng bộ, hoặc là trực tiếp kêu tên của ta đi. Cái này còn có thể tiếp thu. Đồng Hiểu nhã ừ một tiếng, tiếp tục nói, "Tần Tầm Sương đồng chí, ta là như vậy tưởng, ta và ngươi chỉ có quá gặp mặt một lần, đối với ngươi người này cụ thể là thế nào, ta còn không phải thực hiểu biết, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết nhanh như vậy xử đối tượng, có thể trước hiểu biết một chút, ngươi có lẽ cũng không phải thực hiểu biết ta." Cho nên ta cảm thấy chúng ta liền trực tiếp xúc tiếp xúc, đến lúc đó lại xem thích không thích hợp, muốn hay không xử đối tượng vấn đề. Đương nhiên nàng nói chuyện thời điểm nghiêm trang, nhưng kỳ thật trong lòng tim đập thึก mau, mắt nhìn thẳng, nói chuyện thời điểm đều không có xem Tần Tâm Xương, ở kia lo chính mình nói chuyện, xem người cảm thấy buồn cười. Nghe được Đồng Hiểu Nhã nói, Tần Tâm Xương lại là từ trên người lấy ra một phần báo cáo tới, đẩy đến Đồng Hiểu Nhã trước mặt, nói, ta tình huống ta nơi này đã đánh một phần báo cáo cho ngươi, ngươi nhìn kỹ xem. Tình huống của ngươi ta không sai biệt lắm đã hiểu biết, gia thế trong sạch, ngươi là cái hảo cô nương, ta tưởng rất rõ ràng, ta tự nhận là ngươi là một cái thực hảo thực thích hợp ta nữ đồng chí, cho nên ta đã xác định, chính là ngươi. Đồng Hiểu Nhã. Như vậy tùy tiện sao? Đồng Hiểu Nhã có chút ngốc, hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên nói cái gì, chính mình chỉ nghĩ tới rồi này một bước, lúc sau nàng cho rằng Tần Tầm Sương sẽ đồng ý, cho nên liền không có suy nghĩ, hiện tại đây là đột phát tình huống, nàng liền không biết xử lý như thế nào. Tân tâm xương xem nàng cái dạng này, khuôn mặt ngưng trọng vài phần, giải thích nói, ta thân phận cùng ta phải làm sự tình, làm chúng ta hai cái chi gian là không có cách nào có một cái bình thường hiểu biết quá trình, ta lúc này đây tới là tới thăm người thân, kỳ nghỉ không nhiều lắm, nhưng là ta nghĩ đến trông thấy ngươi, cho nên ta ở chỗ này nhiều lưu lại một ngày, ngày mai ta muốn đi, ta biết ở điểm này, ta tất nhiên là muốn ủy khuất ngươi, quốc trưa phú cường, dùng cái gì bạn thân, ngươi, có thể nghĩ lại. Nếu là ngươi nguyện ý cùng ta xử đối tượng, ngày mai có thể tới ga tàu hỏa tìm ta, nếu là ngươi cảm thấy không được, ta đây cũng không vì khó ngươi, ta tìm ngươi là không nghĩ muốn bỏ lỡ ngươi như vậy một cái hảo cô nương, cho chính mình một lần cơ hội, nhưng ta biết ta hành vi là có chút thất kỳ. Lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Hiểu Nhã, Tân Tâm Sương liền muốn cùng nàng xử đối tượng, sau lại đám người đi rồi lúc sau, hắn ở bộ đội liền luôn là nghĩ đến Đồng Hiểu Nhã, lúc này đây thăm người thân, hắn thật sự là nhịn không được, liền tới tìm nàng cho là cho chính mình một lần cơ hội. Đối phương không muốn, Tân Tâm Xương cũng cảm thấy thực bình thường, hai người không hiểu biết, hắn lại là như vậy đột nhiên thông báo, chính là không, có cách nào, hắn lưng đeo, chính là không thể bị người ngoài xử lý giải, đi theo hắn một khối sinh hoạt, khẳng định là muốn chịu khổ. Tân Tâm Xương chỉ là muốn cho chính mình một đáp án. Cầm này phân báo cáo trở về trường học suốt đêm nha, đâu còn có chút hỗn hỗn độn độn. Tới rồi phòng ngủ sau, nàng liền lấy ra nải phân báo cáo, mở ra vừa thấy mặt trên quả nhiên là phi thường văn bản hóa giới thiệu, từ gia đình bối cảnh đến gia đình thành viên, về cá nhân sự tích, cơ hồ là từ nhỏ viết đến đại, cầm nhiều ít dây khen đều viết, làm đồng hiểu Nhã đem Tần Tầm Sương hiểu biết cái cơ bản. Viết cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, một chút dấu giếm đều không có, đồng hiểu Nhã nơi nào gặp qua loại này trận trượng, càng xem tim đập càng nhanh. Sau này vừa lật, mặt sau còn viết tự, là Tần Tầm Sương một tay xinh đẹp tự. Hiểu Nhã đồng chí, lúc này ở đây gặp ngươi, ta làm tốt hoàn toàn chuẩn bị Hoài Phi thường sùng tính cùng Khẩn Trương Tâm tỉnh tới cùng ngươi gặp mặt, tuy rằng chúng ta gặp mặt số lần không nhiều lắm, ngươi đối ta cũng không phải thực hiểu biết, nhưng là ta tin tưởng vững chắc ngươi chính là ta tương lai một nửa kia, ta làm viên cùng đoàn viên thanh niên cộng sản, có sở ứng, có phẩm chất cùng phong đức, luôn luôn tới đều phi thường thận trọng mà đối đãi cá nhân vấn đề, thẳng đến gặp ngươi, ta biết ngươi chính là cái kia, ta vẫn luôn đang chờ đợi người, hy vọng ngươi có thể cho ta lúc này đây cơ hội, cùng ta cùng giải quyết lẫn nhau cá nhân vấn đề. Này chí cách mạng tối trào, tần tầm xương. Đồng Hiểu Nhã mặt đỏ lợi hại, đầu dựa toàn bộ đều là ong lọng ngọng, này cuối cùng một đoạn lời nói, hoàn toàn trọc tới rồi nàng. Như vậy thông báo, cái nào nữ hải tử có thể thừa nhận được đâu? Đồng Hiểu Nhã cảm thấy chính mình muốn phá vỡ, cầm tin trực tiếp đi cách vách tìm Liễu Như. Nhìn đến Đồng Hiểu Nhã, Liễu Như còn có chút kinh ngạc, kinh ngạc không phải nàng tới tìm chính mình, mà là này mặt đỏ cùng con khỉ ngông giống nhau. Ngươi làm sao vậy, này mặt đỏ thành như vậy? Đồng hiểu nhã lôi kéo người đi yên lặng hẳn hiền, sau đó liền đem tin đưa qua, mặt nóng bỏng nóng bỏng, "Ngươi giúp ta nhìn xem, gia gia chú ý, ta nên làm cái gì bây giờ a?" Liễu Như nghi hoặc mở ra tin, từ đầu thấy được đuôi lúc sau, mới biết được là chuyện như thế nào, việc này ban ngày thời điểm, nàng liền nghe được Bạch Tú Tú cùng Đồng hiểu nhã Liêu khởi quá, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại xem Đồng hiểu nhã như vậy, liền biết đối phương khẳng định là tâm động, bất quá nếu là đổi làm là nàng Thu được như vậy một phong thơ, sợ là cũng muốn pha vỡ. Liêu Như nghiêm túc vài phần, ta cảm thấy vị này đồng chí không tồi, chính mình tình huống đều không có nửa điểm dấu giếm, đều nói cho ngươi, mà sau cũng nhìn ra được tới, hắn đối với ngươi là thiệt tình, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi có thể nếm thử nhìn xem. Liên Liêu Như đều nói như vậy, nàng chính là trong trường học viết văn chương viết tốt nhất, kia khẳng định là Tần Tầm Sương viết đủ chân tình từ lòng. Bất quá đồng hiểu nhã vẫn là có chút do dự, lấy không chuẩn chú ý. Đêm nay chú định là vô miên. Trờ đến ngày thứ 2, Bạch Tú Tú vừa đến, Đồng Hiểu Nhã liền lôi kéo nàng đi bên ngoài, làm nàng nhìn tin, sau đó phải tới rồi lưu như giống nhau trả lời, nàng có chút lâm vào trầm tư. Thấy nàng như thế, Bạch Tú Tú chỉ là nói, cùng tâm đi, đừng kêu chính mình hối hận. Kế tiếp đi học, Đồng Hiểu Nhã đều có chút thất thần, nghĩ đến Tần Tầm Xương nói cho chính mình vẽ xe lửa thời gian càng ngày càng gần lúc sau, nàng rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Không mấy ngày Chương kế nhân liền tìm Bạch Tú Tú, Đại Thành Xuân muốn gặp nàng. Bạch Tú Tú lập tức liền khẩn trương lên, tuy rằng nàng là trọng sinh mà đến, chính là trọng sinh không đại biểu, sự tình gì đều có thể làm tốt, thấy Đại Thành Xuân, này đại biểu cho lúc sau hay không sẽ phát sinh thay đổi, này càng làm cho Bạch Tú Tú muốn thận trọng lên. Nhìn ra Bạch Tú Tú khẩn trương, chương kế nhân nói, có chuyện gì có dựa ở, không cần sợ, bất quá dựượng vẫn là câu nói kia, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ở S trưởng trước mặt, Càng là phải nhớ kỹ những lời này biết sao. Bạch Tú Tú gật đầu. Nói sai lời nói, không chỉ có là chính mình sẽ ra chuyện, càng sẽ liên lụy đến trương kế nhân, nghiêm trọng nói chính là toàn bộ trung ý ở học viện. Nếu không phải trương kế nhân tín nhiệm chính mình, Bạch Tú Tú là tuyệt đối không thấy được đái thành xuân. Chẳng sợ chính mình viết tin, chính là chỉ cần trương kế nhân dùng cái biện pháp, tổng có thể cự tuyệt rớt. Tuy rằng nói Bạch Tú Tú muốn dựa vào chính mình năng lực đi thay đổi, nhưng rất nhiều phương diện vẫn là yêu cầu dùng đến tô gia nhân mạch, đây là hiện thực xã hội. Chứng kê nhân mang theo Bạch Tú Tú đi cơ quan chính phủ, hắn là không có thể đi vào, có cái bí thư tới kêu Bạch Tú Tú, một đường mang theo nàng lên lầu, mãi cho đến một gian văn phòng chức ở ngừng lại. Bí thư hướng tới nàng nói, đại S trưởng ở bên trong chờ ngươi. Bạch Tú Tú biết đây là đơn độc nói chuyện với nhau ý tứ, nàng càng là nhắc tới hoàn toàn tinh thần tới, theo sau vươn tay mở ra môn, nàng đi vào. Bên trong ngồi người, tóc có chút trắng nhưng là thoạt nhìn như cũ tinh thần phấn chấn bộ dáng, vừa thấy chính là thực điển hình chính khách, mà Đái Thành Xuân làm được thành tích, cũng thật là thật xinh đẹp, hiện giờ hắn tuổi tác đã có hơn 50 tuổi, lại ngang cái 10 năm sau, liền không sai biệt làm muốn xung dưới. Kỳ thật hắn là thực bức thiết yêu cầu ở nhiệm vị trong lúc làm ra thành tích tới. Nhìn thấy Đái Thành Xuân kia một khắc, Bạch Tú Tú liền cảm thấy đối phương quả nhiên là cái đại nhân vật, nàng khuôn mặt nghiêm túc vài phần, Đái S Trường Hảo. Là Bạch đồng chí đi. Đái Thành Xuân nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, tuy rằng sớm biết rằng nàng bất quá là cái sinh viên, khẳng định là tuổi trẻ, nhưng là ở nhìn đến kia một khắc, trong lòng vẫn là cảm thấy quá tuổi trẻ. Như vậy tuổi trẻ nữ đồng chí, là có thể có như vậy giải thích, đây là quốc gia may mắn. Đái Thành Xuân ánh mắt sắc bén, nhàn nhạt nói, "Ngồi đi, lúc này đây ta vì cái gì tìm ngươi tới, nói vậy ngươi hẳn là trong lòng cũng hiểu rõ đi." Về điểm này, Bạch Tú Tú đương nhiên là biết đến, rốt cuộc kia một phong thơ, là nàng viết. Nếu không phải này một phong thơ nói, Đái Thành Xuân không nhất định là bằng lòng gặp chính mình. Bạch Tú Tú thành thật gật đầu, ta biết. Xem Bạch Tú Tú không có ở chính mình trước mặt chơi cái gì tiểu tâm tư, Đái Thành Xuân thoáng vừa lòng một ít, hắn ngồi vào vị trí này thượng, thật sự là thấy được quá nhiều tự cho là thông minh người, đúng là bởi vì như thế, cho nên Đái Thành Xuân phá lệ chán ghét loại này có được tiểu thông minh người. Trên thực tế, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Ngược lại là giống Bạch Tú Tú như bây giờ, nên nói cái gì liền nói cái gì, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy vừa lòng một ít. Đái Thành Xuân nói: "Suy nghĩ của ngươi thực hảo, chỉ là trước mắt Trung Ý Y hiểu tình huống, ngươi hẳn là cũng là rõ ràng, mặt trên vẫn luôn đều muốn đem Trung Ý Y hủy bỏ, cảm thấy đây là ở tuyên truyền phong kiến mê tín, mà Tây Y càng khoa học một ít, hiện tại nếu là làm Trung Quốc và phương Tây Y hợp tác nói, phía trước con đường nhất định thực khó khăn. Có thể nói cơ hội là không có khả năng. Cho dù là Đái Thành Xuân trợ giúp Bạch Tú Tú, kia cũng rất khó giải quyết rất mặt trên một ít người tâm tư. Bạch Tú Tú gật đầu, "Này đó nàng là trải qua quá, sao có thể không biết đâu." Nàng nói, "Chỉ là ta còn là muốn nếm thử nhìn xem, chẳng sợ chỉ có thể có như vậy một tiểu chỉ đội ngũ, là nguyện ý Trung Quốc và phương Tây ý li hiệp kết, hợp. ta muốn chứng minh, Trung ý li là có thể hành, cũng không phải cái gọi là phong kiến mê tín, một chút đều không thể so Tây ý li kém." Đại Thành Xuân ngữ khí đạm mạc, "Ngươi tưởng thực hảo, chính là vẫn là câu nói kia." Làm được là rất khó. Các ngươi trưởng học phía trước không ngừng ngày xưa báo phát về trung ý tầm quan trọng chủ đề, ngươi cho rằng ta không biết là có ý tứ gì sao? Bạch Tú Tú ngươi là cái người thông minh, nhưng là ta không hi vọng ngươi tự cho là thông minh, có một số việc không phải dựa ngươi sức của một người là có thể đủ thay đổi, ta tin tưởng ngươi biết ta đang nói cái gì. Về lời này, Bạch Tú Tú tự nhiên biết là có ý tứ gì, đúng là bởi vì biết đến quan hệ, nàng mới càng thêm muốn nỗ lực nhìn xem, bằng không nói Nàng nhất định sẽ hối hận. Đời trước nàng trải qua quá, nhìn như vậy thật tốt Trung Y ở đây 10 năm chuẩn bị bất hại, Bạch Tú Tú tâm liền đau, thế những người này đâu, thế Trung Y lại đau, thay đổi quốc gia đâu. Nếu là biết rõ làm như vậy là sai, nàng còn không đi quẩn nói, Bạch Tú Tú lương tâm bất an. Bạch Tú Tú lực lượng không lớn, có thể làm chỉ là ở bo bo giữ mình dưới tình huống, làm ra chính mình cố gắng lớn nhất. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú nói, "Đái S trưởng, ta đúng là bởi vì rõ ràng, biết ngày đó Cho nên vẫn là muốn nỗ lực, ta biết ngài cũng là cái có khát vọng, có ý tưởng, cho nên ta tới tìm ngài. Nghe xong lời này, Đại Thành Xuân lại là sắc mặt càng thêm lạnh nhạt, "Được rồi, ta cũng là xem ở ngươi như vậy dụng tâm phấn thượng, mới gặp ngươi một mặt, phương diện này ý tưởng, ngươi liền không cần lại ôm có, hiện tại ngươi có thể bảo toàn chính mình cũng đã thực không tồi, ngươi nói cái kia thầy lang ý tưởng, ta nhưng thật ra cảm thấy được không? Như vậy đi, nghỉ hè trong lúc liền có thể làm an bài, liền từ ngươi làm tiểu tổ tổ trưởng." Bạch Tú Tú có chút mất mát, xem ra những cái đó bản thảo, nàng là phóng không ra đi, về Trung Quốc và phương Tây ý kết hợp ý tưởng, cũng rất khó. Thấy nàng như thế, Đái Thành Xuân lại nhàn nhạt nói, ngươi là cái người thông minh, hẳn là biết thầy làng chuyện này làm tốt, đối chung ý thì cũng không phải chuyện xấu. 47, chương 47 Bạch Tú Tú ra cửa thời điểm, vừa lúc Bí Thư đã đi tới, hướng tới người gật gật đầu sau, liền đi vào. Tới rồi trong văn phòng, Bí Thư hô một tiếng, đã ép trưởng. Đái Thành Xuân gật gật đầu, nói một tiếng, "Xuống nông thôn sự tình, ngươi có thể chuẩn bị một chút." Tốt Bí thương nghĩ nghĩ, lại nhiều lời một câu, vừa mới nhìn đến vị kia sinh viên đi ra ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt. Đái Thành Xuân cười cười, "Ta cự tuyệt nàng trung ý kết hợp ý tưởng." Lời này vừa ra, Bí thư có chút kinh ngạc, nhưng phía trước ngài, "Quá tuổi trẻ, chuyện này nếu tùy tiện giao cho nàng đi làm, ta sợ làm không tốt, trước nhìn xem thầy làng chuyện này nàng làm thế nào, bằng không ta như thế nào tin tưởng nàng." Đái Thành Xuân lắc lắc đầu, hắn tốt xấu là một cái chính khách, nếu là dễ dàng như vậy tin tưởng một cái mới ra đời, vẫn là lần đầu tiên thấy lại như thế tuổi trẻ người, Đái Thành Xuân chính mình đều cảm thấy chính mình đi rồi. Chẳng sợ cái kia ý tưởng, cùng hắn có chút không như mà hợp, chính là ai có thể kham gánh trách nhiệm nặng nề, đó chính là cái rất nghiêm trọng lựa chọn. Trước mắt Bạch Tú Tú, còn không đủ để làm hắn tin nhiệm, đến trước trưởng thành lên lại nói. Nghe được Đái Thành Xuân nói, bí thư sáng tỏ, Từ Mang Bạch Tú Tú tiến vào. Nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, bí thư cũng là có chút kinh ngạc cái này nữ đồng chí tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng không biết 20 tuổi có hay không. Cũng khó trách Đại Thành Xuân lại lâm thời thay đổi ý tưởng. Ra văn phòng sau, Bạch Tú Tú tới rồi bên ngoài, liền thấy được đang chờ đợi Trương kế nhân. Trương kế nhân nhìn đến Bạch Tú Tú ra tới, chạy nhanh đi ra phía trước, hỏi ý một chút tình huống, thế nào, cùng Sếp trưởng nói chuyện cái gì? Lần này gặp mặt, vẫn là liên quan đến đến Trung Y Học viện về sau. Bởi vậy Trương Kế Nhân thực lo lắng, cũng thực hẩn trương, sợ sự tình không có biện pháp được đến giải quyết, cũng sợ Bạch Tú Tú quá mức tuổi trẻ, ngược lại sẽ chọc tới đại thành xuân không cao hứng. Dù sao Trương Kế Nhân tưởng địa phương có rất nhiều. Bạch Tú Tú hoán hoán cảm xúc, kỳ thật này một chuyến tới, cũng không xem như toàn vô kết quả, nàng mím môi, "Sếp trưởng làm ta nghỉ hè làm người phụ trách, xuống nông thôn đi làm bồi dưỡng thầy lang kế hoạch." Cái này ý tưởng, là Bạch Tú Tú nói ra, tự nhiên là nàng đi làm người phụ trách tốt nhất. Vừa mới bắt đầu bị Đái Thành Xuân hứng cự tuyệt thời điểm, Bạch Tú Tú thật là có chút thất vọng cùng khổ sở, nhưng chờ sau lại ra tới, nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Nói Đái Thành Xuân hoàn toàn phủ định, lại cũng không phải như vậy một chuyện, ít nhất về thầy làng kế hoạch, hắn vẫn là nguyện ý làm chính mình đi nếm thử, chỉ có thể nói, trước mắt các nàng hai cái, không có đạt tới hoàn toàn nhất trí. Này cũng bình thường. Như vậy một cái đại nhân vật, nếu người khác tùy tiện nói hai câu liền nghe xong, liền tín nhiệm. Tiền đái thành xuân cũng sẽ không ngồi vào vị trí hiện tại, chỉ có thể nói kế tiếp cái này kế hoạch chính mình muốn toàn lực ứng phó làm tốt, bằng không nói, mới là thật sự thất bại. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Trương Kế Nhân nhiều ít thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra nói chuyện không xem như nhiều không thoải mái, hắn hỏi, "Vậy ngươi đi phụ trách, việc này đến hảo hảo làm. Bất quá chờ nghỉ hè nói, kế tiếp các ngươi vừa lúc cũng là thực tập kỳ, liền tuyển các ngươi này giới học sinh đi thôi, đến lúc đó ngươi xem an bài." kia Trung Quốc và phương Tây Ý kết hợp phương diện sự tình, Ad Trưởng nói như thế nào, đồng ý sao? Bạch Tú Tú lắp đầu. Điểm này ở trương kế nhân dự kiến bên trong, lớn như vậy một việc, thật là rất khó nói xuống dưới, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là vô vô Bạch Tú Tú bả vai, chấn ăn nói, không có việc gì, đem thầy lang làm tốt, giống nhau là chúng ta chung ý ý ở dưới vinh dự. Nghe tôi giống như có chút không đáng tin tệ, Tây Ý ở bên kia là khẳng định không muốn đi làm, đệ nhất muốn xuống nông thôn qua bên kia chịu khổ, đệ nhị còn lại là muốn giao cho một ít ở bọn họ xem ra là thô bị người, đại đa số sinh viên đều là có chút thanh cao, cảm thấy chính mình vất vả như vậy mới thi đậu đại học, dựa vào cái gì phải dùng chính mình học được tri thức, đi giao cho những người này. Bởi vậy không có người sẽ đưa ra loại này ý tưởng. Chính là Bạch Tú Tú thấy được sau này chữa bệnh cần cối, so với hiện tại tới nói, càng là cần cối thực, bằng không ở thời gian kia, cũng sẽ không vội vội vàng vàng, có thời lăng cái này chức nghiệp mà nàng nếu là sớm liền làm tốt loại này chữa bệnh chuẩn bị, tiên hậu kỳ cũng liền không cần cứ như vậy nóng nảy. Bạch Tú Tú cũng coi như là làm cái thật sự. Ở nàng nhân sinh lý lý tưởng, là phi thường dễ dàng một chút, bởi vậy Trương Kế Nhân là thực cổ vũ nàng đi làm tốt. Nghe được Trương Kế Nhân nói, Bạch Tú Tú gật gật đầu, này đó ở nàng đi ra kia một khắc, liền suy nghĩ cẩn thận, sự tình muốn một kiện một kiện làm, đừng quá đem chính mình trọng sinh đương hồi sự, tuy rằng có bẩm sinh một ít tài nguyên, biết một ít hậu kỳ sự tình, chính là về sau nên đi như thế nào, vẫn là chính mình từng bước một đi ra. Rất nhiều chuyện đã thay đổi, Bạch Tú Tú cảm thấy này một đời, nàng muốn sống được phá lệ xuất sắc. Ly chương kế nhân sau, Bạch Tú Tú trở về nhà, bắt đầu bắt đầu làm về Thầy Lang Ký càng tỉ mỉ kế hoạch. Người được chọn là nhất định, nàng tính toán chế định 4 cái tiểu tổ, xuống nông thôn đến mỗi cái nông thôn đi, tranh thủ một cái nông thôn thẩm thấu một cái thầy lang, trước mắt có thể làm chỉ là ở nam thành dưới nông thôn. Địa phương khác còn làm không được, cụ thể muốn xem hiệu quả. Nếu là hiệu quả hảo, kia địa phương khác muốn đi làm được, cũng liền rất dễ dàng. Nay đó làm tốt sau, lại đem lên thụ việc học cung cấp cụ thể vẽ họa, ở nông thôn đầu người nhiệt cảm mạo, miệng vết thương băng bó này đó chờ cơ sở bệnh tình, khẳng định là yêu cầu giáo hội thầy lang. Mấy thứ này đồ viết lung tung viết, Bạch Tú Tú cũng không biết làm bao lâu, liền mơ hồ nghe được bên ngoài mở cửa thanh, sau đó là tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nhìn thấy Bạch Tú Tú ở kia viết đồ vật, Tô Vọng Đình có chút kinh ngạc, như thế nào như vậy vẫn còn không có lên giường ngủ. Viết điểm đồ vật. Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua thời gian, thật là không còn sớm, ngáp một cái, lại thăng cái lười eo trở về một câu. Tô Vọng Đình có chút đói bụng, chính mình tự giác đi trong phòng bếp nấu mì. Xem hắn động tĩnh, Bạch Tú Tú mới nhớ tới chính mình buổi tối làm kế hoạch làm đều quên ăn cơm, sờ sơ bụng có chút ngượng ngùng cười cười, liếm mặt nói, cho ta cũng tiếp theo triển bài. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình nhíu mày, ngươi nên sẽ không cùng không ăn đi. Bạch Tú Tú hắc hắc cười. Tô Vọng Đình trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi này dạ dày cùng ta có thể so sánh sao? Đói lạ là làm sao bây giờ? Mệt chính ngươi vẫn là chung ý đi, không biết ăn cơm thời gian sao? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên tay nhưng thật ra cần mẫn thực, nhiều hạ một chút mì sợi. Nói Bạch Tú Tú, cũng chỉ là sợ nàng bị đói lạ. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú tự nhiên biết đối phương là quan tâm chính mình, cũng không tức giận. Cười tủm tỉm nói, "Ta đi trên bàn cơm chờ ngươi." Từ Tô Vọng Đình chậm rãi học được làm những việc này sau, Bạch Tú Tú cảm giác chính mình nhẹ nhàng rất nhiều, rốt cuộc rất nhiều chuyện đều không cần chính mình làm, có người dựa vào, có thể theo lý thường hẳn là quang minh chính đại phạm lười. Tô Vọng Đình đau lòng Bạch Tú Tú, cho người ta nhiều oa cái trứng gà giấu ở trên đế. Chờ đến Bạch Tú Tú động đũa thời điểm, một chút liền phiên tới rồi cái này trứng gà, nàng chạy nhanh hướng mồm to ăn mùi Tô Vọng Đình trong chén xem. Lại là phát hiện đối phương ăn chính là tổ mặt, khác một chút không phóng. Bạch Tú Tú hơi hơi nhíu mày, ngươi như thế nào không cho chính mình hòa cái trứng gà. Vẫn là tỉnh điểm hảo, ta hiện tại ăn cái gì đều hương, ngươi chạy nhanh ăn, ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi đến đem dinh dưỡng đuổi kịp. Tô Vọng Đình trở về một câu. Nhìn trước kia đại thiếu gia, hiện giờ bắt đầu vì trứng gà tiết kiệm, Bạch Tú Tú biết hắn là đối an mặc như thế nào chú ý người, cũng chính bởi vì vậy, nhìn đến Tô Vọng Đình làm như vậy, Bạch Tú Tú ngược lại thực cảm động hắn tuy rằng không có trước kia cho nàng tốt sinh sống, chính là hắn tại đây chàng hôn nhân, vẫn cứ nguyện ý đem chính mình cho rằng đồ tốt, đều cấp Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú đem trứng gà biến thành hai nửa, gấp một nửa đến Tô Vọng Đình trong chén, nói: "Chúng ta một người một nửa, đều đến đem dinh dưỡng đuổi kịp, trứng gà ngươi không cần tiết kiệm, nhà chúng ta có." Nay đó không cần cùng Tô Vọng Đình giải thích, nàng trong không gian dựng những cái đó bà bối, rốt cuộc Tô Vọng Đình sở hữu tiền lương cùng phiếu đều là ở nàng nơi này, đối với bên ngoài cụ thể tình huống Tô Vọng Đình một chút đều không hiểu biết. Bởi vậy bởi vậy nói, Bạch Tú Tú nói đủ ăn, đó chính là đủ ăn. Lúc trước Tô Vọng Đình vẫn luôn cho rằng trong nhà không đủ ăn, là bởi vì Bạch Tú Tú luôn là nói hiện tại nhật tử nhiều không hảo quá, hắn hiện tại đối Bạch Tú Tú nói, cơ hồ là vô điều kiện tín nhiệm, nàng nói cái gì, chính mình liền làm cái đó, có đôi khi còn rất là đơn thuần lại đang yêu. Tô Vọng Đình bán tín bán nghi xem nàng, thật sự sao? Hắn không nhất định phải ăn cái này trứng gà, dù sao chỉ cần là tốt. Liên trước tăng cường chứng minh tức phụ lại nói, mặt khác đều không quan trọng. Bạch Tú Tú gật gật đầu, bất quá vẫn là nói một câu, những việc này ngươi cũng đừng hướng bên ngoài nói, với ai đều không tỉnh, cho dù là hồ bá trọng, rất nhiều xưng là bí mật sự tình, chỉ cần thêm một cái người biết, vậy không phải bí mật, nhà chúng ta tình huống, bên ngoài hỏi tới, ngươi liền nói nhật tử khang khổ, mỗi ngày đều là ăn cải trắng, đến nỗi mặt khác, ngươi liền nói không có, biết sao? Nhà bọn họ tình huống sở dĩ hảo, Đó là bởi vì nàng có cái này không gian, nhà người khác gân bắp bánh bột ngô thời điểm, các nàng có thể ăn thượng trứng gà, thậm chí thịt gà, còn có cái đại hình vườn rau cùng lương thực xưởng, căn bản không cần sợ không đủ ăn. Bạch Tú Tú mua rất nhiều hạt giống, tất cả đều phóng tới trong không gian, làm đủ 10 năm chuẩn bị, kiên quyết không gỡ gọi chính mình có thể tới đói đến nóng nổi. Chỉ là chuyện này, những người khác khẳng định là đều không thể biết đến, bởi vậy muốn cùng Tô Vọng Đỉnh công đạo hảo, hắn người này nói chuyện nhưng không nhất định Bất quá Tức phụ nói qua, Tô Vọng Đình khẳng định sẽ nghe đi vào, hắn nghiêm túc gật gật đầu, ta đã biết, nghiêm khắc chấp hành thượng cấp lãnh đạo nhiệm vụ. Lời này đem Bạch Tú Tú cho cười, nàng giận hắn liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. Một đốn bữa ăn khuya ở hai người cười vui chung kết thúc, Bạch Tú Tú buồn ngủ đột kích, chén đũa cũng không nghĩ tẩy, xem nàng như vậy, Tô Vọng Đình tự nhiên đau lòng, chạy nhanh nói, ngươi rửa mặt một chút chạy nhanh ngủ đi, này đó ta tới thu thập. Nếu là đổi lại trước kia, Bạch Tú Tú vẫn là không yên tâm. Bất quá hiện tại nàng biết Tô Vọng Đình này đó làm rất nhiều, cũng làm thuần thục, liền rất yên tâm gật gật đầu. Dựa mắt xong sau, ngã đầu liền ngủ. Chờ đến Tô Vọng Đình làm xong nải đó trở về lúc sau, Bạch Tú Tú đã ngủ rồi, hắn nhìn thê tử ngủ nhan, cũng không biết như thế nào, chỉ cảm thấy tuy rằng hiện tại nhật tử giống như quá đến không có trước kia hảo, nhưng là bọn họ chi gian khoảng cách, lại giống như càng ngày càng gần. Rất nhiều chuyện, nàng đều sẽ nghĩ chính mình, cũng không phải hắn cho rằng như vậy, một đoạn này hôn nhân là hắn cưỡng cầu tới. Nghĩ vậy chút, Tô Vọng Đình cảm giác chính mình thỏa mãn, nếu là có thể như vậy bình đạm vẫn luôn đi xuống, thật là tốt biết bao a. Cuối tuần nhật tử. La Bạch Tú Tú đưa dược qua đi cấp Tô Minh Huệ nhật tử. Tô Minh Huệ cùng Lý Hàng Trụ chính là viện nghiên cứu phân phối phòng ở, cùng Tô Vọng Đình phân phối xuống dưới đơn vị không sai biệt lắm, nàng đã đã tới vài lần, lúc này quen, cửa quen mẹo tới rồi cửa, liền gõ gõ môn. Dĩ vãng tới mở cửa, đều là Tô Minh Huệ. Lúc này đây không nghĩ tới là Lý Hàng. Vừa thấy đến Bạch Tú Tú, Lý Hàng mặt mày nhiễm vài phần vui sướng, "Là Tú Tú à?" chạy nhanh tiến vào chạy nhanh tiến vào. Nhìn đến Lý Hàng này cao hứng bộ dáng, nhưng thật ra là Bạch Tú Tú ngẩn người, nhưng theo sau như là nghĩ tới cái gì, trong lòng có vài phần suy đoán, nàng gật gật đầu, "Đi vào." Tiến trong phòng, Tô Minh Huệ vừa lúc ngồi ở trong phòng khách, nhìn lên thấy là Bạch Tú Tú tới, nàng cao hứng làm bộ liền phải đứng lên, bất quá lập tức bị Lý Hàng cấp ngăn lại. Hắn khẩn trương hô một tiếng, "Chạy nhanh chạy qua đi, A gia, ta cô nãi nãi, ngươi thân thể cụ thể tình huống như thế nào, đều còn không có đi kiểm tra đâu, vạn nhất thật là đâu, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi." Bạch Tú Tú nhíu mày, "Nị tỷ, Nị tỷ phu, thân thể tình huống như thế nào a? Vừa lúc Tú Tú ngươi đã đến rồi, cho ngươi Nị tỷ chạy nhanh bắt mạch gì lý hàng mặt mày hưng hào, đem Tô Minh Huệ đỡ tới rồi ghế trên ngồi xuống sau, liền hướng về phía Bạch Tú Tú giải thích nói, "Là như vậy một chuyện, ngươi Nị tỷ gần nhất" luôn là cảm giác được có chút tường phun, ăn uống cũng không tốt, vừa mới cách vách hàng xóm tới mượn nước tường, vừa nghe tình huống này, lập tức liền nói ngươi nhị tỷ khẳng định là mang thai. Ta này nghe xong cũng không biết cao hứng cỡ nào. Tô Minh Huệ bị nói mặt đỏ hồng, nàng đã 1 phen tuổi rồi, lúc này mang thai, tuy rằng là đầu một thai, nhưng là vẫn là cảm thấy có chút é lệ, nàng giận liếc mắt một cái Lý Hàng nói, này đều bác tự còn không có một phiết sự tình, ngươi nhưng đừng nói bậy, nếu là không phải mang thai nói, kia không phải Bạch Cao hứng một hồi sao? Ngươi nhưng đừng nơi nơi nói bậy, làm người không duyên, cớ nhìn chê cười, biết sao? Nàng trong lòng kỳ thật cũng thật cao hứng, nhiều năm như vậy hủy quất, nếu là thật sự đã hoài thai nói, kia đã có thể rửa mối nhục xưa, xem ai còn dám nói các nàng hai vợ chồng có vấn đề, xem lý ra những người đó, còn có nghĩ tác quá kế hại tử tiến vào, Têu nàng liền ngự cự tuyệt đều thiếu chút nữa cự tuyệt không được. Bất quá nàng so lý Hàng vẫn là muốn ổn trọng một ít, không dám biểu lộ quá lợi hại, vạn nhất không phải lời nói, kia chẳng phải là bạch cao hứng sao? Tô Minh Huệ trong lòng sốt ruột, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, mà là nhìn về phía Bạch Tú Tú, trong giọng nói nhiều vài phần cấp bách, "Tú Tú, ngươi là chuyên nghiệp, ngươi tới cấp ta nhìn xem đi." "Hành." Bạch Tú Tú kỳ thật tính tính thời gian, hơn nữa gần nhất cho bọn hắn chẩn bệnh kết quả, hai người vấn đề đều bắt đầu dần dần hướng tốt phương hướng phát triển, dựa theo nàng nói phương pháp cùng phòng nói, chúng tau suất càng dễ dàng cao. Nếu là thật sự có mang, cũng là tình lý bên trong." Bạch Tú Tú đem dược đồng Điều Tô Minh Huệ ngồi xuống vị trí thượng, chính mình đem tay đáp ở nàng mạch đập thượng. Giây tiếp theo, liền cảm giác được Tô Minh Huệ mạch đập nhảy lên nhãn, giống như là có một viên tiểu hạt châu ở hoạt động giống nhau, tốc độ hơi chút tăng mau, là hỉ mạch biểu hiện. Bạch Tú Tú buông lỏng tay ra. Nhìn đến nàng bắt mạch kết thúc, Tô Minh Huệ khẩn trương lên, chỉnh trái tim đều như là nhắc lên, mở to hai mắt nhìn về phía nàng, thế nào, ta là mang thai sao? Vẫn là nói chỉ là ta ảo giác? Nghĩ đến mặt sau cái kia khả năng tính Tô Minh Huệ tâm nắm lên đau. Nàng thật sự là chờ hài tử chờ quá vất vả, gần nhất chính mình cùng Lý Hàng ở nhà, hoàn toàn đều là dựa theo Bạch Tú Tú nói đi làm, liền công tác đều không có đi quản, nếu không phải thượng cấp lãnh đạo săn sóc các nàng vợ chồng hai, không, có hài tử nói, các nàng còn không thể như vậy thuận lợi suy nghĩ. Vì hai tử, hai người đều trả giá quá nhiều. Nếu là có kia còn không quan trọng, nhưng nếu là không có, kia mới kêu Tô Minh Huệ phiền não. Bạch Tú Tú hướng về phía Tô Minh Huệ cười cười cũng không út út mà mở, mở, nói: "Chúc mừng nhị tỷ, ngươi này thật là hỉ mạch, bất quá ta kiến nghị lại đi bệnh viện làm kiểm tra, như vậy càng bảo đảm một ít, nếu là thật sự mang thai, tiền tam tháng muốn đặc biệt tiểu tâm một ít, nhị tỷ thân thể của ngươi không bằng 20 tuổi nữ tính, mang thai trong lúc càng cần nữa cẩn thận." Nghe được lời này, Tô Minh Huệ hỉ cực mà khóc, cả người đều đang run rẩy, người ngoài nói ra không có chuyên nghiệp nhân sĩ tới khẳng định, muốn cho Tô Minh Huệ kích động, nàng đã nhận định Bạch Tú Tú nói khẳng định là đúng. Nàng đều có thể trưa khỏi chính mình cùng Lý Hàng Tất xấu, làm cho bọn họ thuận lợi hoài thượng dựng, kia khẳng định chính là thật sự. Tô Minh Huệ là thật sự khóc, bắt lấy Bạch Tú tú tay, kích động thực, Tú tú, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, làm ta có được chính mình hài tử, làm ta đời này không có lưu lại tiếc nuối, ngươi là của ta ân nhân, là ta quý nhân, cảm ơn ngươi. Nàng nhiều năm như vậy vấn đề, bác sĩ đều không có biện pháp giải quyết, chính là Bạch Tú tú giải quyết, đây là lợi hại chô a. Một bên Lý Hàng cũng kích động muốn chết, đi theo Tô Minh Huệ một đạo cùng Bạch Tú Tú nói cảm ơn, nguyên bản viện nghiên cứu người, còn cảm thấy đại kinh tiểu quái, Tô Minh Huệ xin nghỉ vẫn là bình thường. Lý Hàng làm nam nhân có cái gì hảo xin nghỉ, lúc ấy hắn trong lòng cũng có chút cảm thấy, không phải chính mình vấn đề, chính là hiện tại thật sự có mang, hắn cảm thấy chẳng sợ chính mình mất mặt, cũng không cái gọi là cái gì có thể so sánh có hài tử hương đâu. Nhìn đến Tô Minh Huệ khóc, Bạch Tú Tú lại là nhăn lại mày, nói Thai phụ vẫn là kiêng kỵ cảm xúc đại khởi đại phụ, nhị tỷ ngươi muốn tận lực bảo trì hảo sung sướng tâm thái, này đối với ngươi mang thai là có chỗ lợi không, có chỗ hỏng, biết sao? Vừa nghe lời này, Tô Minh Huệ không dám khóc, Lý Hằng cũng chạy nhanh cho nàng sát nước mắt, đúng vậy, ngươi đừng khóc, Tú Tú nói được có đạo lý, từ hôm nay trở đi chúng ta muốn vô cùng cao hứng, có hài tử đương nhiên muốn cao hứng. Tô Minh Huệ gật gật đầu, cũng không khóc. Bạch Tú Tú nở nụ cười, mặc kệ nói như thế nào Tô Minh Huệ cùng Lý Hàng mang thai, kia khẳng định là sự tình tốt, nàng nói, kia cái này dược là không dùng được, ta đến lúc đó cho ngươi khai mấy phó thuốc dưỡng thai, ngươi chiều ăn liền thành, tranh thủ sinh cái trắng trẻo mập mạp hài tử. Tưởng tượng đã có tân sinh mệnh ở trong bụng, Tô Minh Huệ cao hứng không khép miệng được. Ở Bạch Tú Tu khuyên bảo hạ, Lý Hàng lại mang theo Tô Minh Huệ đi bệnh viện làm kiểm tra, chờ kiểm tra kết quả ra tới, biểu hiện thật là mang thai sao, hai phu thê ôm nhau cao hứng giống như là hài tử giống nhau. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, có thể chân chính có được chính mình hài tử, chính là hiện tại bọn họ thật sự có. Lý Hàng đều nói, Tú Tú là thật sự giúp chúng ta đại ân, nếu là có thể nói, chúng ta nhất định phải hảo hảo báo đáp báo đáp nàng, tuy rằng nàng là chúng ta em dâu, nhưng là nhân gia loại này vợ giúp, chúng ta khẳng định là phải có sở hồi báo, bằng không ta đều ngượng ngùng. Hai phu thê đều còn xem như tương đối lợi ích thực tế thành thật. Tô Minh Huệ gật gật đầu, nói, phía trước ta cho nàng tiền, nàng đều không có muốn. Nói là ta sinh hải tử yêu cầu dùng địa phương nhiều nữa, làm ta chính mình lưu trữ, nhưng là nàng lấy tới những cái đó dược nhưng đều không tiện nghi, ta đệ đệ này tức phụ, cưới chính là thật sự hảo, này phân tình ta sợ là đời này đều không thể quên được, như vậy đi, hiện tại phiếu quý giá, chờ lần sau, tìm cái lấy cơ cho nàng, nghe dược nói, trường học hiện tại xúc ý để giảm thực, ăn đủ vật đều ăn không đủ no. Trước kia phiếu gạo số đều giảm rất nhiều, vọng đình bên kia cũng là như thế này. Cuộc sống này là so trước kia muốn khổ sở không ít, chúng ta hai cái viện nghiên cứu dãnh nổ đều không tồi, nên giúp một phen thời điểm là muốn giúp một phen. Dưới tình huống như vậy, Bạch Tú Tú còn không chịu hỏi bọn hắn lấy tiền, chuyện này Tô Minh Hoài nghĩ, liền cảm thấy thân tỷ muội cũng bất quá như thế đi, khả năng còn làm không được đâu. Chính mình này em dâu, nàng là thật sự thích. Trước kia còn cảm thấy Tô Vọng Đình cưới cái nông thôn tới, sướng hay muộn muốn ly hôn, rốt cuộc sinh hoạt hoàn cảnh cùng quan niệm đều không giống nhau bất quá hiện tại xem ra, là chính mình ánh mắt thiển cận, người này chỉ cần thiện lương hiểu chuyện, tự nhiên hào phóng, đó chính là ưu tú hoàn mỹ. Lúc này, Tô Minh Huệ chẳng sợ đối Tô Vọng Đình mang theo 10 tầng lực kính, bắt đầu cảm thấy chính mình đệ đệ là trẻo cao như vậy cái hảo cô nương. Lý Hàng Phi thường tán đồng chính mình thê tử lời nói, ngươi nói rất đúng, ai đối chúng ta hai vợ chồng hảo, chúng ta đều đến nhờ kị, người chính là phải hiểu được cảm ơn, bằng không nói, người khác là sẽ không nguyện ý giúp chúng ta. Hai phu thê nói như vậy, đang muốn đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn thấy cái lao đồng học. Nhìn đến Đái Bảo Vẩn, Tô Minh Huệ còn hảo một phen kinh ngạc, hai người là cao trung đồng học, ngay lúc đó quan hệ vẫn là không tồi, mà Đái Bảo Vẩn vẫn là trong trường học nhân vật phong vân. Gia thế hảo, người cũng xinh đẹp, tính cách lại là có tiếng ô nu, rất nhiều người ở sau lưng theo đuổi. Bất quá hiện tại lại xem nàng, sắc mặt trắng bệnh, tóc dài tùy ý chát, đôi mắt còn dài quá tinh tế nếp nhăn, mặt mày tràn đầy mỏi mệnh. Trong nháy mắt như là già rồi rất nhiều tuổi. Tô Minh Huệ trong khoảng thời gian này dưỡng đến hảo, bởi vì nghe Bạch Tú Tú nói, vẫn luôn đều bảo trì sung sướng tâm tình, ngược lại là so với phía trước muốn trẻ lại không ít, như vậy vừa thấy, nàng đều có chút không dám nhận Đài Bá Ngẩn. Hai người lại nói tiếp, từ nàng vào viện nghiên cứu sau, liền rất thiếu nhìn đến Đài Bá Ngẩn, lần này không nghĩ tới là ở bệnh viện đột tới, nàng chạy nhanh hô một tiếng, "Tiểu chư, ngươi như thế nào ở bệnh viện, xem ngươi sắc mặt kém như vậy, là thân thể không tốt sao?" Nghe được quen thuộc thanh âm, Đại Bảo ẩn ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy hồi lâu không thấy Tô Minh Huệ, nàng gái mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó hốc mắt đỏ vài phần, "Tiểu Huệ." Nhìn ra Đại Bảo ẩn cảm xúc không đúng, Tô Minh Huệ chạy nhanh mang theo Đại Bảo ẩn trở về chính mình, ra, Lý Hàng cấp hai người đổ trà, thức chủ động rời đi bên này, để hai người ở trong phòng khách có thể đơn độc đàm luận. Chỉ còn lại có hai người thời điểm, Tô Minh Huệ có chút sốt ruột, "Chúng ta lúc trước thư từ qua lại, ngươi không phải nói ngươi ở Tây thành sao?" Lúc này tới Nam Thành như thế nào cũng không nói cho ta, ngươi trưởng phu đâu, ngươi làm sao vậy? Đại Bảo ẩn lắc đầu, không chịu nói chuyện. Chỉ là nước mắt lại nhịn không được rơi xuống dưới, đại học nàng là đi Tây Thành độc, sau lại nhận thức hiện tại trưởng phu, hai người liền rất mau liền kết hôn, nhưng là hôn sau sinh hoạt lại không bằng nàng trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Những năm gần đây, rất nhiều chuyện nàng cũng không dám nói cho người khác, thậm chí liền cha mẹ cũng không dám nói, trưởng phu lúc trước còn bởi vì ái nàng, có thể giúp nàng dấu giếm. Nhưng hiện tại lại cũng là rốt cuộc chịu không nổi. Nàng tới Nam thành trước, phát hiện trượng phu suất quỷ, bị nàng chảo nữ làm trên giường. Đại bảo ẩn là thiên chi tiểu nữ, như thế nào sẽ chịu đựng được loại này khuất nhục đâu, lập tức chất vấn trượng phu vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Đã từng ái nàng cái kia trượng phu, là nói như thế nào đâu? Hắn lạnh nhạt nhìn nàng, ngữ khí tra phúng, ngươi cũng không nhìn xem thân thể của ngươi, nào có người kết hôn nhiều năm như vậy, liền chạm vào đều chạm vào không được một chút. Ta đã tận tình tận nghĩa, giúp ngươi che giấu nhiều năm như vậy, ta cũng là cái bình thường nam nhân, ta cũng có chính mình nỗi cầu, ngươi liền làm thế tử ít nhất đều làm không được, ngươi còn dám chất vấn ta vì cái gì như vậy đối với ngươi? Không phải như vậy. Rõ ràng không phải như thế a. Đại Bảo ẩn cảm giác thế giới đều phải sụp, tiền tam mười mấy năm, nàng sinh hoạt xuôi gió xuôi nước, nhật tử phi thường hảo, nàng có tốt gia thế, có giàu hảo khuôn mặt, có tài hoa có học thức, cùng trưởng phu ở đại học yêu nhau chẳng sợ đối phương điều kiện giống nhau, nàng cũng không, cái gọi là bởi vì là nữ nhi quan hệ, cho nên trong nhà đem mọi người lực đều hoa ở con rể trên người, trưởng phu ở trên người nàng được đến chỗ tốt, thật sự là quá nhiều, nhưng hiện tại nói ra quý liền xuất quý. Đại bảo ẩn thất hồn lạc phách trở về Nam Thành, muốn đi bệnh viện xem, chính là phút cuối cùng lại có chút lùi bước, nàng không dám về nhà, bất quá không nghĩ tới thế nhưng đụng phải cao trung thời kỳ bạn tốt. Nhìn đến Đại bảo ẩn như vậy, Tô Minh Huệ đã nhận ra không thích hợp. Hai người xem như khuê trung bạn tốt, chẳng sợ đại học lúc sau tốt ra, chính là thường xuyên đều là sẽ viết thư, mấy năm nay tuy rằng Liêu đến không thăm nhập, chính là chính mình sinh hoạt vẫn là nhiều ít sẽ nói một ít. Hai người liên hệ chưa từng có bợ vậy đoạn quá. Hiện tại nhìn bạn tốt như thế, Tô Minh Huệ như thế nào có thể an tâm đâu, nàng lôi kéo đối phương tay, chau mày, "Tiểu Trư, ngươi có chuyện gì liền nói cho ta, ngươi đi bệnh viện là thân thể không tốt sao? Người trước đừng khóc, có cái gì nói cho ta được chứ?" Chúng ta không phải tốt nhất bằng hữu sao? Ta nếu có thể giúp ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi. Ta biết Đái Bảo ẩn thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là đã khóc quan hệ, nàng miễn cưỡng hướng về phía Tô Minh Huệ cười cười, không nói ta, ta cũng không có gì vấn đề, đi bệnh viện là nhà ta bên trong có người thân thể không tốt, cho nên ta mới vừa xem xong ra tới, tâm tình có chút không tốt lắm, nhưng thật ra ngươi, như thế nào đi bệnh viện, là thân thể không thoải mái sao? Nghe được Đái Bảo ẩn nói như vậy, Tô Minh Huệ tuy rằng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cái này giải thích nhiều ít cũng có thể giải thích thông, nàng an ủi một câu, theo sau nghĩ đến chính mình mang thai sự tình, nàng gấp không chờ nổi muốn cùng Đại Bảo ẩn nói chính mình tin tức tốt. Tô Minh Huệ sờ sờ bụng, trên mặt tản mát ra ôn nhu tươi cười, nhẹ giọng nói, "Là ta mang thai, đi bệnh viện kiểm tra." "Thật sự sao? Kia thật sự là quá tốt." Đại Bảo ẩn cũng thay Tô Minh Huệ cao hứng lên, Rốt cuộc mấy năm trước chính mình cái này bạn tốt cùng chính mình tin nói nhiều nhất, chính là chính mình hoài không thượng hài tử, thân thích cùng người xung quanh là thấy thế nào không thương nàng. Nguyên bản Đại Bảo ẩn muốn đem chính mình tình huống cùng Tô Minh Huệ nói, chính là xem nàng bởi vì chính mình sự tình, đều vội đến xuất đầu mẹ trán, nghĩ rồi lại nghĩ vẫn là không đem chính mình sự tình nói ra, làm Tô Minh Huệ cũng vì chính mình đi phiền não, này không có bất luận cái gì ý nghĩa cùng tất yếu. Bất quá lúc này, nghe thấy cái này tin tức tốt, Đái Bảo ẩn thật sự là quá thế nàng cao hứng. Tô Minh Huệ không chế không được trên môi giường, đúng vậy, lúc trước ta thật sự cho rằng chính mình không thể mang thai, ta không phải cùng ngươi nói ta bà bà muốn cho ta quá kế cái hài tử sao? Lúc ấy ta đều phải thỏa hiệp, sau lại là ta đệ tức phụ, khuyên lại ta, ta có thể mang thai việc này ít nhiều ta cái kia đệ tức phụ. Theo sau, Tô Minh Huệ liền đem trong nhà phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối cùng Đái Bảo ẩn nói một lần, ngôn ngữ đều là đối bạch tú tú khen cùng thưởng thức. Đương nhiên còn có cảm kích. Nghe Tô Minh Huệ trong miệng Bạch Tú Tú, Đại Bảo ẩn cũng có chút tò mò, lợi hại như vậy sao? Ngươi mang thai không phải ở trong viện nhìn rất nhiều năm sao, đều không có xem trọng, kết quả khiến cho ngươi đệ tức phụ nhìn vài lần, cho các ngươi khai dược, nghe nàng nói, không mấy tháng liền có mang. Đúng vậy, nếu không phải phát sinh ở ta trên người mình, ta cũng không dám tin tưởng, bất quá đây là thật sự, ta hiện tại là thật sự quá cảm kích trời cao, có thể làm ta đệ đệ cười đến như vậy một cái hảo tức phụ cũng cho ta dính vào Quang Tô Minh Huệ trong lòng cảm khái thực, càng nghĩ càng là cao hứng, ước gì chiêu cáo thiên hạ, nàng thân thể không thành vấn đề là có thể mang thai. Ta đệ tức phụ ở trong trường học cũng là nhân vật phong vân, rất nhiều chú ý đều là nàng, gia, đừng nhìn nàng. Xuất thân kém, nhưng là người là thật sự ưu tú, ta đều cảm thấy vọng đỉnh không xứng với nàng. Lời này đem đãi bảo ẩn trở cười. Phải biết rằng trước kia cùng Tô Minh Huệ cùng nhau đọc sách thời điểm, chính mình cái này bạn tốt, quả thực chính là cái tỉ khủng. Hiện tại thế nhưng nói chính mình đau nhất đệ đệ không xứng với Bạch Tú Tú, đủ để nhìn ra được tới, nàng có bao nhiêu thích cái này đệ tức phụ. Tô Minh Huệ sau khi nói xong, như là nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Đại Bảo ẩn, "Đúng rồi tiểu chúa, người kết hôn cũng hảo chục năm, đến bây giờ đều không có hài tử, người đi bệnh viện xem qua sao? Nếu không cũng đi ta đệ tức phụ kia nhìn xem." Nàng rất lợi hại. Nghe được lời này, Đại Bảo ẩn tâm niệm cùng nhau, nàng là cái sĩ diện người, chính mình tình huống nếu là nói ra đi, hoặc là kiểm tra để cho người khác gặp được, khẳng định liền không được, đối trong nhà ảnh hưởng cũng rất lớn, nhưng nếu là Bạch Tú Tú nói, nàng là Tô Minh Huệ đệ tức phụ, lại là cái nữ, y y thuật có Tô Minh Huệ bên này cam đoan, Đại Bảo ẩn cũng không phải thực lo lắng, hơn nữa chính mình cùng Bạch Tú Tú tiếp xúc, người ngoài cũng sẽ không nghĩ nhiều, chỉ cần đối phương không nói đi ra ngoài, như vậy cũng có thể khởi đến nhất định bảo mật tính. Nghĩ vậy, Đại Bảo ẩn có muốn cùng Bạch Tú Tú gặp mặt ý tưởng, nàng nói: Vậy ngươi khi nào có thời gian, giúp ta dẫn kiến một chút đi, bất quá ngươi cùng ngươi đệ tức phụ nói tốt, đừng nói đi ra ngoài. Đối với đãi bảo ẩn ra tình huống, Tô Minh Huệ rất là hiểu biết, nàng gật gật đầu, cũng biết đãi bảo ẩn là cái cái dạng gì người, loại chuyện này nàng chính mình đều cảm thấy mất mặt, hướng chi đãi bảo ẩn. Ngươi yên tâm đi, tú tú không phải lắm miệng người, nàng người này thực thông tình đạt lý. Tô Minh Huệ có hài tử, việc này thực mau liền truyền ra đi, Tô gia cao hứng không được. Tào Nga Nghi hỏi Bạch Tú Tú thái phụ nên như thế nào ăn sau, lập tức đã kêu lưu mẹ đi làm. Hiện tại có chuyện này, Tào Nga Nghi đối Bạch Tú Tú thái độ phi thường hảo. Biết đến ngày đó buổi tối, nam ở trên giường còn ở cùng Tô Cảnh Vinh nói, Tú Tú thật là cái hảo hài tử a, giúp ta minh huệ không ít độ, việc này chúng ta đến nhớ kỹ, ta hiện tại phát hiện, kỳ thật chúng ta con râu vẫn là thứ tốt, có ý nghĩa của chính mình chủ kiến, ta vẫn an định đều trưởng thành không ít, có nàng cùng chúng ta nhi tử ở bên nhau, ta rốt cuộc kiến tâm. Lời này, Tô Cảnh Vinh đã nói rồi. Hắn đã sớm yên tâm. Tô Cảnh Vinh nhìn báo chí, đầy đầy kính viễn thị, phi thường bình tĩnh trở về một câu, "Còn hành, tư tưởng giác ngộ không tính thấp, tuy rằng là so với ta loại này lão đồng chí tới chỉ độn một chút, nhưng là đối với ngươi mà nói đã không dễ dàng, cũng còn kịp." Tào Nga Nghi, ít nói chính mình vài câu, đều là việc khó sao? Tào Nga Nghi mặc kệ hắn, lại rời khỏi giường, bắt đầu ở bên cạnh trong ngăn kéo lục tung tìm đồ vật, thanh âm náo cực đại. Nghe được Tô Cảnh Vinh bao trí đều tĩnh không dưới tâm nhìn. Tô Cảnh Vinh kêu một tiếng, "Ai, ta nói lão bà tử, ngươi nơi đây là đang tìm cái gì? Đại buổi tối không thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao, còn không ngủ được?" "Ta ở tìm đồ vật cấp Tú Tú." Ta nghe Minh Huệ nói, "Tú Tú cùng Vọng Đỉnh bên kia phiếu gạo đều giảm bớt, ngươi về hưu về sau, mỗi tháng hạn nghịch đều không ít, ta nơi này cũng là, chúng ta hai cái hoa căn bản hoa không xong, ta xem a, vừa vặn có thể cấp Tú Tú cùng Vọng Đỉnh, cấp nàng hai cái tuổi nhẹ." đứng là trường thân thể thời điểm, an không thể qua loa. Ta nga nghi người này thuộc về, không thích ngươi liền xem ngươi nơi nơi là thứ, nếu là thích ngươi, liền muốn đem nàng cảm thấy tốt đều cho ngươi. Nàng hiện tại là thế Tô Minh Huệ cao hứng, đối Bạch Tú Tú tự nhiên cũng là thích không ít. Nghe được lời này, Tô Cảnh Vinh dở khóc dở cười, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn trong tay báo chí, từ từ nói, thực không tồi, biết đâu lòng b b nhỏ, làm lao đồng chí, là phải cho dư nhất định cổ vũ, vậy ngươi tìm trong chốc lát, ta liền không giúp ngươi tìm là trước ngủ. Ngủ đi ngủ đi, trông cậy vào ngươi tìm, ta đầu óc hư rất mới có khả năng. Tao nga nghi không thèm để ý sủa sủa tay, trong nhà đồ vật đều là nàng ở bận việc, nào có Tô Cảnh Vinh đi xử lý thời điểm quá. Hắn tìm nói, chỉ biết cho chính mình quấy rối. Chờ đến ngày thứ hai, buổi tối mọi người đều muốn ở Tô gia ăn cơm, chúc mừng một chút Tô Minh Huệ mang thai sự tình, bất quá Tô Minh Mị không có tới, nàng chỉ là kêu Lưu mẹ mang về tới một phần bao lì xì, xem như hỗ trợ chúc mừng qua. Nàng hiện tại cái này trạng thái, không thể gặp người khác hảo, đơn giản liền mắt không thấy tâm vị tình hảo. Nói lên Tô Minh Mị không có tới, Tô Minh Huệ biết đến thời điểm, chỉ là thở dài, cũng không có nói cái gì nữa, tỷ muội chi gian nào có cách đem thù, xem muội muội quá đến không tốt, nàng trong lòng tự nhiên cũng không thoải mái. Chờ nhìn đến Bạch Tú Tú tới thời điểm, Tô Minh Huệ lập tức nhớ tới chính mình bạn tốt đái bảo ẩn sự tình, chạy nhanh liền đem Bạch Tú Tú kéo đến một bên trong một góc, cùng người ta nói nói. Tú Tú Ta có cái bằng hữu, cùng ta quan hệ thực hảo, muốn kêu ngươi hỗ trợ nhìn xem tình huống thân thể, ngươi xem hành sao? 48, chương 48. Tô Minh Huệ chủ động hỏi chuyện này, Bạch Tú Tú tự nhiên không hảo cự tuyệt, huống chi người khác đều nói là quan hệ thực tốt bằng hữu. Bạch Tú Tú không keo kiệt giúp cái này vội, liền cười nói, "Hành a, ngươi nhìn, cái gì thời điểm có rảnh, ta bên này chỉ cần không phải ở đi học, đều là có rảnh." Hiện tại nàng động tác so với trước kia muốn thiếu rất nhiều. Trừ bỏ ngẫu nhiên tiến vào không gian xem xét một chút sinh trưởng tình huống, bào chế dược liệu ở ngoài, cơ hội liền không cần làm khác, bởi vậy thời gian tự nhiên là nhiều rất nhiều ra tới. Tới rồi nghỉ hè trước, Bạch Tú Tú hẳn là đều là nhà dối. Nghe được Bạch Tú Tú lập tức đồng ý, Tô Minh Huệ biết này khẳng định là chính mình má nuôi, trong lòng đối Bạch Tú Tú liền càng thêm thích vài phần, nàng nhìn vừa thấy Chu Vi, nhỏ giọng nói, bất quá ta cái kia bằng hữu, thân phận đặc thù, chuyện này ngươi tốt nhất đừng làm cho người khác biết, có thể sao? Hành, liền nói chúng ta là một khối trông thấy mặt, uống uống trà, địa điểm liền ở nhà ngươi đi nhị tỉ. Bạch Tú Tú là cái người thông minh, một điểm liền thông, Tô Minh Huệ đều nói như vậy, tam chín phần mười cái kia bạn tốt gia đình có điểm quan hệ nhân mạch, không thể ra điểm không tốt sự tình. Nếu là thông qua Tô Minh Huệ tới tìm chính mình, Bạch Tú Tú tưởng hẳn là cùng phụ khoa phương diện có quan hệ, bằng không cũng không cần thiết như vậy khó có thể mở miệng, vẫn là tới tìm chính mình, không phải đi bệnh viện. Đô Minh Huệ thật cao hứng Bạch Tú Tú nói như vậy, lôi kéo người tay một cái kính nói, "Vọng Đình cưới ngươi, quả thực chính là thiên đại phúc khí, làm ta cũng chiếm được tiện nghi, ta này trong bụng hài tử, chờ sinh ra nhất định phải kế bái ngươi vì mẹ nuôi, dính dính phúc khí của ngươi, bằng không nói, nó khả năng đều là không tồn tại." "Kỳ thật có thể giúp được ngươi," làm bác sĩ tới nói, "chính là thật cao hứng, rất nhiều hôn nhân luôn là sẽ có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề." Bạch Tú Tú hiện tại là bác sĩ, xem nhiều này đó muôn hình muôn vẻ Trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm khái. Nguyên lai like, bác sĩ ở trong đó sắm vai nhân vật cũng là như thế quan trọng, một lần thành công khám bệnh, có lẽ là có thể cứu lại hồi một gia đình, chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, Bạch Tú Tú đều là nguyện ý hỗ trợ. Nghe Tô Minh Huệ lời này, Bạch Tú Tú nghĩ tới chính mình hoài thượng đứa bé đầu tiên, sinh ra không bao lâu liền chết non, nếu là lúc trước nàng y y thuật có thể có hiện tại hảo, có phải hay không lao đại là có thể bảo vệ đâu. Nay vẫn luôn là Bạch Tú Tú tại nội tâm chỗ sâu tròng không dám đối mặt đồ vật, chẳng sợ sống lại hai đời, Bạch Tú Tú như cũng không dám nhớ tới cái kia đã không còn nữa hài tử. Cho dù sau lại nàng có hài tử khác, chính là này như cũng là nàng trong lòng một cây thứ. Cũng đúng là bởi vì đứa nhỏ này, Bạch Tú Tú đời này không bao giờ tưởng ở chính mình không có năng lực thời điểm, đi hoài thượng hài tử, như vậy đối bọn nhỏ không công bằng, đối chính mình cũng không công bằng, cả đời này nàng chỉ vì chính mình mà sống. Bên này Hàn Huyên một lát, Tào Nga nghi liền đem Bạch Tú Tú kêu lên đi. Cái này làm cho Bạch Tú Tú có chút tò mò, nàng ngoan ngoắn đuổi kịp tiến đến sau, một đường đi theo người tới trong phòng, liền xem luôn luôn tới đối chính mình nghiêm khắc bà bà, khó được lộ ra vài phần từ hái tươi cười, theo sau từ trong ngăn hướng kéo lấy ra một chồng phiêu tới. Nàng một chương một chương số, ta và người ba, hai người mỗi tháng số định mức đều rất nhiều, ta nghe nói người cùng vọng đỉnh đều giảm bất không ít, chúng ta cũng không dùng được nhiều như vậy, các người này đó liền trước cầm đi dùng đều là trường thân thể thời điểm, đặc biệt là ngươi, đi học cũng đừng quá vất vả, nghe ngươi rượm nói, trong trường học rất nhiều chuyện đều là ngươi kế hoạch, đừng quá lao tâm lao lực, bụng đừng bị đói, mua điểm thịt đi ăn. Sau này à, nếu là không đủ, liền tới hỏi chúng ta lấy, nói câu trong lòng lời nói, ta và ngươi ba, sau này khẳng định là trông cậy vào vọng đỉnh cho chúng ta dưỡng lao thống chung, ngươi làm con râu, tự nhiên cũng chính là chúng ta nửa cái nửa nhi, lúc trước vọng đỉnh sư đình, cũng ít nhiều ngươi ngày thường ở kia nhìn. Bằng không ý lý theo hắn số tính tình, không chừng ra không ra đến tới. Người đều là suy bụng ta ra bụng người, thông qua vọng đỉnh mấy cái tỉ tỉ sự tình, ta cũng minh bạch, làm bà bà a, vẫn là thiếu trọn lẫn như vậy nhiều hảo, bằng không nói, ngược lại là đem nhi nữ hôn nhân cấp chỗ lẫn. Ta nga nghi người này không xấu, chỉ là tương đối nghiêm khắc. Lúc trước Bạch Tú Tú vẫn luôn đều không được nàng thích, rất lớn trình độ thượng, là bởi vì Bạch gia cha mẹ, còn có Tô Minh Mỹ ở bên cạnh vẫn luôn nói, hơn nữa kiếp trước Bạch Tú Tú thoát nhìn cũng không, có gì chủ kiến, đều là các nàng nói cái gì đó chính là cái gì. Tự nhiên mà vậy, một người ở nhà không có gì tác dụng, tự nhiên cũng liền không có cái gì địa vị. Ngay lúc đó Bạch Tú Tú lại là không có năm chắc hảo tự mình cùng nhà mẹ đẻ quan hệ, dẫn tới nhà mẹ đẻ thường xuyên tới nhà chồng tống tiền, vô luận là đổi làm nhà ai người, tái hảo tính tình, cũng là chịu không nổi, huống chi tảo nga nghi loại này. Hiện tại có thể đối Bạch Tú Tú nói lời này, trình độ nhất định thượng Bạch Tú Tú làm được cũng đủ hảo. Trợ giúp Tô Minh Châu cùng Tô Minh Huệ, chứng kiến nhân bên kia đối nạng cũng là khen có thêm, mà Tô Vọng Đỉnh kia kiện thành linh lình xảy ra sự tình, cũng kêu Tào Nga Nghi phát hiện, chính mình cái này con dâu là có điểm thông minh. Nay đủ loại tính ra, lúc này mới được đến Tào Nga Nghi tán thành. Lần này, nàng La Thiệt Tình đem chính mình làm con dâu. Nhìn kiếp trước chính mình vẫn luôn cầu mà không được đối đãi, hiện giờ thế, nhưng thật sự thực hiện, cho dù là Bạch Tú Tú đã cảm thấy chính mình là cái vân đạm phong khinh người. Nhưng cái mũi vẫn là toan toan, có chút nói không nên lời cảm thụ. Bạch Tú Tú thấp giọng nói, "Cảm ơn mẹ. Sau này ngươi liền cùng Vọng Đình hảo hảo sinh hoạt, có thể sinh cái đại béo tiểu tử tự nhiên là tốt nhất, Tào Nga Nghi đem đề tài nói đến hài tử mặt trên, đạo cung thành thật với nhau vài phần, Tô gia liền vọng đình một cây độc đinh, mẹ cũng không phải buộc ngươi sinh hài tử, chỉ là cũng hi vọng ngươi có thể thông cảm thông cảm mẹ nó tâm tình, đứa nhỏ này vẫn là muốn sinh, biết sao?" Nói như vậy, so với phía trước lại nói tiếp Tự nhiên là muốn thoải mái nhiều. Hơn nữa vẫn là ngầm nói, loại trình độ này, Bạch Tú Tú là có thể tiếp thu, nàng giải thích nói, hiện tại Vọng Đình rất bận, Sinh Hải Tử Y theo chuyên nghiệp góc độ tới nói, không, có dễ dàng như vậy, mẹ, nếu muốn sinh cái chất lượng tốt bà bảo, bảo, đối cha mẹ tuổi tác cũng có yêu cầu, ta cùng Vọng Đình như vậy vội, chẳng sợ có mang, phôi thai chất lượng cũng không nhất định sẽ hảo, chờ tới khi nào chúng ta đều không, trước tiên chuẩn bị lên, ngược lại là có thể làm ít công to. Hiện tại Bạch Tú Tú làm Tô Minh Huệ đã hoài thai, kia ở Tào Nga Nghi trong mắt, nàng chính là phương diện này chuyên gia. Nếu chuyên nghiệp nhân sĩ đều nói như vậy, Tào Nga Nghi cảm thấy Bạch Tú Tú trong lòng là hiểu rõ, liền cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ là làm Bạch Tú Tú trong lòng hiểu rõ liền thành, mặc khắc nàng cũng không giúp được cái gì. Nay một phen nói chuyện, Bạch Tú Tú vẫn là thực vừa lòng, nhìn ra được tới Tào Nga Nghi là nghe lọt được, nhưng kỳ thật đây cũng là Bạch Tú Tú một cái chối từ, chủ yếu là hai người đều bận quá. Nếu là mang thai nói, hy sinh tất nhiên là Bạch Tú Tú chính mình. Trước mắt tới nói, Bạch Tú Tú còn không nghĩ hy sinh chính mình. Trờ rời đi phòng đi xuống lầu lúc sau, Bạch Tú Tú đã bị Tô Vọng Đình kêu lên đi. Hắn ngay từ đầu liền chú ý tới Tào Nga nghi kều Bạch Tú Tú, liền vẫn luôn lo lắng tò mò chính mình này mẫu thân tìm Bạch Tú Tú là sự tình gì. Chờ Bạch Tú Tú xuống dưới sau, Tô Vọng Đình lập tức liền đem người gọi vào bên người. Hắn đệ thấp thanh âm hỏi, "Mẹ kêu ngươi sự tình gì?" Cho ta một đồng phiếu." Bạch Tú Tú chớp chớp mắt. Nghe thế phiếu, Tô Vọng Đình có chút kích động vài phần, "Vậy ngươi đều cầm sao?" Gần nhất cuộc sống này qua đến, Tô Vọng Đình cảm giác thật sự là quá thô ráp, hắn là biết trong nhà có, nhưng hắn không dám về nhà lấy, sợ Bạch Tú Tú không tao hứng, bất quá không nghĩ tới chính là, tao nga nghi thế nhưng sẽ chủ động cấp Bạch Tú Tú, cái này làm cho Tô Vọng Đình có loại ngoài ý muốn chi hỉ cảm giác. Nhìn đến Tô Vọng Đình như vậy, Bạch Tú Tú nổi lên muốn trêu đùa tâm tư của hắn. Cố ý lắc lắc đầu, nói: "Ba mẹ nhật tử qua đến cũng không dễ dàng, ta như thế nào hảo lấy ba mẹ đổ vỡ?" Tô Vọng Đình vui sướng tan biến. Bạch Tú Tú nhịn không được cười: "Được rồi, cùng ngươi nói giỡn, cầm một ít, không toàn lấy, chúng ta yêu cầu đều cầm, bất quá mọi việc vẫn là muốn điệu thấp là chủ." Nay lại khởi đại phục tâm tình a, Tô Vọng Đình cảm giác chính mình đều sắp bị Bạch Tú Tú đùa chết, bất quá tốt xấu tâm lại an xuống dưới. Tô Vọng Đình hắc hắc cười: "Kỳ thật ta mẹ còn khá tốt đúng không?" Bất quá chủ yếu là ta tự phụ hảo, cho nên a, mọi người đều thích ta tự phụ. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú giận hắn liếc mắt một cái, rồi lại cảm thấy buồn cười, trong lòng nghĩ kiếp trước kia phiên cảnh tượng, lại nhìn trước mắt hòa thuận vui vẻ, cái này làm cho Bạch Tú Tú có chút hoang hốt. Rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả? Bất quá có thể khẳng định một chút là, làm nữ nhân nhất định phải có chính mình một fan điển địa, không thể hoàn toàn phụ thuộc vào trượng phu, chẳng sợ trượng phu không xem nhẹ ngươi, nhưng không cam đoan những người khác sẽ không xem nhẹ. Đây là hiện thực. Mọi người đều vì Tô Minh Huệ mang thai tin tức cao hứng. Tô Minh Châu liền lôi kéo Bạch Tú Tú đi trong một góc, nhỏ giọng hỏi: "Tú Tú, ngươi như vậy linh, ngươi nói ta có thể có cơ hội hoài thượng Nam Hải sao?" Nàng vừa nghe Tô Minh Huệ mang thai tin tức, vì nàng cao hứng ở ngoài, lập tức liền nghĩ tới chính mình, nếu có thể hoài trước Nam Hải, dư vị dân trong nhà còn dám khinh thường nàng. Như vậy tưởng tượng, Tô Minh Châu liền gấp không chờ nổi muốn tìm Bạch Tú Tú hỏi cái này sự tình. Bạch Tú Tú nghe vậy, lại là hơi hơi nhíu mày, nàng cảm thấy sinh nhi sinh nữ đều là nhân sinh thái độ bình thường, nếu là muốn lựa chọn giới tính, vậy vượt qua phạm vi, thời buổi này hoài thượng nữ nhi xóa sạch đưa rất chỗ nào cũng có, nhưng nữ hải chính là không tốt, nam hải chính là tốt sao? Nàng làm nữ nhân, cũng từng thiếu chút nữa bị cha mẹ bán đi quá, đối với trọng nam khinh nữ hành vi, hoặc nhiều hoặc ít cũng là không tán đồng. Bạch Tú Tú nói, xin lỗi tam tỷ, cái này ta thật đúng là không biết, bất quá ngươi đã có đoàn đoàn viên viên, Ngươi xem xong bảo tài hoa tỉ muội, mang đi ra ngoài thời điểm nhiều có mặt mũi a, hà tất hiếu thắng, cầu cái nam hài đâu, đều nói nữ hài là chi kỳ tiểu đạo đồng, không phải sao? Bị như vậy vừa nói, Tô Minh Châu nói không nên lời cái nguyên cớ tới, nàng chính là nghẹn một hơi, không nghĩ dư mẫu cả ngày ở nông thôn nói chính mình sinh không ra nhi tử, lúc này mới có sinh nhi tử ý tưởng. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại chính mình kia hai cái nữ nhi, Tô Minh Châu lại có chút đau lòng. Kỳ thật sinh nữ nhi cũng khá tốt, là rất chi kỳ Chính là nếu có thể có đứa con trai vậy càng tốt." Tô Minh Châu thở dài, vị dân mẹ nó, ngươi cũng biết là cái cái dạng gì, bằng không ta cũng sẽ không có loại này ý tưởng. "Hiện tại các ngươi không ở cùng nhau, căn bản không cần để ý tới cái này đó, ta đều nói, chỉ cần nắm chắc hảo ngươi bà bà nhà mẹ đẻ bên kia, trên cơ bản nàng là sẽ không lại đến cùng ngươi ở, trừ bỏ ngày thường Tết nhất lễ lặc thời điểm không có cách nào, hiện tại dư vị dân cũng xuống nông thôn, có phải hay không đối với ngươi so ngày thường càng quan tâm một ít?" Bạch Tú Tú hỏi: "Như thế?" Tô Minh Châu gật gật đầu, "Luôn là viết thư cho ta, nhìn ra được tới hắn tưởng trở về. Thành phố lớn hảo, ở nông thôn nhật tử khổ, tưởng trở về là bình thường, huống chi là dư vi dân như vậy, hắn thật vất vả từ nông thôn thi đậu đại học, tới rồi trong thành thị đi làm, kết quả này một câu công vụ, hắn lại trở về ở nông thôn, có thể trở về cơ hội thiếu chi lại thiếu. Chư bỏ tìm kiếm Tô Minh Châu trợ giúp, liền không có mặt khác biện pháp." Bạch Tú Tú sợ nàng mềm lòng, liền nói: Ngẫm lại lúc trước đoàn đoàn viên viên là như thế nào bị thương, hiện tại các nàng quá đến lại như thế nào? Tam tỷ, chúng ta không thể một lòng một dạ nghĩ tình yêu, hôn nhân là muốn sinh hoạt, hôn nhân còn có hại tử tổn tại bộ phận, tận lực đừng tiêu hại tử có một cái ác mộng thơ hấu, đây là làm phụ mẫu duy nhất có thể làm, ngươi nói có phải hay không? Nói lên cái này, Tô Minh Châu lần thứ 2 thở dài, ta đây cùng vị dân vẫn luôn như vậy ở riêng hai sứ cũng không phải hồi sự. Lại quá cái một học kỳ đi. Đến lúc đó nhìn nhìn lại tình huống, Bạch Tú Tú cấp ra kiến nghị. Kỹ thật này tuy rằng là kiến nghị, nhưng lại là Bạch Tú Tú lý do, chờ đến sang năm nói, này thế đạo thay đổi, Tô Minh Châu cũng tưởng không được này đó có không. Đến lúc đó trong trường học liền gian nan, lại dùng nhân mạch đi đem Dư Vĩ dân lộng trở về, là lòng có dư mà lực không đủ. Phương diện này, Tô Minh Châu vẫn là nghe Bạch Tú Tú, gật gật đầu nói, "Thành, ta đây liền lại xem một học kỳ tình huống." Ăn qua cơm chiều sau, Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình một đạo trở về nhà. Nang Cung Tô Minh Huệ ước định hảo, ngày mai buổi sáng nàng vừa lúc không có tiết học, có thể đi nhà nàng nhìn xem tình huống. Hiện tại Lý Hàng một lần nữa trở về đi làm, nếu mang thai, viện nghiên cứu sự tình lại nhiều, Lý Hàng tự nhiên không thể tiếp tục ở nhà đợi, quan trọng nhất chính là hai người trưởng kỳ suy nghĩ, sinh hoạt phương diện chất lượng rất khó cùng được với, phía trước là không có biện pháp, hiện tại nếu có thể đi trở về, vẫn là phải đi về. Đến nội Tô Minh Huệ bởi vì lớn tuổi thai phụ quan hệ, cho nên thỉnh trưởng ký giả, chờ đến nải thai ổn lại tính toán trở về. Ngày thứ 2, sáng sớm Bạch Tú Tú liền rời khỏi giường, trực tiếp đi Tô Minh Huệ gia. Đến thời điểm, nhà ở là nhăm chặt. Bạch Tú Tú gõ môn. Thức mau liền có người tới mở cửa. Là cái Bạch Tú Tú không quen biết xa lạ gương mặt, diện mạo tinh xảo, nhưng khó nén mỏi mệt, nhìn thấy Bạch Tú Tú thời điểm, đối phương sững sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây, "Ngài hảo, ta là Minh Huệ bằng hữu." Ngai hảo, ta là Tô Minh Huệ em dâu." Bạch Tú Tú cũng cười giới thiệu nói. Đại Bảo ẩn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Bạch Tú Tú thời điểm, ngây ra một lúc là lăng ở Bạch Tú Tú diện mạo cùng tuổi trẻ thượng, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được cái này chị hết Tô Minh Huệ vô sinh rồi, thế nhưng là cái như thế tuổi trẻ mạo mỹ nữ đồng chí. Bất quá thực mau Đại Bảo ẩn liền phản ứng lại đây, khó trách Tô Minh Huệ nói, nếu không phải nàng chính mình gặp được nói, nàng cũng không tin đối phương có thể trị hảo tự mình. Như vậy tuổi trẻ Liên có như vậy thành hiểu, sợ là thiên phú dị bẩm. Chờ đến Bạch Tú Tú không kiêu ngạo không xiểm lệnh mở miệng, không có nửa điểm ngượng ngùng, khiến cho Đại Bảo ẩn càng thêm thưởng thức Bạch Tú Tú, thái độ tự nhiên cũng thân hòa vài phần. Có một số người, nói chuyện là có thể gọi người tin phục. Bên trong truyền đến Tô Minh Huệ thanh âm, "Tiểu chúa, La Tú Tú tới sao?" "Đúng vậy." Đại Bảo ẩn trở về một câu, theo sau tránh ra lộ, chạy nhanh làm Bạch Tú Tú tiến vào, "Tiên tiến đến đây đi, hôm nay phiền toái ngươi." Còn muốn ngươi cố ý chạy nhảy một chuyến. Bạch Tú Tú đối đãi bảo ẩn ấn tượng không tồi, từ đối phương hành vi cử chỉ tới xem, còn có cách nói năng, Bạch Tú Tú cảm thấy đối phương gia thế khẳng định xa xỉ. Bất quá cũng là, Tô Minh Huệ gia đình liền không kém, có thể cùng nàng làm thành bạn tốt, gia đình khẳng định cũng kém không đến chạy đi đâu. Nàng hướng tới người cười gật gật đầu, nói, dù sao ta ở nhà cũng nhàn rỗi không có việc gì, vừa lúc tới nhị tỷ bên này xuyến xuyến môn. Vào cửa lúc sau, Tô Minh Huệ đã pha hảo trà, xem hai người đã liêu thượng về sau, nở nụ cười, thoạt nhìn các ngươi hai cái còn rất hợp ý, đều đã liêu thượng, trước lại đây uống uống trà đi. Theo sau đi theo Bạch Tú Tú giới thiệu, đây là ta hảo bằng hữu, đều Đái Bá ẩn. Bạch Tú Tú ngồi xuống vị trí thượng, nhấp một hớp nước trà, nhìn về phía Đái Bá ẩn, ngữ khí thân thiết dò hỏi, "Bảo chư tỷ, là nơi nào không thoải mái sao? Cụ thể nhị tỷ đều không có cùng ta nói, vẫn là ta trước cho ngươi bắt mạch." Đái Bá ẩn nhìn thoáng qua Tô Minh Huệ, Có chút khó có thể mở miệng, nàng do dự một chút cùng Bạch Tú Tú nói, "Việc này ta tưởng ngầm cùng ngươi nói." Nghe được lời này, Tô Minh Huệ lập tức hiểu rõ, biết Đại Bảo ẩn là nói không nên lời, "Như vậy đi, trong phòng không, các ngươi đi trong phòng liêu, ta bên này không cần phải xem vào." Ngựa ngủng. Đại Bảo, bảo ẩn có chút xin lỗi nhìn thoáng qua Tô Minh Huệ. Đối phương như vậy tận tâm tận lực giúp chính mình tìm bác sĩ, kết quả nàng còn không dám cùng đối phương nói thật. Đại Bảo ẩn cảm thấy, chính mình là cái gì loại Từ nhỏ đến lớn đều là. Bởi vậy nàng chưa bao giờ giao bằng hữu, chẳng sợ ở trong trường học nàng là nhân vật phong vân, chẳng sợ như vậy nhiều người muốn cùng chính mình làm bằng hữu, chính là đại bảo ẩn vẫn là không muốn mở rộng cửa lòng cùng những người này làm bằng hữu. Duy độc Tô Minh Huệ, xem như nàng duy nhất một cái bằng hữu. Bất quá ngay cả như vậy, có một số việc nàng cũng chưa từng có đã nói với Tô Minh Huệ. Tô Minh Huệ nhưng thật ra thực có thể lý giải, ta không thể mang thai thời điểm, đều là ngươi ở cổ vũ ta. Tính tình của ngươi ta biết, nếu không có cái gì lý do khó nói sẽ không như vậy, chúng ta là bằng hữu, tự nhiên là muốn giúp đỡ cho nhau. Nghe xong lời này, Đại Bảo ẩn trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp. Cha mẹ nàng nhìn như giống như bên ngoài rất hài hòa, trên thực tế chỉ có nàng biết, hai người là ở riêng trạng thái, sớm đã đã không có cảm tình, mà mẫu thân đối nàng cũng căn bản không chú ý, bởi vì cha mẹ kết hợp là chính trị hôn nhân, đáng thương chính là nàng dưới loại tình huống này kết hợp thể. Phu thân ở nàng trong trí nhớ bắt đầu liền rất vội, luôn là không về nhà, đã trở lại cũng sẽ không hỏi nàng khác, chỉ biết hỏi nàng việc học, từ đây ở ngoài liền không có khác giao lưu. Chẳng sợ lại người khác xem ra, Đái Bảo ẩn gia đình thượng hoàn mỹ, chính là chỉ có chính mình mới biết được, rốt cuộc là cái dạng gì. Bạch Tú Tú mang theo Đái Bảo ẩn vào trong phòng, lúc này liền dư lại bọn họ hai người, nàng nhìn trước mắt Đái Bảo ẩn, tận lực trấn an nàng khẩn trương cảm xúc, nói, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta hai cái, bảo chớ tỉ Ngươi là nơi nào không phải mái, có thể nói cho ta sao? Ta là bác sĩ, cũng là nhị tỷ em dâu, ngươi là nhị tỷ hảo bằng hữu, kia tự nhiên cũng là bằng hữu của ta, ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi." Nàng ngữ khí như tắm mình trong gió xuân, bộ dáng thoạt nhìn càng là làm người dễ dàng tin phục. Đại Bảoẩn nhìn trước mắt xa lạ nữ nhân, ẩn sâu ở trong lòng bí mật, cũng không biết như thế nào, đột nhiên, có nói hết dục vọng, nàng thấp giọng nói, "Ta, ta không có đã tới kinh nguyệt." Nghe được lời này, Bạch Tú Tú ngẩn ra, Trong đầu xẹt qua rất nhiều ý tưởng, lại vẫn là an mạn trụ tính tình, hỏi, còn có đâu, cái này không có tới kinh nguyệt tình huống, có nhẹ có trọng, có chút người thật là không có cách nào tới kinh nguyệt, yêu cầu hậu thiên hảo hảo uống chung dược, mới có thể xử kinh nguyệt bình thường. Đại bảo ẩn lại là lúc đầu, hốc mắt đỏ vài phần, ta trước nay đều không có đã tới kinh nguyệt, chuyện này ta vẫn luôn không dám nói cho người khác, cũng chưa từng có người đã dạy ta, nguyên lai nữ nhân là sẽ đến cái này. Vẫn là sau lại học sách giáo khoa sau mới biết được, ta không dám nói cho bất luận kẻ nào, cũng sợ người khác cảm thấy ta là cái dị loại, sau lại ta cùng ta trượng phu ở bên nhau lúc sau, chúng ta, chúng ta thậm chí đều không có biện pháp làm kia phương diện sự tình. Cái này tình huống, Bạch Tú Tú có chút không tốt lắm dự cảm, nàng mày nhăn lại, hỏi một câu, "Vậy ngươi ngày thường có hay không cái gì đặc thù cảm giác, tỉ như mỗi tháng có thể hay không có đau đớn cảm giác?" Vấn đề này thực mấu chốt. Về điểm này, Đái Bảo ẩn gật gật đầu, "Có, ta hình như là từ 16, 17 tuổi sau, bắt đầu mỗi tháng có đau đớn cảm giác, gần nhất càng ngày càng đau, cái này là có quan hệ gì sao?" "Có, quan hệ rất lớn." Bạch Tú tú khẳng định một chút, Đái Bảo ẩn tình huống, không xem như hư tình huống nhất hư tình huống, nàng nói, "Ngươi bệnh trạng, từ trung y Li đi lên nói, chính là đã từng trong truyền thuyết thạch nữ tình huống, bất quá trong bất hạnh vận hành là, ngươi hẳn là giả thạch nữ tình huống, mà không phải thật thạch nữ tình huống." Đái Bảo ẩn chưa từng có nghe nói qua cái này đó, nhưng nghe lên tựa hồ là một loại bệnh tình, nàng hơi hơi hé miệng, có chút sốt ruột lên, cái này thật thạch nữ cùng giả thạch nữ có cái gì khác nhau sao? Bạch Tú Tú xem nàng sốt ruột bộ dáng, liền chậm lại ngữ tốc, ôn hòa giải thích nói, thật thạch nữ tình huống trên cơ bản liền trị không được, bởi vì loại này bệnh chẳng người, là bẩm sinh tính không có tử cung hoặc là không, có âm nói thiếu hụt, cơ hồ vô pháp trị liệu, kết cấu thân thể đã bại ở kia. Rốt cuộc thời buổi này kỹ thuật còn không có như vậy lợi hại, có thể làm một cái giả đến bên trong, nhưng là cho dù là giả, kia cũng là không có cách nào sinh hải tử, vô pháp xưng là một cái bình thường nữ tính, lúc sau phu thê sinh hoạt cũng sẽ thực không hài hòa. Xem nàng tựa hồ có chút không hiểu lắm, Bạch Tú Tú lại kiên nhẫn tiếp tục nói, tử cung chính là dưỡng dục hải tử địa phương, âm đạo tắc là liên tiếp tử cung cùng ngoại sinh tự khí, cũng chính là phu thê trong sinh hoạt khí quan, cũng là sinh hải tử ống dẫn. Cái này đã không có nói Bình thường phu thê sinh hoạt khẳng định là không được. Nghe được lời này, Đại Bảo ẩn chỉ cảm thấy đầu óc đều ong ong ngọng, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ như vậy nghiêm trọng, nàng vẫn luôn đều sợ hãi không dám đi bệnh viện, kỳ thật trước kia nàng là cổ đủ dũng khí quá, nhưng nàng phụ thân thật sự là bận quá, mà mẫu thân của nàng căn bản lười đến cùng nàng có câu thông. Dưới loại tình huống này, Đại Bảo ẩn thật vất vả cổ khởi dũng khí, lại nháy mắt không có. Hiện tại nghe được Bạch Tú Tú nói, Đái bảoẩn nước mắt bắt đầu đảo quanh, nàng có chút nói không nên lời sợ hãi, ta đây, ta đây còn có được cứu trợ sao? Bảo chư tỷ ngươi trước đừng khóc, cho nên ta nói tình huống của ngươi là trong bất hạnh và hạnh, không, có gì bất ngờ xảy ra nói, ngươi là giả thạch nữ tình huống, nói cách khác, ngươi này đó khí quan đều là tồn tại, chỉ là bởi vì âm nói ra hiện khóa hoặc là giải rộng tình huống, còn có khả năng là âm nói hoành cách sinh sản đạo xuất hiện dị dạng từ từ, mới đưa đến vô pháp tiến hành bình thường phu thê sinh hoạt. Nói đến này, Bạch Tú tu tiếng nói ôn nhu vài phần, một chút một chút trấn an Đại Bảo ẩn, tiếp tục nói, "Bảo chớ tỷ, ngươi nếu là tin tưởng ta nói, có thể cho ta kiểm tra một chút sao? Ta nhìn xem cụ thể tình huống, có phải hay không như ta phỏng đoán giống nhau, ngươi chỉ là người sau. Nếu là giả thạch nữ tình huống, kia vẫn phải có cứu." Lúc này, Đại Bảo ẩn chưa từng có như vậy một lần tin tưởng người khác giống nhau, nàng gật gật đầu. Chờ đến người cởi quần sau, khẩn trương nằm ở trên giường, Đại Bảo ẩn nhắm chặt con mắt chỉ cảm thấy đến Bạch Tú Tú ở kia làm kiểm tra. Một lát sau, Bạch Tú Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm Đại Bảo ẩn mặc vào quần áo, nàng nói, "Là ta phán đoán giả thạch nữ tình huống, bất quá ngươi hiện tại có chút bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, cũng may chính là cũng không xem như quá muộn, nếu là sớm một chút nói, trị liệu thành công nguy hiểm thấp một chút thôi." Dựa theo Đại Bảo ẩn loại tình huống này, kỳ thật hẳn là ở hai mươi mấy tuổi bộ dáng liền đi trị liệu. Quá sớm nói Bởi vì thân thể khí quan còn không có phát dục thành thục quan hệ, không thể tiếp thu trị liệu, mà tiếp thu trị liệu cũng không thể tuổi quá lớn, bằng không hiệu quả cũng không phải thực hảo, bởi vậy 20 mấy tuổi tả hữu tuổi cùng thân thể trạng húng đều là tốt nhất. Bất quá đáy bảo vẩn đã hơn 30 tuổi, cũng không có cách nào, bỏ lỡ cũng đã bỏ lỡ, bạch tú tú có thể làm chính là trợ giúp nàng. Tận khả năng làm nàng khôi phục bình thường. Bằng không trường kỳ đi xuống, đối đáy bảo vẩn tình huống cũng phi thường không tốt. Nàng mẫu bầm ra không được. Thân thể Phương Diện khẳng định là càng ngày càng kém. Đại Bảo ẩn lớn lên không kém, nhưng kỳ thật so với học sinh thời đại, muốn béo không ít, này cùng kinh nguyệt vô pháp bình thường bài xuất là có nhất định quan hệ. Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Đại Bảo ẩn tâm tình có chút kích động vài phần, nàng nhìn về phía Bạch Tú Tú, hỏi: "Tú Tú, ý của ngươi là, ta bệnh còn có được cứu trợ?" Nàng đều cho rằng không thể cứu. Bạch Tú Tú nhếch môi, vấn đề này không phải nàng có thể một chốc một lát giải quyết, nàng nói: Ta yêu cầu nhất định thời gian, bất quá bảo chứa tỷ, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, thân thể của ngươi là khẳng định muốn đi bệnh viện. Nàng yêu cầu làm phẫu thuật. Chính mình là trung y, có thể vì Đại Bảo ẩn làm tốt giai đoạn trước dược vật chuẩn bị, cùng hậu kỳ thân thể điều trị, nhưng là thao tác thượng vẫn là yêu cầu khai dao. Nàng tuy rằng cũng có học tập quá Tây y tri thức, bất quá tốt nhất tình huống là tìm một cái Tây y cùng chính mình hợp tác. Nghe được lời này, Đại Bảo ẩn sắc mặt trắng vài phần, ta cái này tình huống Nếu như bị bên ngoài người biết đến lời nói, ta đây trong nhà nhất định mặt mũi mất hết. Cho dù là trượng phu của nàng suất quỷ, nhưng xem ở mang gia tình huống, cũng không dám đem chuyện của nàng tuyên truyền đi ra ngoài, bằng không nói, hắn cũng cái gì đều không chiếm được. Bảo chư tỷ, ta kiến nghị là, ngươi cùng người trong nhà thương lượng thương lượng, đem chuyện này nói cho bọn họ, ta tưởng các nàng có thể thông cảm ngươi, đến nỗi sẽ bị bên ngoài người biết, chúng ta làm bác sĩ đều là có quyền lợi bảo hộ người bệnh riêng tư, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm một cái cùng ta giống nhau giữ kín như bưng người, cùng nhau trị liệu ngươi. Bạch Tú Tú biết đái bảo vẩn sợ hãi, gặp được loại này bẩm sinh tính sự tình, ai có thể không sợ hãi đâu. Nàng nói, thân thể của mình mới là quan trọng nhất, bảo chứa tỉ, ngươi nhất định cũng muốn quá người bình thường sinh hoạt đi. Những lời này, chọc tới rồi đái bảo vẩn. Nàng cảm thấy chính mình không giống như là cái người bình thường, bí mật này làm nàng cơ hộ không thở nổi. Rất nhiều lần, đái bảo vẩn đều là muốn nói cho cha mẹ chính là mỗi một lần đều thất vọng rồi. Mẫu thân của nàng chưa từng có đã nói với nàng, nguyên lai nữ hải tử là sẽ đến nghỉ lễ, nguyên lai thân thể của nàng là không bình thường, nhiều năm như vậy, nàng bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ. Nếu không phải gặp được Bạch Tú Tú, chính mình cả đời này, sợ là liền như vậy xong rồi đi. Nghĩ vậy chút, Đại Bảo ẩn sinh ra dũng khí, hướng tới Bạch Tú Tú nói, ta muốn quá người bình thường sinh hoạt, ta muốn quá. Xem nàng nói như vậy, Bạch Tú Tú liền an tâm rồi bất quá tìm cái có thể cùng chính mình cùng nhau trị liệu đái bảo ẩn người, tốt nhất là cái nữ tính, xem đái bảo ẩn bộ dáng, phòng trưng là không tiếp thu được nam tính, còn phải giữ kín như bưng, nhân phẩm thượng tín niệm quá khứ, Bạch Tú Tu yêu cầu hảo hảo ngẫm lại. "Ra tôi lúc sau." Tô Minh Huệ lập tức khẩn trương đi qua, nhìn đến đái bảo ẩn hốc mắt hồng hồng, vừa thấy chính là mới vừa đã khóc bộ dáng, có chút nóng nảy, sao lại thế này, như thế nào còn khóc, là tình huống rất nghiêm trọng sao? "Ngươi đừng lo lắng, có Tú Tu ở." khẳng định có thể trị hảo ngươi, chúng ta đều là các nhân tử có thiên tướng người, ngươi xem ta nhiều năm như vậy không cũng có biện pháp mang thai, không cũng có mang sao. Nhìn đến Tô Minh Huệ như vậy khẩn trương chính mình, Đại Bảo ẩn lại là cảm động lại là ủy khuất, ôm Tô Minh Huệ liền khóc lên. Xem nàng bộ dáng này, Tô Minh Huệ vội nhìn về phía Bạch Tú Tú, sắc mặt nôn nóng, là chuyện như thế nào, chỉ không hết sao. Hỏi xong sau, lại vỗ Đại Bảo gần bối, trấn an nói, không có việc gì. Sinh không ra hài tử cũng không có việc gì, chờ ta hài tử sinh ra, đây cũng là ngươi hài tử, về sau liền nhận ngươi làm mẹ nuôi. Nàng cho rằng đái bảo ẩn là hài tử quan hệ, mới như vậy khổ sở. Bạch Tú Tú khó mà nói đái bảo ẩn sự tình, chỉ nói, "Nhi tỷ, cụ thể tình huống ngươi hỏi bảo chứa tỉ đi, ta là bác sĩ không hảo lộ ra bệnh tình." Cái này Tô Minh Huệ là có thể lý giải, nàng gật gật đầu, "Ta biết đến ta biết đến. Hiện tại nàng chính là hạ sốt ruột giai đoạn." Muốn hỏi Đái Bảo Hẩn là tình huống như thế nào, nhưng là lại sợ hỏi Đái Bảo Hẩn khó có thể mở miệng, không muốn nói cho nàng, nàng chỉ có thể chính mình như vậy miên man suy nghĩ. Nhìn đến Tô Minh Huệ như vậy lo lắng cho mình, Đái Bảo Hẩn khóc một hồi lâu mới hỏa hoan xuống dưới, thanh âm khàn khàn vài phần, nhìn về phía Bạch Tú Tú, Tú Tú, ngươi nói cho Minh Huệ đi. Chuyện này, nàng lại nói tiếp cũng rất khó khái quát. Thấy Đái Bảo Hẩn nguyện ý nói cho Tô Minh Huệ, Bạch Tú Tú liền đem tình huống nói một lần. Tô Minh Huệ nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng là biết Đái Bảo ẩn chưa từng có đã tới cái kia, liền cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, nàng lo lắng muốn chết, kia cái này tình huống là rất khó trị liệu sao? Vậy người ba mẹ bên kia? Ta trở về cùng bọn họ nói, là bọn họ thiếu ta, lúc trước đem ta sinh hạ tới, lại chưa bao giờ quản giáo ta. Đái Bảo ẩn trong giọng nói mang theo chút hoán khí. Đích sắc nàng sinh hoạt quá đến so người bình thường đều phải hảo, cha mẹ gia đình đều đối cảnh cương đại, nàng làm bọn họ nữ nhi thưởng thụ tới rồi rất nhiều ngoại lai vật phúc lợi, chính là làm cha mẹ, các nàng lại là không đủ tiêu chuẩn. Đến tuần này, ở Bạch Tú Tú khuyên bảo hạ, Đái Bảo ẩn mới dám nói cho cha mẹ, này đủ để thuyết minh các nàng không xứng trước. Chờ đến Đái Bảo ẩn rời đi sau, Tô Minh Huệ nhìn Bạch Tú Tú, lo lắng xuất ruột, nghe người nói lên liền rất khó khăn, có phải hay không cho so làm ta mang thai còn khó. Có một chút khó khăn độ, bất quá ta sẽ toàn lực ứng phó. Vô luận Đái Bảo ẩn có phải hay không Tô Minh Huệ hảo bằng hữu. Bạch Tú Tú đều muốn giúp nàng. Có những lời này, Tô Minh Huệ nhiều ít an tâm một ít, cảm khái nói, thật là vất vả ngươi, cũng may có ngươi ở Tú Tú. Nàng lại một lần cảm thấy, Tô Vọng Đình có thể cưới được Bạch Tú Tú, là bọn họ Tô gia may mắn. Rời đi Tô Minh Huệ ra lúc sau, đại bảo ẩn không có về nhà, mà là trực tiếp đi phụ thân công tác đơn vị. So sánh cùng mẫu thân nói chuyện này, nàng càng nguyện ý trước cùng phụ thân nói. Nàng trở về sự tình, không có nói cho phụ mẫu của chính mình. Đã nhiều ngày cũng đều là ở tại Tô Minh Huệ bên kia, hôm nay vừa đến đơn vị, vẫn là bí thư trước nhận ra nàng. Nhìn đến Đại Bảo ẩn, bí thư có chút kinh ngạc, "Tiểu chư, ngươi không phải ở Tây Thành sao? Như thế nào đột nhiên đã trở lại?" "Ta tìm ta ba, hắn ở sao?" Đại Bảo ẩn hỏi một câu. Bí thư nói, "Đại Sếp trưởng còn ở mở họp, tiểu chư ngươi đi trước trong văn phòng ngồi trong chốc lát đi." Đại Bảo ẩn gật gật đầu, chính mình cái này phụ thân so với ai khác đều phải vội, một lòng đều nhào vào hắn công tác thượng. Đái bảo vẩn tuy rằng có thể lý giải, lại cũng là có chút toán khí, đặc biệt là nghĩ tới chính mình tình huống hiện tại. Phàm là trong nhà mặt hai người, đối nàng có một chút quan tâm, nàng cũng sẽ không không dám nói cho bọn họ. Ở trong văn phòng đợi không biết bao lâu. Đái bảo vẩn nghe được bên ngoài thanh âm chuyên đến, nàng ngước mắt nhìn lại, môn vừa lúc mở ra, chính mình phụ thân đi đến. Đái thành xuân kết thúc hội nghị sau, liền nghe được bí thư nói chính mình nữ nhi tới, hắn là có chút ngoài ý muốn, chính mình cái này nữ nhi. Cùng chính mình cũng không thân thiết, trước nay đều sẽ không đến hắn công tác đơn vị tới. Kết hôn sau càng là không lại hồi quá nam thành. Hắn 20 tuổi xuất đầu liền có nữ nhi, vì chính mình tiền đồ dưới tình huống, quyết định trước thành gia, liền nghĩ đến chính mình cá nhân vấn đề, tại gia đình tác hợp hạ, hắn cùng hiện tại thê tử kết hôn. Ở công tác phương diện tới nói, đãi thành xuân làm quả thực chính là hoàn mỹ, làm người tìm không thấy một đinh điểm sai lầm, chỉ có hôn nhân là xem nhẹ. Hắn là cái rất có giá tâm người cũng rõ ràng minh bạch biết kế tiếp khả năng sẽ có phương hướng, chỉ là hắn luôn có loại cô phương tự thượng cảm giác, thế tử cũng không thích hắn, cũng không thích hắn miệng đầy chính trị, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, giao thông phi thường thiếu, mà nữ nhi cũng không phải thực lý giải hắn, cùng hắn quan hệ không phải thực thân cận, đây là làm đại thành xuân đối chính mình nhân sinh nhất không hài lòng địa phương. Tuổi này, hắn sắp về hưu, không có nhi tử có thể để bạc đi lên, chỉ có thể để bạc con rể, đương nhiên tuổi lớn về sau Hắn cũng muốn cùng Nữ Nhi quan hệ càng thân cận một ít. Hiện tại nhìn đến Nữ Nhi tới, Đại Thành Xuân là có chút cao hứng, hắn vừa ở vào cửa liền tận lực làm chính mình có vẻ tương đối hòa ái, "Tiểu chư tới a." 49, chương 49. Nhìn trước mắt cái này phụ thân, Đại Bảo ẩn phát hiện chính mình nội tâm không hề gợn sóng, đại khái là từ nhỏ liền không có bồi dưỡng quá cái gì cảm tình, hai người dị vãng gặp mặt cũng là cùng trên dưới cấp lãnh đạo giống nhau. Đại Thành Xuân phụ trách hỏi, nàng phụ trách trả lời. Chư cái này ra liền không có khác câu thông. Chẳng sợ Đái Bảo ẩn muốn cùng Đái Thành Xuân nói, chính là hắn luôn là sẽ rất bận rộn, nói không đến nói mấy câu liền sẽ rời đi ra. Nàng đã thói quen. Đái Bảo ẩn nghĩ đến phát sinh ở chính mình trên người sự tình, nàng kỳ thật rất muốn quăng ngã môn liền đi, phía trước vài thập niên không có quan tâm quá chính mình, hiện tại lại như vậy một bộ làm bộ làm tịch bộ dáng, nàng chỉ cảm thấy hư tình giả ý thức. Bất quá nàng nội tâm lại vẫn cứ là có khát vọng. Khát vọng tình thương của cha cũng khắc vọng tình thương của mẹ. Đại Bảo ẩn gật gật đầu, ngữ khí lại nhàn. Ba. Nói câu thật sự lời nói, Đại Thành Xuân tuy rằng cùng thê tử không có gì cảm tình, nhưng là tới rồi tuổi này, chỉ có Đại Bảo ẩn một cái khuyên nữ, hắn ngày thường lại mặc kệ ở không quan tâm, nội tâm khẳng định vẫn là để ý. Đại Thành Xuân cho nàng pha ly trà, cười nói, như thế nào đột nhiên đến ba ba nơi này tới, Tây Thành bên kia quá đến còn hảo sao? Tiểu La đâu? Hắn như thế nào không cùng ngươi một hồi? Phía trước còn nói muốn đến xem ta đâu. Hắn trong miệng nói Tiểu La, chính là đãi bảo ẩn cái kia xuất quý trợ phu. Là cái đặc biệt biết diễn kịch người. Lúc trước cùng đãi bảo ẩn ở bên nhau, liền lừa nàng cùng chính mình kết hôn, sau lại lại hống đến cha vợ tín nhượng hắn, rất nhiều tài nguyên đều là dùng ở hắn trên người. Hiện tại còn cần dựa vào đãi thành xuân, cho nên La Một Minh là không có khả năng cùng đãi bảo ẩn ly hôn. Nếu là đãi bảo ẩn muốn ly hôn, La Một Minh sẽ đem nàng là thạch nữ tình huống, làm tất cả mọi người biết. Đến lúc đó đại gia chỉ biết đồng tình hắn, căn bản sẽ không quản hắn xuất quỹ sự tình mặt trên đi. Chính thức nhìn chúng điểm này, La Một Minh đem Đái Bảo Ẩn cơ hồ an gác vào. Đái Bảo Ẩn hiện tại thật là không dám ly hôn. Nàng nghe được Đái Thành Xuân nói lên La Một Minh, mày hơi hơi nhăn lại, nhàn nhạt nói, "Hắn gọi, ba, ta có chuyện cùng ngươi nói." Thấy Đái Bảo Ẩn nói có chuyện nói cho chính mình, Đái Thành Xuân giơ lên lông mày, nhìn nàng một cái, đáy mắt có chút kinh ngạc. Rốt cuộc chính mình, cái này nữ nhi chưa từng có cùng chính mình nói qua sự tình gì, hắn đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Đái Thành Xuân gật đầu, hành, ngươi nói đi, có chuyện gì muốn nói cho ba ba. Ta thật đến muốn nói thời điểm, đái bảo vẩn lại có chút khó có thể mở miệng, nhưng nghĩ đến Bạch Tú Tú nói kêu phiên lời nói, muốn làm một người bình thường ý tưởng, phá tan hết hệ. Nàng mạnh mẽ chấn định xuống dưới, đem sự tình một năm một mười nói cho Đái Thành Xuân. Không qua mấy ngày, Bạch Tú Tú đang ở đi học thời điểm. Liên có người tới tìm chính mình, làm nàng đi phòng hiệu trưởng. Cái này làm cho Bạch Tú Tú nhiều ít có chút sợ không được đầu óc, tới rồi phòng hiệu trưởng sau, Liên nhìn đến Trương kế nhân đứng ở kia, nàng hô một tiếng, "Hiệu trưởng." Trương kế nhân quay đầu lại, thấy là Bạch Tú Tú tới, chạy nhanh nói, "Ngươi thu thập một chút, tới cửa đi, đại S trưởng tới tìm ngươi." Nghe được là như vậy một chuyện, Bạch Tú Tú có chút ngoài ý muốn. Này đại thành xuân như thế nào đột nhiên liền phải tìm chính mình? Bạch Tú Tú nghi hoặc hỏi một câu, Sao lại thế này, là xảy ra chuyện gì sao? Đột nhiên tới tìm chính mình, nay khẳng định là có chỗ nào không đúng rồi, bằng không nói, sao có thể sẽ đột nhiên tới tìm chính mình, chỉ là Bạch Tú Tú nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, chính mình gần nhất làm sự tình gì, là cùng cái này Đái Thành Xuân có quan hệ. Trương kế nhân cũng là cái gì đều không rõ ràng lắm, người tới quá thình lình xảy ra, vừa thấy Bạch Tú Tú bộ dáng này, liền biết nàng khẳng định cũng là cái gì đều không rõ ràng lắm, hỏi cũng không cần hỏi. Hắn chỉ nói, "Ta cũng không rõ lắm, người liền ở cửa, người đến lúc đó thấy người ta nói lời nói, vẫn là phải nhớ đến ruộng nói, biết sao? Lần này, chương kế nhân là không thể bồi nàng một khối đi." Bạch Tú Tú mang theo cái này nghi hoặc, rời đi phòng hiệu trưởng, một đường đi tới ngoài cổng trường, liền thấy được một chiếc xe ngừng ở kia, mà ở Bạch Tú Tú xuất hiện thời điểm, kia cửa sổ xe bị giương xuống dưới, có người xuống dưới vì Bạch Tú Tú khai cửa xe. La lần đó nhìn thấy bí thư Bạch Tú Tú trong lòng nghi hoặc thực, nhưng vẫn là lên xe, ngồi trên xe chính là Đái Thành Xuân, hắn sắc mặt nặng nề, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc tới, bất quá Bạch Tú Tú không biết như thế nào, liền cảm thấy Đái Thành Xuân là ở sinh khí, hơn nữa vẫn là sinh rất lớn khí. Nang bất động thanh sắc, hô một tiếng, "Đái S Trường Hảo, cùng ta đi cái địa phương đi." Đái Thành Xuân nói xong lời nói liền nhắm hai mắt lại. Nay dọc theo đường đi, Bạch Tú Tú không nói chuyện, Đái Thành Xuân cũng không nói gì, hai người đều an tĩnh tự. Nàng nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy hôm nay lần này, Đại Thành Xuân đột nhiên tới tìm chính mình, cũng không phải cái gì bình thường sự tình. Đối phương tuy rằng sinh khí, nhưng là cái này khí cũng không phải bởi vì chính mình, điểm này Bạch Tú Tú vẫn là có thể cảm giác được. Không biết xe con hành sự bao lâu, rốt cuộc ngừng lại. Đại Thành Xuân xuống xe, Bạch Tú Tú cũng theo sát sau đó, chờ xuống xe xong, nhìn nhìn bên ngoài, mới phát hiện là một chỗ nơi đại viện, chu vi đều là cái dạng này độc đống tiểu viện tử. Không, có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là chính là Đái Thành Xuân ra. Chỉ là người này đột nhiên mang theo chính mình đi trong nhà làm cái gì? Bạch Tú Tú sắc mặt không thay đổi, trong lòng chẳng sợ nghi hoặc lại nhiều, lại cũng đi theo Đái Thành Xuân đi vào. Môn mở ra, Bạch Tú Tú thấy được một cái ngoại ý liệu người. Nhìn thấy Bạch Tú Tú tới, vẫn luôn mặt ủ mày hế Đái Bảo ẩn rốt cuộc lộ ra vài phần tươi cười, "Tú Tú, Bảo chứa tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Lời này mới vừa hỏi xong, Bạch Tú Tú liền phản ứng lại đây, cũng nghĩ đến vì cái gì đãi bảo ẩn chuyện này, không muốn nói đi ra ngoài, cũng không muốn đi bệnh viện xem. Bởi vì đãi bảo ẩn chính là đãi thành xuân nữ nhi. Bạch Tú Tú như thế nào cũng không thể tưởng được, trời xui đất khiến, nàng thế nhưng tiếp xúc tới rồi đãi bảo ẩn. Nghe được Bạch Tú Tú nói, đãi bảo ẩn quả nhiên cười nói, đây là ta phụ thân. Đãi thành xuân nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, nghĩ đến lúc trước nghe đãi bảo ẩn cùng chính mình nói, trong lòng là cảm khái và ngàn không biết nên như thế nào nói rất đúng. Nghĩ nghĩ, hắn nói, tiểu chứa việc này, chỉ có ngươi biết, kế tiếp cũng chỉ có thể phiền tói ngươi. Đại Ất Trưởng, việc này chỉ phiền tói ta, là vô dụng, ta yêu cầu một cái giúp đỡ cùng ta cùng nhau làm. Bạch Tú Tú nói thẳng mở miệng, chờ nhìn đến Đái Thành Xuân nhăn lại mày tới thời điểm, nàng giải thích nói, ta học chính là trung ý đi hề, bảo chứa tỷ thân thể, còn cần tây ý đi cùng ta cùng nhau, nếu là muốn làm bảo chứa tỷ trở về người bình thường sinh hoặc nói. Cần thiết muốn sớm một chút làm kiểm tra phẫu thuật, cho nên ta từ lúc bắt đầu liền cùng Bảo chứa tỷ nói qua, tình huống của nàng là khẳng định muốn đi bệnh viện. Nghe được là như vậy một chuyện, Đái Thành Xuân mày nhăn càng khẩn một ít, sau một lúc lâu hắn nói, phương diện này người ta tới tìm, trước mắt tiểu chứa tạm thời liền phải phiền toái ngươi. Nay không cần phiền toái, ta trước cấp Bảo chứa tỷ khai mấy đơn dược. Bạch Tú Tú cảm thấy cùng Đái Thành Xuân giao thông, vẫn là rất đơn giản một việc, chính mình nói cái gì, hắn đều là có thể nghe hiểu được. Bạch Tú Tú cô vẫn một chút đãi bảo ẩn gần nhất mấy ngày tình huống, nghĩ nghĩ sau khai dược, thấy đãi bảo ẩn chính vẻ mặt khó xử bộ dáng, Minh Bạch nàng suy nghĩ gì đó Bạch Tú Tú, nói, "Như vậy đi, lần tới ta cho ngươi đưa tới hảo, đến lúc đó ngươi chuyên phục uống là được." Đãi bảo ẩn hiện tại ai đều không tin, chỉ tin tưởng Bạch Tú Tú. Nàng nói như vậy lúc sau, đãi bảo ẩn lập tức buông lỏng ra mặt mày, hướng tới người gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, "Phiền toái ngươi." "Không có hề." Bạch Tú Tú kỳ thật còn hẳn là cảm tạ Đại Thành Bá Quân, lần này sự tình, làm nàng có cơ hội cùng Tây Ý liệp hợp tác, này nếu là thành công, không cần chính mình đi nói cái gì, tin tưởng Đại Thành Xuân Nội tâm là có thể minh bạch. Nay đối về sau chung ý dự sự nghiệp phi thường có trợ giúp. Đối với Bạch Tú Tú tới nói, này hoàn toàn là vận khí thêm vào, như vậy vừa khéo sự tình đều phát sinh ở chính mình trên người, nàng càng thêm dụng tâm muốn làm tốt. Được Bạch Tú Tú bên này nói, Đại Thành Xuân nghĩ nghĩ sau, kêu Bạch Tú Tú đơn độc nói chuyện. Trong thư phòng, Đại Thành Xuân nhìn Bạch Tú Tú, mím môi nói: "Nữ nhi của ta cái này tình huống, có thể trị liệu tốt khả năng tính đại sao?" Nói thật, hắn nhìn Bạch Tú Tú như vậy tuổi trẻ, vẫn là có chút lo lắng, sợ đại bảo ẩn không có biện pháp ở Bạch Tú Tú thủ hạ trị liệu hảo. Đương nhiên hắn còn nghi hoặc Bạch Tú Tú nói có phải hay không đều là thật sự. Đại Thành Xuân là cái đa nghi người, lại biết chuyện này sau, không có ngày hôm sau liền đi tìm Bạch Tú Tú, chính là hắn phái người ngầm tra qua đi. Lúc này mới hạ quyết tâm đi tìm Bạch Tú Tú. Hắn chẳng sợ không tin Bạch Tú Tú ở, tự nhiên vẫn là tin tưởng Tô gia. Tô Minh Huệ mấy năm không có mang thai, lần này đột nhiên đã hoài thai, cũng không có đi bệnh viện khám bệnh kỹ lục, nay cùng Đại Bảo ẩn nói cho hắn, là đối được. Kia khả năng thật là Bạch Tú Tú công lao. Mà nghe Đại Bảo ẩn nói, lần này làm Bạch Tú Tú giúp nàng xem bệnh, hoàn toàn là vừa khéo, đánh bệnh đánh bạn, cũng không phải đối phương cố ý mà làm, lại xem chính mình mang theo Bạch Tú Tú tới rồi trong nhà. Nàng nhìn đến đãi bảo ẩn kia một khắc kinh ngạc, này không phải giả vở bộ dáng. Đương nhiên nếu là, kia kỹ thuật diễn cũng thật tốt quá. Nay đủ loại hành vi, đều làm đãi thành xuân đối Bạch Tú Tú nhiều vài phần tín nhiệm. Muốn thật là như thế nói, vậy thuyết minh chính mình nữ nhi là thật sự được cái này bệnh. Hắn trước kia nghe nói qua, nhưng là chưa từng có kiến thức quá. Đãi thành xuân làm phụ thân, tự nhiên là tự trách cùng ấy nãy, chuyện này vô luận như thế nào, hắn đều phải giúp chính mình nữ nhi. Nghe được đãi thành xuân nói, Bạch Tú Tú đúng sự thật trả lời, có thể thử xem xem. Nàng không dám bảo đảm, rốt cuộc Đài Bảo ẩn cụ thể tình huống, vẫn là yêu cầu tiến thêm một bước xem xét, quan trọng nhất chính là hiện tại không có thực tiền tiến dụng cụ, đụng tới loại tình huống này, Bạch Tú Tú có thể làm chính là làm hết sức. Bạch Tú Tú nói như vậy, kỳ thật sớm tại Đài Thành Xuân dự kiến bên trong. Hắn đang hỏi Bạch Tú Tú phía trước, liền hỏi qua chính mình quen biết bạn tốt, nhân dân bệnh viện viện trưởng, đương nhiên Đài Thành Xuân không phải nói chính mình nữ nhi là thạch nữ. Mà lại hỏi hỏi thạch nữ cái này bệnh hảo trị liệu sao? Không thành tưởng, chính mình vị này bạn tốt sắc mặt lập tức liền thay đổi, trầm khuôn mặt lắc đầu. Cái này kêu Đái Thành Xuân Tâm, nháy mắt rất tới rồi đại cốc. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Tú Tú trả lời, còn có thể cho hắn một đường cơ hội. Đái Thành Xuân được những lời này, xem như yên tâm, kỳ thật tới rồi loại tình trạng này, không tin Bạch Tú Tú cũng chỉ có thể tin. Nhớ tới vừa mới nàng nói, muốn cho chính mình cho nàng tìm Tây Y y đi tới, Đái Thành Xuân nhếch môi nói: này có phải hay không liền yêu cầu dùng đến ngươi nói Trung Quốc và phương Tây y y kết hợp. Đúng vậy. Bạch Tú Tú xem Đại Thành Xuân chủ động nói lên chính mình phía trước kế hoạch mặt trên, trong lòng sáng tỏ, việc này sợ là lại có truyền cơ. Kỳ thật rất nhiều bệnh tình đều là yêu cầu dùng đến Trung Quốc và phương Tây y y kết hợp, cho dù là sau này dược phẩm, đều dùng chung thành dược, như vậy dược bán lên quý thực, nhưng làm mua người rất nhiều. Bởi vì mọi người đều cảm thấy chung dược ăn là đối thân thể tốt. Không giống thuốc Tây ăn sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Đại Thành Xuân nhìn Bạch Tú Tú, hơi hơi nheo lại con ngươi, thanh âm trầm thấp, "Tiểu chứa sự tình liền phiền toái ngươi." Hắn không có nói toạc, bất quá Bạch Tú Tú đủ để minh bạch. Nếu là làm tốt, Đại Thành Xuân là nguyện ý cho chính mình một lần cơ hội. Bạch Tú Tú gật gật đầu. Nhìn Bạch Tú Tú, Đại Thành Xuân lại là lại đột nhiên hỏi một câu, "Cái này bệnh là vô pháp tiến hành phu thê sinh hòa sao?" "Đúng vậy." Nghe thế hỏi chuyện, Bạch Tú Tú trả lời, không thể tiến hành phu thê sinh hoạt. Đại Thành Xuân nghĩ tới La Một Minh, lúc trước hắn hỏi hắn, hắn sự tình gì đều không có cùng chính mình lộ ra quá, này há mồm kín mít thực, như vậy nghiêm trọng sự tình, La Một Minh khẳng định là cái thứ nhất biết đến, một người nam nhân cưới thê tử, lại không cách nào cùng thê tử phát sinh quan hệ, lời này nghe tới như thế nào nghe như thế nào vớ vẩn. Chính là La Một Minh không những không có nháo, còn giúp Đại Bảo ẩn dấu giếm, nhưng chuyện này dấu giếm, đối Đại Bảo ẩn có chỗ tốt gì đâu? Nếu là hắn nói, đã sớm mang theo đái bảo hẩn đi trị liệu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Việc này thật là đối đái bảo hẩn không chỗ tốt, chính là đối la một mình lại có chỗ lợi. Hắn bắt chẹt đái bảo hẩn nhược điểm, cũng bắt chẹt toàn bộ mang ra nhược điểm. Nghĩ vậy, đái thành xuân sắc mặt nháy mắt chầm xuống dưới. Chờ đến bạch tú tú đi rồi. Đái thành xuân liền đi tìm đái bảo hẩn, việc này chính mình nữ nhi khẳng định là biết đến nhất rõ ràng cái kia. Nghe được phụ thân hỏi la một mình. Đái Bảo ẩn lúc trước còn không có đem hắn xuất quỹ sự tình nói ra, hiện tại lại là nhịn không được, hốc mắt đỏ vài phần, nói thẳng: "Hắn hiện tại liền dùng chuyện này uy hiếp ta, nếu là ta muốn ly hôn, hoặc là đem hắn ở bên ngoài ăn vụng sự tình nói ra đi, hắn khiến cho ta thân bại danh liệt, làm mang gia đều ở người khác khóc thường ánh mắt sinh hoạt." Cái này làm cho Đái Bảo ẩn cơ hồ không thở nổi, chỉ có thể từ Tây thành chạy tới Nam thành tới. Đái Thành Xuân nghe vậy, cả giận nói, làm hắn Xuân Thu đại ngột. 3 Ta muốn cùng hắn ly hôn, ta một khắc cũng quá không nổi nữa." Đại Bảo ẩn nghĩ đến La Một Minh đáng ghê tởm sắc mặt, liền cảm thấy ghê tởm tột đỉnh. Đại Thành Xuân như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình thế nhưng dựng ra một cái bạch nhãn lang tới, La Một Minh hiện tại ở Tây Thành hỗn hô mưa gọi gió, nghiêm nhiên đã có mơ hồ muốn thoát ly hắn khống chế xu thế. Phía trước bởi vì nữ nhi từng ngày quan hệ, Đại Thành Xuân cũng không cảm thấy có cái gì, phất mà thực thượng thức La Một Minh có thể có chính mình một fan tiến địa, nhưng hôm nay đang xem tới Đối phương chính là đem nhà bọn họ trở thành bàn đạp. Đại Thành Xuân sắc mặt nặng nề, lắc lắc đầu, hiện tại không thể ly, nhà chúng ta có nhược điểm ở trong tay hắn. Vô luận như thế nào, quang gái bảo ẩn cái này tình huống, những người khác xem ra, đều sẽ cảm thấy La một minh là đáng giá bị đồng tình cái kia, mà về đối phương ăn vụng tình huống, Đại Bảo ẩn lại không có chứng cứ, chỉ có thể nói là bắt gió bắt bóng sự tình. Hiện tại hắn ở Nam Thành, muốn rôi tay đi Tây Thành, Động La một minh nói Không, có dễ dàng như vậy đơn giản. Bởi vậy, các nàng còn không thể ly hôn, ít nhất đến có chứng cứ lúc sau, quân tử báo thù 10 năm không mượn. Bất quá này đó ý tưởng, Đái Thành Xuân đều không có nói cho Đái Bảo ẩn, ngược lại là làm nàng hiểu lầm, nàng cho rằng phụ thân là không nghĩ làm chính mình cùng La Một Minh ly hôn, là ghét bỏ chính mình như vậy mất mặt, lập tức khóc lóc nói: "Ba, ta là người nữ nhi, ta hiện tại đều như vậy, người vẫn là vì chính mình, tình nguyện hy sinh rất ta đúng không? Hảo a." Cái này ra sản ta không có hồi quá đi. Nói xong lời nói, Đái Bảo ẩn liền chạy đi ra ngoài. Nhìn đến nàng cảm xúc kích động như vậy, Đái Thành Xuân biết Nữ Nhi khẳng định là hiểu lầm, mới vừa tính toán giải thích, nhưng Đái Bảo ẩn đã chạy không ảnh. Đái Bảo ẩn không điệu phương đi, chạy tới chạy lui, vẫn là chạy tới Tô Minh Huệ kia. Trong nhà liền Tô Minh Huệ một người ở, Bạch Tú Tú đi mang ra sau, nghĩ không bằng thuận đường đem phải cho Tô Minh Huệ thuốc dưỡng thai cho, đã kêu bí thư dừng xe ngừng ở Tô Minh Huệ kia. Trong nhà liền nhị tị ở, Lý Hàng gần nhất ở viện nghiên cứu vội bay lên, lúc trước rơi xuống, hiện tại tất cả đều nuốt bộ thượng. Hai người chính trò chuyện thiên, liền nghe được có người gõ cửa thanh âm. Một mở cửa, phát hiện là Đái Bả ẩn. Khóc rối tinh rối mù. Nhìn thấy Đái Bả ẩn như vậy, Tô Minh Huệ hoảng sợ, vội muốn người tiến vào, cho người ta đổ ly trà, hỏi sự tình gì. Bạch Tú Tú cũng có chút kinh ngạc, rốt cuộc vừa mới mới thấy qua không bao lâu, như thế nào lúc này tái kiến, liền khóc thành như vậy? Lúc này, Đại Bảo vẫn cũng bất chấp cái gì, chỉ nghĩ muốn đem chính mình ủy khuất cùng buồn rầu toàn bộ đều nói ra, một chút đều không nghĩ muốn chôn ở trong lòng, vì thế liền đem vừa mới phát sinh sự tình, tất cả đều cấp nói một lần, bao gồm chính mình cùng La Một Minh sự tình. Nghe được Đại Bảo vẫn nói, Tô Minh Huệ tức giận đến muốn chết, nàng không nghĩ tới La Một Minh thế nhưng là loại này ghê tởm người, nàng cùng Lý Hạng tình yêu tốt đẹp, trước nay không nghĩ tới chính mình bạn tốt thế nhưng quá loại này sinh hoạt. Nàng liền nói ngay, ly hôn chạy nhanh ly hôn, loại người này nếu là lại quá đi xuống, khi nào đem ngươi ăn xương cốt đều không dư thừa cũng không biết. Nay một đôi hôn nhân, lập tức kêu Tô Minh Huệ nghĩ tới Tô Minh Châu cùng Dư Vĩ Nhân, tuy rằng La Một Minh không có cùng Dư Vĩ Nhân giống nhau là từ nông thôn ra tới, nhưng là muốn cùng mang ra so, đó là hoàn toàn so bất quá. La Một Minh có thể có hiện tại thành tựu, hoàn toàn chính là mang ra ở sau lưng hỗ trợ, dựa vào đái bảo ẩn hắn mới có thể bò đến bây giờ vị trí, kết quả đối phương, cái này kêu cái gì? tiêu cơm mềm nhành ăn. Phạm La hắn yếu điểm mặt, kia cũng liền thôi, cần phải tưởng cơm mềm nhành ăn, vậy đừng có năng động. Mang gia cùng Tô gia tình huống còn không giống nhau, Tô gia có con trai con gái, mà Mang gia liền một cái đái bà gần ở, đái thành xuân tự nhiên là muốn bồi dưỡng người trong nhà, nghĩ tới nghi lui, nhưng còn không phải là ở kia bồi dưỡng La một minh sao? Loại này chỗ tốt, dựa vào cái gì kêu hắn cấp ăn? Nghe được Tô Minh huệ nói, một bên Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ, do dự một chút nói ra chính mình quan điểm ta nhưng thật ra cảm thấy, trong thời gian ngắn vẫn là không cần ly hôn hảo, này đối bảo chứa tỷ không phải cái gì chuyện tốt, còn có thể kêu La Một Minh chiếm lý, đại bộ phận chỗ tốt đều kêu hắn chiếm, lại có thể nhẹ nhàng ly hôn, nhiều lắm chính là nháo đến hai bên đều không đẹp tôi, đối La Một Minh là không có gì chỗ hỏng. Hiện tại La Một Minh bên này đã bị mang ra rất nhiều chỗ tốt, chẳng sợ này cá lớn, không tính toán phù hộ hắn, nhưng nhật tử cũng không đến mức quá đến quá kém. Nhiều lắm chính là khả năng không có phía trước Nhật Tử thăng lên đi nhanh như vậy thôi. Không có thực chất tính thương tổn. Nếu là Bạch Tú Tú nói, tuyệt đối sẽ không dùng loại này tự tổn hại 800 đả thương địch thủ 1000 phương pháp. Nàng muốn kêu đối phương nhận hết đau khổ mới được. Lời này vừa ra, Đại Bảo ợn mặt người, ngay sau đó nhìn về phía Bạch Tú Tú, còn có chút khó hiểu, Tú Tú, ý của ngươi là? Dựa vào cái gì chính là chúng ta bị thương, loại chuyện này là một minh nếu là thật sự để ý. Từ lúc bắt đầu liền có thể nói, dựa vào cái gì còn muốn xuất quỷ, nếu xuất quỷ đó chính là hắn không đúng, loại người này một phân tiền đều không nghĩ phải cho hắn, một chút chỗ tốt đều không nghĩ muốn cho hắn chiếm, thậm chí còn muốn kêu hắn ăn nổ ra, bảo chửa tỷ, ngươi mới là người bị hại, hắn lúc trước biết tình huống của ngươi, không có mang theo ngươi đi bệnh viện xem, cũng không có tìm phụ thân. Ngươi thương lượng, mà là lợi dụng điểm này, không ngừng ở trên người của ngươi đòi lấy chỗ tốt, cuối cùng càng là phản bội hôn nhân. Nếu là thật sự liền như vậy ly hôn, hắn như cũ vẫn là Tây Thành Tân khởi chi tú, lúc sau sẽ có người trước ngã xuống, người sau tiến lên người sẽ nguyện ý cùng hắn kết hôn, chính là hắn hiện tại sở có được hết thảy, nguyên bản chính là nhà các ngươi cấp, bảo chứa tỉ, ngươi thật sự có thể không chút nào để ý sao? Bạch Tú Tú đem nhất hiện thực nói ra tới, liên năm xoài trên đái bảo ấn trước mặt. Tô Minh Huệ cũng cuối cùng là minh bạch Bạch Tú Tú ý tứ, thử nghĩ một chút nếu là chính mình cùng Lý Hằng nói, nàng khẳng định là không cam lòng. Muốn đổi làm La là nàng, cũng là muốn đối phương một chút cho tốt đều đừng nghĩ đưa Tô ra lấy đi. Như vậy tưởng tượng, Tô Minh Huệ không hé răng. Nàng cảm thấy Bạch Tú Tú nói rất đúng. Đại Bảo ẩn bị thuyết phục, nhưng lại có chút mê mang, chính là ta hiện tại nên làm như thế nào đâu? Ta tưởng Đại S trưởng khẳng định sẽ tưởng hảo giải quyết phương án, loại chuyện này ngươi tạm thời cũng đừng lo lắng, đem thân thể trị liệu hảo mới là quan trọng nhất. Chỉ cần Đại Bảo ẩn thân thể hảo, sau này chẳng sợ La Một Minh bất chấp tất cả, muốn đem chuyện này nói ra, nàng cũng có thể bại hắn một đạo, đều hắn khổ mà không nói nên lời. Nguyên nhân chính là vì như thế, Bạch Tú Tú càng muốn cho Đại Bảo ẩn bị trị liệu hảo. Đại Bảo ẩn gật gật đầu, ánh mắt kiên định vài phần, ngươi nói không sai. Không vài ngày sau, Bạch Tú Tú liền cùng Đại Thành Xuân bên kia đi tìm tới Tây Y thì chạm vào mặt, Trần Mạn không nghĩ tới chính là đối phương thế nhưng là Bạch Tú Tú. Tuy rằng Trần Mạn không biết đối phương là ai, nhưng Bạch Tú Tú lại là biết Trần Mạn. Đái Thành Xuân tìm được rồi Bạch Tú Tú lúc sau, liền hỏi nàng có hay không muốn hợp tác người, hoặc là tín nhiệm người, chuyện này hắn yêu cầu một cái giữ kín như bưng người đi cấp đái bảo vẩn làm phẫu thuật. Bạch Tú Tú nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, liền nghĩ tới Trần Mạn. Nàng nhớ rõ Trần Mạn là làm tây bi ghề, phía trước cũng tiếp xúc quá vài lần, người vẫn là không tồi, nàng muốn cùng người tiếp xúc nhìn xem. Bạch Tú Tú hôm nay cùng Trần Mạn chạm mặt, Đái Thành Xuân bên kêu ý tứ rất rõ ràng, nếu là cảm thấy đối phương không phải có thể tín nhiệm. Nàng tùy thời có thể lại đổi. Trần Mạn là cái cái dạng gì người Bạch Tú Tú không rõ ràng lắm, bất quá nàng đối Trần Mạn ấn tượng lại là không tồi, cùng người Hàn Huyên vài câu sau, liền phát hiện Trần Mạn ở Tây Y Y mặt trên ý tưởng cũng là rất lớn mật, hai người xem như ăn nhịp với nhau, lập tức Bạch Tú Tú liền quyết định muốn cùng Trần Mạn cùng nhau làm. Mà Trần Mạn phía trước cũng không hiểu biết Bạch Tú Tú, hiện tại tiếp xúc ngầm Hàn Huyên vài câu lúc sau, kinh ngạc phát hiện Bạch Tú Tú ý tưởng thực tiễn vệ, tức khắc đối chung ý Y cùng Tây Y Y kết hợp. Trang ngập hứng thú. Chờ hai người xác nhận hợp tác lúc sau, Bạch Tú Tú mới nói người bệnh tình huống, hiện tại người bệnh có thể xác định là giả thạch nữ tình huống, cũng chính là là ngoại thạch, bên trong kết cấu đều là tổn tại, hiện tại muốn làm người bệnh khôi phục đến người bình thường sinh hoạt, chúng ta yêu cầu giải quyết chính là giải quyết bên ngoài cách trở tình huống. Nghe được là cái này bệnh tình, Trần Mạn có chút tò mò, nàng nghe nói qua cái này bệnh, nhưng là còn không có gặp được quá, cho nên người bệnh là yêu cầu ta tiến hành khai dao đúng không? Đúng vậy, Tiến hành trô nữ sở cắt ra giải phẫu, đem máu bầm thả ra, trước sau kỳ đều yêu cầu ta dùng trung dược điều trị, mà khai đao này một bước, liền yêu cầu ngươi đã đến đến rồi, ta làm trợ thủ. Bạch Tú Tú sớm đã nghĩ kỹ rồi cụ thể thao tác. Chỉ cần tới một cái người cùng chính mình hợp tác, là được. Bất qua cái này bệnh, vẫn là có nhất định nguy hiểm tính, bởi vì có chút người trô nữ sở là phi thường rắn chắc, sinh trưởng năng lực nhanh chóng, liền sợ khai đao lúc sau, đái bảo vẩn phía dưới sinh trưởng quá tốt. Cô thể vẫn là muốn xem tình huống. Hiện tại cần phải làm là trước ra phương án. Trần Mạn mím môi, nàng vẫn là lần đầu làm loại này giải phẫu, nàng nói, kia giải phẫu công cụ ta yêu cầu chuẩn bị một chút, khả năng trong thời gian ngắn còn làm không được, ta phải trước nhìn xem người bệnh tình huống. Yêu cầu nàng đi tìm quan hệ, nhờ người mua một phen tới, loại này giải phẫu công cụ đều yêu cầu mặt khác định chế. Bạch Tú Tú tự nhiên là lý giải. Lúc này mới bảo hiểm. Chờ đến Trần Mạn xem qua đái bảo ẩn tình huống sau, Phun ra một ngụm trọc khí, hướng tới Bạch Tú Tú nói, "Yêu cầu mặt xác định chế giải phẫu công cụ, phương án chúng ta lại hoàn thiện một chút, không sai biệt lắm 1 tháng sau chuẩn bị giải phẫu, thế nào?" Bạch Tú Tú gật gật đầu, "Cùng ta mong muốn không sai biệt lắm, đó chính là tháng 7 hạ tuần sau phẫu thuật." Sau khi nói xong, nàng nhìn về phía Đại Bảoẩn, ngữ khí ôn hòa vài phần, "Bảo chứa tỷ, kiên nhẫn từ từ, chúng ta nhất định sẽ làm ngươi trở về bình thường." Đại Bảoẩn hiện tại thực tin tưởng Bạch Tú Tú, nghe vậy tự nhiên là gật gật đầu. Trung y du học viện tới gần nghỉ hè. Bạch Tú Tú chương trình học thiếu, bất quá Thầy Lang kế hoạch lại làm nàng bận rộn thực, bởi vì đái bảo ẩn quan hệ, nguyên bản tháng 7 liền phải tiến hành xuống nông thôn kế hoạch, hiện tại tạm thời gác lại. Đái Thành Xuân làm nàng 8 tháng vân lại đi, đến lúc đó sự tình hắn tự nhiên đều sẽ an bài tốt. Nghỉ hè một quá, kế tiếp chính là đại 4 sinh hoạt, đại 4 Bạch Tú Tú liền không cần đại ở trong trường học, có thể kiên nhẫn làm Thầy Lang sự tình, còn có Trung Quốc và phương Tây ý y kết hợp. Gần nhất mấy ngày Bởi vì đãi bảo ẩn bệnh tình quan hệ, Bạch Tú Tú cùng Trần Mạn Thưởng xuyên ở một hồi. Trần Mạn mãi mấy ngày tâm tư, rốt cuộc là nhịn không nổi nữa, hỏi một câu, "Ngươi đệ đệ đâu, nghe nói 7 tháng liền phải thi đại học, tường hảo khảo nơi nào sao?" Nàng kỳ thật đã sớm muốn hỏi. Nghe được đối phương nói, Bạch Tú Tú ngẩn người, ngay sau đó phát giác tới một ít không thích hợp, nàng mặt không đổi sắc trả lời, "Ta đến lúc đó sẽ trước tiên mấy ngày trở về, khảo nơi nào còn phải xem xương đống chính mình là nghĩ như thế nào." Kỳ thật nàng đã nghĩ kỹ rồi, đứng đầu ngành sản xuất, nàng khẳng định là sẽ không làm Bạch Sương đống báo, muốn báo liền báo ít được lưu ý, hoặc là giống như là Trần Mạn phía trước hỏi Tô Vọng Đình giống nhau, trường quân đội kỳ thật cũng là Bạch Sương đóng một cái hảo nơi đi. Hiện tại thi đại học, mặt trên cảm thấy hẳn là nhiều chiêu một ít công nhân con cái hoặc là bần nông và trung nông con cái đi học, mà Bạch gia gia thế ở phương diện này là tuyệt đối trống sạch, kỳ thật hắn bị chiêu sinh khả năng tính vẫn là rất đại. Nếu là có thể vào trường quân đội Đối với Bạch Xương Đống tới nói, ít nhất tương lai mấy năm, hắn đều sẽ không có cái gì vấn đề. Bất quá cụ thể vẫn là muốn xem Bạch Xương Đống là nghĩ như thế nào, Bạch Tú Tú gần nhất là nhớ thương, chờ mau thi đại học trước, liền đi hỏi một chút Bạch Xương Đống bên kia tình huống, là cái cái gì ý tưởng. Hiện tại Trần Mạn nhưng thật ra hỏi trước đi lên. Được đến Bạch Tú Tú trả lời, Trần Mạn cảm giác cùng không nghe giống nhau, nàng trong mắt vừa chuyển, hỏi, "Này không phải ngươi đệ đệ thi đại học xong, Chúng ta liền phải cấp bảo chứa tỉ khai đâu sao? Vậy ngươi tới kịp sao? Muốn hay không ta bổy ngươi một khối đi? Như vậy ban ngày chúng ta có thể xác định phương án thao tác, buổi tối ngươi có thể cùng ngươi đệ đệ câu thông thi đại học công việc, thời gian thượng cũng tới kịp. Sau khi nói xong, Trần Mạn sợ Bạch Tú Tú không đồng ý, lại bổ sung một câu, nói không chừng ta còn có thể cho các ngươi một chút ý kiến. Trần Mạn, ngươi có phải hay không đối ta đệ đệ có ý tứ? Bạch Tú Tú nghe xong nửa ngày, cuối cùng là nghe Minh Bạch Này điển hình chính là ý của tú ông không phải ở rượu. Hai người ở chung trong khoảng thời gian này, Bạch Tú Tú cũng biết Trần Mạn người này nghĩ sao nói vậy, là cái tương đối có chính mình ý từ người, ở chung đi lên nói còn xem như tương đối thoải mái, bởi vậy Bạch Tú Tú đơn giản liền hỏi ra tới. Này nếu là đổi làm người khác, nghe được lời này, tuyệt đối là phủ định hoàn toàn, rốt cuộc nữ hải tử ra mặt từ mỏng, bất quá Trần Mạn lại là thái độ khác thường, nhưng thật ra nghiêm túc gật gật đầu, ngươi đệ đệ ta nhìn người không tội. Tuy rằng không tiếp xúc quá, nhưng là diện mạo là ta thích loại hình, ta thật là đối hắn có điểm hảo cảm. Bạch Tú Tú, nàng không nghĩ tới Trần Mạn Thế nhưng trực tiếp đồng ý, nàng có chút trợn khóc trợn cười, nhưng ta đệ đệ năm nay mới 18 tuổi, các ngươi ước chừng kém 6 tuổi. Không nói hiện tại, cho dù là về sau, nam sinh so nữ sinh tiểu, đối nữ sinh đều là có hại sự tình. Bạch Tú Tú đối Trần Mạn ấn tượng không tồi, đối phương gia cảnh bao gồm nàng học thức giải thích, đều là không tồi nữ đồng chí mà chính mình đệ đệ, rất nhiều phương diện đều còn ngây ngô, vẫn là yêu cầu thời gian mài giũa. Nang La không kiến nghị hai người ở bên nhau. Chân Mạn lại là cười nói, ta mẫu thân cũng so với ta phụ thân lớn 5 tuổi, nhưng là các nàng cảm tình lại như cũ thực hảo, ta cảm thấy tuổi không là vấn đề, quan trọng vẫn là đối phương là người, đương nhiên ta cũng không phải phi ngươi đệ đệ không thể, chỉ là ta cảm thấy có thể tiếp xúc, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta có cái gì vấn đề? Ngươi là cái thực thanh tình người ta không cảm thấy ngươi có vấn đề bạch tú tú lúc đầu, nàng là cảm thấy chính mình ra không xứng với Trần Mạn, nàng nhếch môi nói, nói như thế Trần Mạn, ta đệ đệ là cái tương đối có chủ kiến người, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là bởi vì gia đình quan hệ, làm hắn so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục một ít, nhưng là hắn vẫn là không đạt được có thể thành gia lập nghiệp nôm nổi, cha mẹ ta cực độ trọng nam khinh nữ, giả thiết nói sau này người gả tới rồi nhà của chúng ta, mẹ chồng nàng dâu chi dàn quan hệ, cũng không có như vậy nhẹ nhàng. Sở do so ngươi như bây giờ sinh hoạt muốn trêu chọc càng nhiều phiền toái. Đây mới là Bạch Tú Tú lo lắng địa phương, đương nhiên nàng vốn dĩ cũng chỉ là suy đoán Trần Mạn đối Bạch Xương dống có ý tứ, không nghĩ tới đối phương thế nhưng một ngụm liền thừa nhận. Bạch Tú Tú có chút trợn khóc trợn cười. Đối với Bạch Tú Tú nói, Trần Mạn thoáng chằm mặc trong chốc lát, theo sau nhìn về phía Bạch Tú Tú, cười nói, "Cảm ơn ngươi nói cho ta cái đó, bất quá ta cảm thấy, Bạch Xương dống người này ta còn là đến chính mình hiểu biết về sau." mới có thể hạ quyết tâm muốn hay không tiếp tục bảo trì hảo cảm. Đến nỗi gia đình cái gì ta không thèm để ý, ta vẫn luôn cảm thấy, một đoạn hôn nhân, một gia đình tầm quan trọng thành viên là trượng phu, chỉ cần trượng phu làm cũng đủ hảo, mẹ chồng nàng dâu chi gian là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Trần Phụ Trần Mẫu kỳ thật chính là như thế. Trần Mẫu so Trần Phụ đại 5 tuổi, lúc trước hai người kết hôn cũng thực khó khăn, Trần Mạn ngại vẫn mãi là không thích Trần Mẫu, vừa mới bắt đầu còn mọi cách làm khó dễ nàng chính là bởi vì có Trần phụ ở trong đó, mỗi lần Ngụyễn mại muốn khi dễ Trần Mấu, Trần phụ liền sẽ che ở Trần Mấu trước mặt, phi thường nghiêm túc cùng chính mình mỗ thân nói ý nghĩ của chính mình, luôn mãi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời gian dài về sau, Trần Mạn Ngụyễn mại nhớ chính mình nhi tử, cũng không dám đối con râu thế nào, chỉ có thể như vậy từ bỏ. Lúc sau Trần Mấu nhặt tử sống được tương đương dễ chịu. Nguyên nhân chính là vì phụ mẫu hữu ái, lúc này mới làm Trần Úy Nguyên cùng Trần Mạn tính tình đều phi thường lạc quan. Cấm nàng đối tình yêu thái độ cũng là như thế, thả thiếu không đầu, tuyệt không tạm chấp nhận. Nghe xong lời này, Bạch Tú Tú trầm mặc một lát, sau một lúc lâu mới nói, "Việc này ta có thể coi như không biết, bất quá ta thái độ là không tán đồng cũng không phản đối. Hết thể liền xem chính bọn họ phát triển." Bạch Tú Tú có thể quản giáo chính là làm Bạch Sương đống trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, tam quan chính. Chân mạn chớp chớp mắt, "Vậy ngươi còn làm ta đi theo đi thi đại học sao?" Việc này ngươi cũng đừng suy nghĩ Bạch Tú Tú cảm thấy buồn cười, giải thích một câu, chờ thi đại học sau khi kết thúc, ngươi như thế nào làm ta sẽ không quản, cụ thể như thế nào phát triển xem các ngươi chính mình, nhưng là muốn ta tác hợp, là không, có khả năng. Việc này tỉnh, nàng thật đúng là quản không được. Trước mắt thi đại học là quan trọng nhất, mà khác nàng không muốn đi tưởng. Thấy Bạch Tú Tú trực tiếp cự tuyệt chính mình, Trần Mạn thở dài, buồn con nghĩ thừa dịp cơ hội này gặp một lần Bạch Sương đúng đâu, hiện tại xem ra là không diễn bất quá cũng không, cái gọi là trần mạn lại đột nhiên cảm thấy, nếu người cùng người chi gian có duyên phận nói, ngàn dặm đều là sẽ đến gặp gỡ. Nếu là người cùng người chi gian không có duyên phận, kia mặt đối mặt cũng sẽ không tương phùng. Như vậy tưởng tượng, trần mạn bình thường trở lại, nàng tin tưởng duyên phận. 7 tháng vội vàng đi vào. Trung y học viện cũng chính thức nghỉ. Thầy Lang kế hoạch Bạch Tú Tú tạm thời giao cho Lưu Như cùng đồng hiểu Nhã đi làm, chính mình còn lại là mua vé xe lửa, đi khảo thí địa điểm. Lần này Bạch Sương Đống là ở nội thành một trung khảo thí. Bạch Tú Tú khai hai gian phòng, nhận được Bạch Sương Đống sau, hai người liền đi trước nhà khách. Đi theo Bạch Sương Đống cùng nhau tới, còn có Lâm Sư Phó cùng con hắn Lâm Tiểu Vĩ. Lâm Sư Phó vừa thấy đến Bạch Tú Tú liền kích động thực, ngay sau đó khuôn mặt u sầu đầy mặt nói: "Tú Tú a, này chí nguyện các ngươi chuẩn bị như thế nào điền a? Đây đều là Tiểu Vĩ học lại sau thi đại học." Nói xong lời nói, lại hâm mộ nhìn về phía Bạch Sương Đống, cảm khái nói: Tiểu Vĩ nếu là cùng xương đống giống nhau thì tốt rồi, ngay bọn hắn chủ nhiệm lớp nói, xương đống điểm không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định có thể thượng. Hắn là thật sợ Lâm Tiểu Vĩ thi không đậu, rốt cuộc cuộc này đã không phải lần đầu tiên thi đại học, thượng một hồi thi đại học khẩn trương dưới tình huống, điểm là từ trước tới nay khảo kém cỏi nhất một lần. Bất quá kỳ thật Lâm Tiểu Vĩ gần nhất khảo thí thành tích ở Bạch Xương Đống cổ vũ hạ, đã so với phía trước muốn hảo rất nhiều. Nghe vậy, Bạch Tú Tú nhìn về phía Lâm Tiểu Vĩ, Thấy đối phương dáng người cao gầy, diện mạo không giống Lâm sư phó, lớn lên môi hồng răng trắng, còn không có khả thi nhưng đã cảm giác được hắn khẩn trương. Nàng nghĩ nghĩ sau, hướng tới Lâm sư phó nói, tâm thái quan trọng nhất, chúng ta làm ra trưởng không thể khẩn trương, nói cách khác là cho bọn họ áp lực tâm lý, ngược lại sẽ làm bọn họ khảo không tốt, ta là nghĩ làm xương đống ghi danh chuyên nghiệp, pháo binh trường học này đó, giống xương đống nói công học viện cũng có thể báo đi lên, như vậy hai tay chảo, ổn thỏa một ít. 50, chương 50 nghe được Bạch Tú Tú nói, Bạch Xương đống nhưng thật ra có chút tò mò, phía trước nhà mình nhị tỷ nhưng không cùng hắn nói qua, chờ ngày mai liền phải đi điền chí nguyện, hắn kỳ thật trong lòng cũng không đễ, có đôi khi điền hảo, khảo thí theo không kịp ngược lại là tâm thái băng rồi. Lâm sư Phó sợ Lâm tiểu vĩ thi không đậu công học viện, nhưng lại chướng mắt chăn nuôi nghiệp, mày nhíu nhíu, này chăn nuôi nghiệp không tốt lắm đâu, y li theo xương đống thành tích, có thể kê khai mấy cái hảo điểm chuyên nghiệp trường học. Liên sợ mặt đầu trọc, có thể thi đậu không nhiều lắm. Chúng ta hiện tình huống như thế nào, ngươi còn không biết sao?" Bạch Tú Tú lắc lắc đầu, trừ bỏ chính mình ở ngoài, lúc trước thi đậu tới học sinh, một bàn tay ngón tay đếm đếm liền biết, cũng đều không phải cái gì đứng đầu ngành sản xuất. Lần này Bạch Tú Tú không sợ khác, liền sợ Bạch Xương Đống không có thể vào đại học, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Lời này nói cũng có lý, Lâm Sư Phó nhận đồng gật gật đầu, nhìn thoáng qua nhà mình nhi tử, nghĩ nghĩ nói, chúng ta đây cũng báo cái này, nhiều lỏng mấy cái ít được lưu ý, thi đậu đại học lại nói. Mấy cái ý được lưu ý, mấy cái đứng đầu luôn có có thể thượng. Phía trước Lâm sư phó đối cái này như thế nào kê khai chí nguyện, vẫn là một đầu mờ mịt, hoàn toàn sờ không được đầu gốc, bất quá lúc này có Bạch Tú Tú nói mấy câu, đột nhiên liền trong sáng, quả nhiên vẫn là đến chuyên nghiệp người tới nói. Vào nhà khách, Lâm sư phó cũng khai hai gian phòng, đảo không phải tiền nhiều, mà là sợ khai một gian phòng sẽ ảnh hưởng đến hài tử học tập, tốt nhất vẫn là tách ra tới, này tiền hắn vẫn là nguyện ý hoa. Tới rồi trong phòng, Bạch Tú Tú cấp Bạch Sương Đống nói khảo thí nên chuẩn bị các loại công việc, lại cho hắn sửa sang lại sách vở, so nàng chính mình khảo thí thời điểm đều còn muốn tới Khẩn Trương. Lúc này chỉ còn lại có 2 tỉ đệ, Bạch Sương Đống nhịn không được hỏi một câu, "Nhị tỉ, ngươi như thế nào đột nhiên muốn cho ta thượng Pháo binh trường học?" Có người coi trò ngươi, cảm thấy ngươi tham gia quân ngũ rất không tồi, ta nghĩ nghĩ, Pháo binh trường học cũng đúng, đãi ngộ khá tốt. Bạch Tú Tú cười cười, giải thích một câu Lời này vừa mới lâm sư phó bọn họ ở thời điểm khó mà nói, hiện tại nhưng thật ra có thể nói. Nghe được lời này, Bạch Sương Đống mở to hai mắt, "Là ai nha, như thế nào sẽ coi trọng ta, ta có thể tham gia quân ngũ sao?" Bọn họ kia tham gia quân ngũ ít người, hoặc là là nông thôn bị chiêu binh chiêu đi, rất ít có khả đến trong trường học đi. Hơn nữa Bạch gia cảm thấy Bạch Sương Đống là căn độc đinh, đi tham gia quân ngũ quá nguy hiểm, bởi vậy trước nay đều không có nói với hắn quá binh việc này, Bạch Sương Đống cũng liền không nghĩ tới. Nhưng nam nhân đều là có tham gia quân ngũ ngộ. Bạch Sương Đống cũng không ngoại lệ. Nếu là chính mình có thể đem bảo vệ tổ quốc, trở thành chính mình trách trách, Bạch Sương Đống là nguyện ý. Lúc trước ngươi chạy bộ thời điểm, dù sao có người coi trọng ngươi, liền thắc ta hỏi ngươi một câu Bạch Tú tu xem hắn cũng tò mò bảo bảo dường như, không khỏi cảm thấy buồn cười, ngươi nếu là từng ha, vậy đem pháo binh trưởng học trở thành là đệ nhất chí nguyện, mặt sau điền chăn nuôi nghiệp thế nào. Bạch Sương Đống cảm thấy được không, chính mình nhị tỷ sẽ không hại chính mình. Bạch Xương đống gật gật đầu. Ngày thứ hai, đại gia một đạo đi điền chí nguyện, người ô ương ồ ương, đã nhiều ngày thời tiết đều phá lệ nóng bức, bình quân đều có hơn 30 độ trở lên, hơn nữa người nhiều, Bạch Tú Tú đều cảm thấy có chút thấu bất quá khí tới. Bạch Xương đống liền nghe xong Bạch Tú Tú nói, đệ nhất chí nguyện viết chính là pháo binh trường học, đệ nhị chí nguyện điền chăn nuôi trường học, đệ tam chí nguyện là công học viện. Mã Lâm tiểu vĩ bên kia vì bảo hiểm khởi kiến, đệ nhất chí nguyện viết chính là chăn nuôi Mà sau điển cũng đều là tương đối ít được lưu ý, bất quá vẫn là ôm hy vọng điển hai cái đứng đầu. Nay vạn nhất thi đậu đâu? Vì hai tử thi đại học, Lâm sư phó là dầu thối ruột. Thượng một hồi Lâm tiểu vĩ thi đại học, Lâm sư phó không có tới, là mang đội lao sư mang đến, kết quả khảo không tốt, Lâm sư phó lần này mặc kệ trong tiệm như thế nào vội, đều một hai phải lại đây, nói cách khác, chính mình mấy ngày nay khẳng định cũng ngủ không được. Khảo thí là 3 ngày, 10 hảo, số 11 Số 12 ba ngày. Sáu môn khoa khảo bảy chàng khảo thí, thời buổi này ngữ văn khảo thí là thường thức cùng viết làm cách ra tới khảo, cho nên nhiều một hồi. Sáng sớm, Lâm sư phó mượn phòng bếp, liền cấp Lâm tiểu vi các nàng đều làm một đốn phong phú bữa sáng, nhìn hai đứa nhỏ ăn, Lâm sư phó trong miệng vẫn luôn lải nhải. Khảo thí thời điểm, ngan vạn không thể khẩn trương, muốn bảo trì bình thường, coi như là đi vào chơi, đương nhiên cũng đừng hoàn toàn cho là chơi, chúng ta vẫn là muốn nghiêm túc đối đãi. Lải nhải Bạch Xương Đống ở một bên nghe xong đều muốn cười, chỉ cảm thấy Lâm Sư Phó có chút nói năng lộn xộn. Lúc này đây, Bạch Tú Tú vì làm Bạch Xương Đống có thể thuận lợi khảo thí, còn lấy linh truyền thủy cho Hàn Uống, đương nhiên bởi vì Lâm Sư Phó giúp chính mình vội duyên cơ, nàng cũng cấp Lâm Tiểu Vy uống lên một ít. Này linh truyền thủy uống lên, đối ký ức có trợ giúp, nàng có thể giúp cũng cũng chỉ có này đó. An xong sau, liền đưa hai người đi thi đại học điểm. Bên ngoài tới người rất nhiều, bất quá rất ít có gia trưởng đi theo tới đều là học sinh chính mình tới, hoặc là chính là trong trường học tổ chức, giống Bạch Tú Tú cùng Lâm sư phó loại này, chuyên môn lại đây một chuyến liền không có mấy cái. Đem hai đứa nhỏ một đưa vào đi." Nghe cái này tiếng chuông vang lên, Lâm sư phó liền nhịn không được, cũng không biết Hải Tử ở bên trong có thể hay không đem tâm thái ổn định, nhiều như vậy học sinh khảo thí, có thể chúng tuyển có bao nhiêu a? Như vậy tưởng tượng, Lâm sư phó đột nhiên cảm thấy, chính mình nhi tử không thi đậu giống như cũng có thể lý giải. Nếu là đổi làm là hắn nói Sợ là đã sớm Khẩn Trương đã chết. Bạch Tú Tú cảm thấy Lâm Sư Phó là thật sự đáng yêu, nàng cười nói, hình như là chúng tuyển tỷ lệ là tam so 1, ngài cũng đừng Khẩn Trương, chúng ta làm gia trưởng đều như vậy Khẩn Trương, bọn nhỏ thực dễ dàng chịu chúng ta ảnh hưởng. Lâm Sư Phó liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, ta không thể Khẩn Trương, không thể Khẩn Trương. Hắn cảm thấy may mắn lần này có Bạch Tú Tú ở, bằng không rất nhiều chuyện hắn tới cũng là có mắt như mù ngược lại khả năng còn sẽ liên lụy Lâm Tiểu Vy khảo không tốt, kia đã có thể tội lỗi. Nay 3 ngày xuống dưới, Lâm sư phó đều là cho bọn nhỏ nấu cơm, đến nỗi mà khác, nửa câu lời nói cũng không dám nói, chẳng sợ trong lòng nghẹn đã chết, cũng không dám hỏi khảo thế nào, liền sợ ảnh hưởng đến mặt sau khảo thí. Chờ đến cuối cùng một môn khảo xong, Lâm sư phó cùng Bạch Tú Tú liền ở cửa chờ tiếp người, lục tục ra tới thí sinh, Bạch Sương đứng cùng Lâm Tiểu Vy ở trong đám người bởi vì lớn lên cao, đạo cũng là liếc mắt một cái khiến cho người thấy được Lâm sư phó lúc này rốt cuộc đem nải trái tim thả xuống dưới, bắt lấy Lâm Tiểu Vy tay liền trên dưới xem, nhịn không được liền mở miệng dò hỏi lên, "Thế nào, khảo còn hảo sao? Lúc này đây cùng thượng một lần có cái gì khác nhau?" Cảm giác so thượng một lần hảo. Lâm Tiểu Vy trả về một câu, "Đây là sự thật, Lâm Tiểu Vy cảm giác chính mình tiến trường thi lúc sau, tuy rằng vẫn là có chút khẩn trương, nhưng là so với phía trước hảo rất nhiều." Bài thi một phát xuống dưới, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình chỉ nhỡ giống như biến hảo một ít, cái này làm cho hắn như có thần trợ, đến mặt sau mấy chạng, ngược lại tâm thái liền bình thản xuống dưới. Hắn cùng Bạch Sương đống đống rồi đối đáp án, cảm thấy chính mình khảo không phải đặc biệt kém, hẳn là con hành. Được Lâm Tiểu Vĩ lời này, Lâm sư phó cao hứng không được, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Hắn hôm nay cao hứng, một hai phải mang theo Bạch Tú Tú mấy người đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, bảy một chỉnh bàn đồ ăn, bốn người ăn đều là căng bụng mới trở về. Tới rồi nhà khách sau, Bạch Tú Tú cất Bạch Thương Đống thu thập hành lý, nói: "Vậy ngươi chờ thư thông báo trúng tuyển tới rồi, nhớ rõ viết thư nói cho ta, biết sao?" "Biết đến nhỉ tỷ." Bạch Thương Đống cảm thấy, chính mình nếu có thể thi đậu đại học nói, nơi này hơn phân nửa Vân Công Trương đều là Bạch Tú Tú. Hắn là cái hiểu được cảm kích cùng cảm ơn người. Được lời này, Bạch Tú Tú nở nụ cười, "Ngươi thi đại học kết thúc, ta cái này tâm sự cũng coi như là kết thúc hơn phân nửa, dư lại chính là ngươi có thể hay không thi đậu, nếu là thật thi đậu" Nhất định phải hảo hảo niệm thư biết sao, vô luận phát sinh cái gì, đều không thể nói liền không động, nếu là có cái gì không biết xử lý như thế nào, liền tới nói cho ta, chúng ta cho nhau thương lượng làm. Bạch Xương Đống dùng sức gật đầu. Có nhị tỷ ở, Bạch Xương Đống cảm giác sự tình gì hắn làm lên đều không hoảng hốt. Không biết như thế nào, Bạch Xương Đống cảm thấy từ Bạch Tú Tú gả chồng lúc sau, hắn tái kiến cái này nhị tỷ, liền cảm giác nàng thay đổi, trở nên càng thành thục cổ trọng, rất có ý nghĩ của chính mình cũng làm hắn càng sùng bái như vậy nhỉ tỷ. Gặp ngươi gật đầu, Bạch Tú tu yên tâm, theo sau nghĩ đến Trần Mạn sự tình, nàng do dự một chút, nhìn trước mắt cái này còn thực tuổi trẻ đệ đệ, nghĩ nghĩ vẫn là nói bóng nói gió hỏi một câu, ngươi này tuổi cũng lớn, ba mẹ có nói qua cái gì sao, về ngươi cưới vợ sự tình. Vừa nghe lời này, Bạch Xương đống lại là vội vàng lắc đầu, Nam Nhi chí tại tứ phương, trước lập nghiệp lại thành ra, ta việc học đều còn còn không có hoàn thành. Ba mẹ liền tính thúc dục ta kết hôn ta cũng là sẽ không nghe, huống chi ta hiện tại cái gì năng lực đều không có, tiêu tiền đều vẫn là phải dùng trong nhà, ta không nghĩ muốn như vậy, nếu là ta chính mình tự phụ, đó chính là muốn ta chính mình kiếm tiền cưới nàng, lúc này mới gọi là cưới vợ. Điểm này nhưng thật ra làm Bạch Tú Tú có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản cho rằng Bạch Sương Đống không có tưởng như vậy sao, xem ra hắn cũng là có chính mình ý tưởng. Bạch Tú Tú lại hỏi một câu, vậy ngươi nếu là lấy sau muốn cưới vợ, thích loại nào? Ta, ta muốn tìm cái có thể có chính mình ý tưởng." Bạch Xương Đống nói lên cái này, vẫn là quá non một ít, nói xong mặt liền đỏ, hắn thanh âm nhẹ vài phần, "Có thể cùng ta có tư tưởng thượng câu thông, có thể có linh hồn thượng cộng minh, nếu là có thể được đến như vậy một người, ta đời này đều cam nguyện." Bạch Xương Đống đối kén vợ kén chồng vẫn là rất có chủ kiến, kỳ thật hắn tới rồi 18 tuổi lúc sau, Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai cũng không phải không nghĩ tới việc này tình, ngẫu nhiên hỏi quá vài câu chính là hắn là biết chính mình này hai cha mẹ là cái dạng này, có thể giới thiệu cho chính mình, tất nhiên không phải là chính mình muốn, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Lúc ấy Lâm Hiểu Mai còn chưa từ bỏ ý định, ngươi là không biết có túc phụ chỗ tốt, này rửa mặt rửa chân, cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, tất cả đều an bài rõ ràng, trong nhà đầu có cái nữ nhân, ngươi là không biết có bao nhiêu thoải mái. Bạch Sương Đống không thích lời này, lập tức sắc mặt liền khó coi, mẹ, ta cưới chính là túc phụ, là người ta thích, không phải cái gì nô lệ. Loại chuyện này nên phu thê chi gian cùng nhau làm, ngươi loại này lời nói không cần nói nữa, về sau nếu là ta cưới vợ, ta tuyệt đối sẽ không làm nàng làm này đó, ngươi cũng đừng nghĩ làm nàng làm, bằng không nói, ngươi coi như không ta đứa con trai này tính. Lời này nhưng đem Lâm Hiểu Mai cấp khí quá sức, nhưng nàng lại từ trước đến nay đau đứa con trai này, không dám nói cái gì phản bác nói, thương tâm chỉ có thể ở kia che trái tim, nửa chết nửa sống bộ dáng. Bất quá nàng bộ dáng này, bạch xương dống xuất hiện phổ biến biết chính mình này lao mấu thân thân thể, so với ai khác đều phải tới hảo, loại này bộ dáng chỉ là ở trước mặt hắn giả vờ, vì bác đồng tình thôi. Bạch Sương đống đúng đúng là bởi vì biết, Lâm Hiểu Mai là như thế nào đối đãi Bạch Phượng Châu cùng Bạch Tú Tú, liền cũng so với ai khác đều minh bạch, nếu là chính mình không che chở chính mình tương lai thế tử, kia sau này hắn thế tử gả cho hắn sau, nhật tử tuyệt đối là không hảo quá. Rốt cuộc có như vậy một đôi cha mẹ chồng. Bạch Sương đống tự nhiên là muốn bày ra chính mình thái độ Hiện tại không có tứ phụ, cũng phải nhường Lâm Hiểu mới biết, hắn là cái gì ý tưởng không thể. Lời này, nhưng thật ra kêu Bạch Tú Tú đối Bạch Xương đống nhìn nhiều liếc mắt một cái, đã từng nàng kỳ thật cũng có loại này ý tưởng, tìm một cái linh hồn bạn lữ, chỉ là sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, đều không có thành công, ngược lại mơ hồ gả cho Tô Vọng Đình. Tô Vọng Đình đều không phải là không tốt, chỉ là tư tưởng thượng hai người là có chênh lệch. Nay cũng coi như là Bạch Tú Tú một loại tiếng với. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng Nghĩ tô vọng đình hiện giờ thay đổi, hai người sinh hoạt cũng bắt đầu trở nên hợp phách, nói thực ra, so với kiếp trước cho chính mình cảm giác, muốn hảo không ít, có lẽ có một ngày, các nàng cũng có thể trở thành chân chính linh hồn phu thê. Bạch tú tú như vậy tưởng tượng, liền lại bình thường trở lại. Nàng vô vô bạch sương đóng bả vai, cười nói, nghe theo người nội tâm đi lựa chọn, hôn nhân là nhất không thể tạm chấp nhận, dù sao cũng là muốn quá cả đời người, cha mẹ, thân thích, con cái, này đó đều là không thể chính mình lựa chọn. Duy độc một nửa kia, ngươi có thể hảo hảo chọn lựa. Bạch Xương Đống dùng sức gật đầu. Hắn rất nhiều chuyện đều nguyện ý cùng Bạch Tú Tú nói, nguyên nhân chính là bởi vì hắn cảm thấy chính mình nói, nhị tỷ đều là có thể minh bạch hắn. Chờ đến ngày thứ 2, Bạch Tú Tú cũng mua đường về về xe, trở về Nam Thành. Bạch Xương Đống tự nhiên là đi theo Lâm Sư phó bọn họ cùng nhau trở về, có bọn họ ở, Bạch Tú Tú vẫn là yên tâm. Tới rồi ra lúc sau, vừa lúc gặp phải ra cửa Phan Lệ Mai. Nhìn thấy Bạch Tú Tú trở về, Phan Lệ Mai lộ ra vài phần ý cười, "Ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, mấy ngày nay ta hỏi nhà ngươi kia khẩu tử, nói như thế nào không thấy được ngươi, hắn nói ngươi đệ đệ thi đại học, ngươi cùng đi." "Đúng vậy, Phan tỷ." Bạch Tú Tú nhìn thấy nàng muốn đi ra ngoài, liền hỏi một câu, "Là muốn ra cửa sao?" Phan Lệ Mai gật đầu, nói, "Ta đi xem nữ nhi của ta, gần nhất ta cùng nàng quan hệ, hòa hoan không ít, đợi chút chúng ta liền đi mua chút rau cùng thịt, một đạo trở về nấu cơm." Lão Ngô cũng nói chúng ta nương hai đến hảo hảo ở chung ở chung. Đúng rồi, hắn trong khoảng thời gian này còn luôn là âm dương quái khí, cảm thấy ta đem thời gian đều hoa ở hài tử trên người, đều không có quan tâm quá hắn. Nói chuyện thời điểm, Phan Lệ Mai mặt mày đều là ý cười. Hoàn toàn có thể cảm giác được nàng vui sướng. Bạch Tú Tú minh bạch nàng cao hứng, phía trước Phan Lệ Mai cùng Ngô chủ nhiệm kết hôn sau, cái này nữa nhi liền đặt ở nhà mẹ đẻ dưỡng, nàng hoàn toàn không dám đưa tới Ngô chủ nhiệm bên này. Sợ ảnh hưởng hai phu thê cảm tình, đương nhiên còn có một nguyên nhân là, Nữ Nhi cũng không thích nàng nghỉ hôn. Bất quá gần nhất nàng nghe xong Bạch Tú Tú khai đạo sau, liền bắt đầu đem tâm tư cùng tình lực hoa ở Nữ Nhi trên người, mà nàng Nữ Nhi xem chính mình mỗ thân cùng cha kê ở bên nhau nhiều năm như vậy, cũng không có một đứa con, hơn nữa nô chủ nhiệm ngày thưởng cũng sẽ mua một ít đồ vật cho nàng, cái này bậc thang nếu cho, nàng cũng đã đi xuống. Rốt cuộc hiện tại nàng cũng coi như là trưởng thành. Nghe được Phan Lệ Mai nói, lại thấy nàng như vậy cao hứng, Bạch Tú Tú nở nụ cười, cũng vì nàng cảm thấy cao hứng, có đôi khi nam nhân chính là như vậy, đương ngươi một lòng một dạ vây quanh hắn chuyển thời điểm, hắn liền không để trong lòng, nhưng nếu là ngươi không để ý tới hắn, người này liền cùng đồ đê tiện dường như muốn dính lên đây. Đối với điểm này, Phan Lệ Mai dựng cái ngón tay cái, cho khẳng định. Trước kia không nghĩ tới điểm này, sau lại vẫn là Bạch Tú Tú lại nói tiếp, Phan Lệ Mai mới phát hiện, chính mình phía trước vài thập niên đều là sống ngủ phí. Trượng một đoạn hôn nhân chính mình cũng là như thế này, đem tâm tư đều hoa ở nam nhân trên người, sau lại nam nhân bên ngoài có người, nàng người này trong mắt không chấp nhận được hà các, cho dù là thanh mai trúc mã cảm tình, cũng không muốn ăn xong này viên rồi bỏ, quyết đoán liền ly hôn. Vì ly hôn, nàng cái gì đều không cần, cũng chỉ muốn nữ nhi. Sau lại cùng Ngô chủ nhiệm ở một khối, nàng đã tuổi không nhỏ, lúc ấy cũng là bị Ngô chủ nhiệm cảm động tới rồi, cảm thấy đối phương là một viên xích tử chi tâm. Liên Nghĩa vô phản cuối cùng người kết hôn, khi đó trong nhà là không đồng ý. Nữ nhân so nam nhân tuổi đại, nay kết hôn về sau khẳng định cũng có hại, càng miễn bản Phan Lệ Mai vẫn là nhị hôn có hại tử. Bất quá trong nhà luôn luôn tới đều không lay chuyển được Phan Lệ Mai, sau lại vẫn là đáp ứng rồi. Nhị hôn cũng giống nhau, Phan Lệ Mai khống chế dục vẫn là rất mạnh, thẳng đến gặp Bạch Tú Tú mới bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật mặc kệ là đối ai, đều không thể quá mức với khống chế, bằng không được đến sẽ chỉ là hít thở không thông. Không có người muốn cùng một cái tràn ngập hít thở không thông cảm người ở bên nhau. Như bây giờ, Phan Lệ Mai thực vừa lòng. Chờ đến Phan Lệ Mai sau khi đi, Bạch Tú Tú đột nhiên cảm thấy, hôn nhân thật là có trăm ngàn loại tư thái, rốt cuộc quá đến như thế nào, cùng chính mình như thế nào đi lựa chọn như thế nào đi làm quan hệ rất lớn, rốt cuộc hôn nhân không phải một người sự tình, mà là hai người sự tình, cũng đồng dạng là hai cái gia đình sự tình. Mỗi một bước lựa chọn đều ở thời điểm này có vẻ quan trọng nhất. Tiếp trước chính mình Làm sao không phải có vấn đề đâu, cuối cùng mới rơi vào nải thiên cảnh tượng, cả đời này, nàng gặp được Tô Vọng Đình, đã không còn là đời trước chính mình trong ấn tượng Tô Vọng Đình, bao gồm những người khác, đều không phải chính mình trong ấn tượng những người đó. Tiựa hồ thay đổi, cũng tựa hồ không thay đổi. Bạch Tú Tú nghĩ vậy chút, đột nhiên đạm đạm cười, cả đời này phải hảo hảo sống, sống ra tân tư thái tới. Hôm nay Tô Vọng Đình trở về sớm, hắn sáng sớm tính thời gian này, cảm thấy Bạch Tú Tú hôm nay thế nào đều hẳn là đã trở lại. Liền cố tình sớm một chút đã trở lại, vừa đến ra liền nhìn đến trong nhà sáng lên đèn, tâm tình lập tức thì tốt rồi lên. Mấy ngày không thấy, hắn đã rất tưởng nghiệm Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú mới vừa làm tốt cơm, vốn là không nghĩ tới Tô Vọng Đình sẽ trở về, cho nên nấu cơm chỉ làm chính mình phân, không có cho hắn làm. Kết quả nghe được chìa khóa mở cửa thanh âm, là Tô Vọng Đình đã trở lại. Vừa thấy người đi vào tới, Bạch Tú Tú nhìn trên bàn cơm đồ ăn, có chút bất đắc dĩ ta cho rằng ngươi hôm nay không trở lại ăn cơm. Tính đệ tử, ngươi hôm nay nên trở về tới, liền sớm một chút đã trở lại Tô Vọng Đình cũng không thèm để ý, hắn nói, ta đi hạ chén mì là được, ngươi ăn cơm. Bạch Tú Tú cũng không có quán Tô Vọng Đình, ư một tiếng khiến cho Tô Vọng Đình chính mình đi trong phòng bếp bận việc. Hiện tại Tô Vọng Đình làm nải đó là thuận buồm xuôi gió thực. Thức mau liền hạ hảo một chén mì, đoán đến trên bàn cơm cùng Bạch Tú Tú một đạo ăn lên. Tô Vọng Đình mồm to ăn một ngụm mặt, cảm khái một câu đạp phía dưới ăn ngon thật. Bạch Tú Tú chưa từng có gặp qua loại này mặt dày vô sỉ người. Nay một ngụm đi xuống, Tô Vọng Đình quả mãn, hắn hỏi Bạch Sương đống sự tình, thế nào, Sương đống thi đại học còn hảo sao? Chí nguyện như thế nào điền? Đệ nhất chí nguyện điền pháo binh trường học. Bạch Tú Tú cẩn thận suy xét qua, tham gia quân ngũ lợi lớn hơn tệ, tuy rằng huấn luyện là gian khổ một chút, chính là với hắn mà nói, càng có thể mài giũa người ý chí, hơn nữa quan trọng nhất một chút là Bạch Kiến cuối cùng lâm hiểu mai là không có tư cách quản quân nhân hôn nhân. Nếu là lấy sau Bạch Sương đống thi đậu, sau đó cưới tức phụ, hôn nhân là chịu bảo hộ, Lâm Hiểu Mai bên kia quyền lợi không có như vậy lại, về sau cũng sẽ không sinh hoạt ở bên nhau, này đối Bạch Sương đúng ngược lại là chuyên tốt. Như vậy tưởng tượng, Bạch Tú tú thực duy trì hắn tham gia quân ngũ. Tô Vọng Đình gật gật đầu, đây cũng là cái không tồi lựa chọn, về sau cũng sẽ không nhiều có liên đến. Hiện tại Tô Vọng Đình cũng sẽ mỗi ngày xem báo chí. Đối với đương thời tình huống, tự nhiên so với phía trước hiểu biết càng nhiều, hai phu thê hiện tại là cặp đôi làm người. Xử lý xong rồi chuyện này sau, kế tiếp Bạch Tú Tú lại đầu nhập tới rồi đãi bảo ẩn sự tình, ngày thứ 2 liền đi tìm chân mạng, bên kia giải phẫu công cũng cũ đã định chế hảo, có đãi thành xuân này một tầng quan hệ, sự tình xử lý lên tự nhiên là phương tiện không ít. Cấp đãi bảo ẩn khai đao, là phi thường bí mật một việc. Một chút tiếng gió đều không có để lộ ra tới, giai đoạn trước đãi bảo ẩn đều ở hướng Bạch Tú Tú khai dược. Chờ đến thật sự thượng thủ thuận ở giường, nàng lại phát hiện chính mình một chút đều không sợ hãi. Bạch Tú Tú hỏi nàng, khẩn trương sao? Đái bảo vần lắc lắc đầu, càng có rất nhiều giải thoát, nếu có thể thành công, phía trước chịu khổ đều không xem như cái gì. Nàng đã bình thường trở lại, ngược lại tại đây mấy ngày, suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình, hôn nhân bất hạnh, tự thân bất hạnh, nếu là trận này giải phẫu có thể thành công, kia sở hưu hết thể bất hạnh, nàng đều không hề đi phiền não, nàng muốn một lần nữa bắt đầu chính mình nhân sinh. Nghe xong lời này, Trần Mạn lại là cười cười, nói, ta cảm thấy, nữ nhân chính là phải vì chính mình sống. Ba nữ nhân đều nhìn nhau cười. Loại nào tư thái, như thế nào sống, đây đều là các nàng cá nhân lựa chọn. Có đôi khi vì chuyện khác vật tưởng quá nhiều, ngược lại là đổ thêm phiến áo. Đây là Bạch Tú Tú cùng Trần Mạn lần đầu tiên hợp tác, nhưng là hai người lại như là diễn luyện quá vô số lần giống nhau. Trần Mạn kinh ngạc cảm thắn với Bạch Tú Tú ký ức cùng chuyên nghiệp năng lực. Mà Bạch Tú Tú cũng thưởng thức Trần Mạn đối tân sự vật tiếp thu trình độ, trận này giải phẫu xuống dưới, ngược lại làm hai người kéo gần lại không ít khoảng cách. Cuối cùng một bước sau khi kết thúc, Bạch Tú Tú cấp Trần Mạn lau mồ hôi, đối phương hướng tới nàng gật gật đầu, hai người đều nở nụ cười. Giải phẫu thực thành công. Đại bảoẩn yêu cầu ở bệnh viện quan sát, khai một gian phòng bệnh, phụ trách nàng ẩm thực chính là Bạch Tú Tú, dùng chính là dự tiện, ăn lên lại ăn ngon, lại có thể dưỡng thân thể. Không mấy ngày, Đái Bảoẩn liền cảm thấy thân thể của mình khôi phục thực hảo. Trở lại kiểm tra lúc sau, Trần Mạn cùng Bạch Tú Tú đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này có thể xác định là thật sự thành công, sẽ không lại dài trở lại. Đái Thành Xuân hỏi Bạch Tú Tú tình huống sau, biết Nữ Nhi bệnh đã giải quyết, lúc này mới hoàn toàn yên tâm tới, hắn hình như có thăm ý nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, nói: "Ta đáp ứng chuyện của ngươi, cũng sẽ làm được." Phía trước cho rằng Bạch Tú Tú quá tuổi trẻ, sự tình là làm không tốt, nhưng hiện tại xem ra Có lẽ là chính mình ánh mắt quá ngắn thiện. Có nữ nhi từng này quan hệ, đại thành xuân nguyện ý nói thêm dạng sáng Tú Tú. Bạch Tú Tú ở nhà ngơi người không mấy ngày, liền có người tìm tới môn, vừa thấy thế nhưng là Liễu Như. Liễu Như trong tay còn cầm báo chí, cao hứng cùng nở hoa dường như, "Tú Tú, ngươi xem cái này, bản khối nhiều một khối, là giảng y lý học, trừ bỏ tây y lý ở ngoài, cũng giảng tới rồi trung y lý, chúng ta đầu đi lên bản thảo, phát biểu ra tới. Sáng sớm mua được báo chí sau, Liệu như liền kích động không được, chạy nhanh liền tới tìm Bạch Tú Tú, muốn chia sẻ cái này vui sướng cho nàng biết. Điểm này Bạch Tú Tú cũng không ngoài ý muốn, nàng tiếp nhận báo chí nhìn phán qua, nội dung tuy rằng không có nói thẳng mình chung ý thì hài hảo, nhưng là viết vẫn là tương đối tuyển chuyển dễ hiểu, cũng nhắc tới chung ý thì ở ý thì học tầm quan trọng. Như vậy là đủ rồi. Bạch Tú Tú cũng cao hứng, nói, xem ra chúng ta nỗ lực vẫn là hữu dụng, đúng rồi, thầy lang bên kia ngươi an bài thế nào, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chúng ta 8 tháng phân liền phải xuất phát. Thời gian này tương đối lâu rồi, Bạch Tú Tú kỳ thật cũng không biết chính mình có thể khi nào trở về, chuyện này, còn không có cùng Tô Vọng Đình nói qua. Nghe được Bạch Tú Tú hỏi cái này, Lưu Như gật đầu nói, ta cũng đồng hiểu Nhã đã an bài không sai biết lắm, liền cho mặt trên an bài xuống dưới, yên tâm đi, người đi phía trước đều an bài hảo, chúng ta sao có thể còn sẽ cho ngươi rốt dây xích đâu. Kỳ thật Bạch Tú Tú cũng chính là hỏi một chút Tin tưởng khẳng định là tin tưởng lưu như cùng đồng hiểu nhã là có thể đem sự tình giải quyết tốt, bằng không nói, cũng sẽ không đem sự tình giao cho các nàng hai cái đi xử lý. Bạch Tú Tú nở nụ cười, "Khế hành, kế tiếp chúng ta liền phải dùng nhiều điểm công phu ở cái này mặt trên. Dạy học là ở nông thôn, chuyên thụ từ trong thôn tuyển cử ra tới người, một ít về trung ý và tri thức, có thể làm cho bọn họ càng tốt đi xử lý trong thôn một ít đau đầu náo nhiệt, bởi vì chữa bệnh cần cối, này thật là một kiện thực tốt sự tình." Hiện tại không có chính sách xuống dưới, cho nên chính thức sinh viên là không muốn đi ở nông thôn làm này đó, Bạch Tú Tú chính là muốn thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốc, tranh làm đệ nhất nhân. Lưu Như cùng Bạch Tú Tú hàn huyên vài câu, ăn cơm chưa mới đi, mới vừa vừa ra khỏi cửa không bao lâu, liền gặp Hồ Bá Trọng. Thưa một hồi gặp được hắn, vẫn là mấy tháng phía trước. Hai người vừa thấy mặt, lập tức liền nhận ra tới. Lưu Như mặt đỏ vài phần, không biết là nhìn đến Hồ Bá Trọng hồng, vẫn là bởi vì thời tiết quá nhiệt mới hồng. Hai người đều dừng bước chân, vẫn là Hồ Bá Trọng trước đã mở miệng, hắn ho nhẹ một tiếng, "Ngươi, ngươi hảo, là tới tìm Bạch Tú Tú sao?" Ân Lữu Như luôn luôn tới đều là tùy tiện, nhưng lúc này đối mặt thượng Hồ Bá Trọng thời điểm, nàng cảm giác chính mình thế nhưng có thẹn thùng thẹn thùng cảm giác, "Ta hiện tại phải đi, ngươi đâu?" "Ngươi như thế nào không đi làm?" "Hồ Bá Trọng không phải sinh viên, tự nhiên là không có kỳ nghỉ." Lại nói tiếp, hai người thật đúng là vừa khéo, tình huống như vậy hạ, đều có thể đủ châm chọc. Muốn nói không kéo hợp, chính hắn đều không tin. Này có lẽ chính là duyên phận đi. Hồ Bá trọng như vậy tưởng, đương nhiên Lưu Như cũng cảm thấy, hai người tựa hồ rất có duyên phận. Nghe được Lưu Như hỏi chuyện, Hồ Bá trọng giải thích nói, ta là trở về lấy lู่ vật, không nghĩ tới liền đụng tới ngươi, lại nói tiếp, chúng ta, chúng ta vẫn là rất có duyên phận. Loại này nói ra tới, hai người đều trầm mặc. Chủ yếu là thẹn thùng. Ngượng ngùng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nếu như nơi nào đụng tới quá loại này trường hợp, tao chỉ nghĩ muốn trốn chạy." Nàng chạy nhanh nói, "Ta, ta đi trước, lần tới thấy." Nói xong liền phải chạy. Nhìn đến nàng như vậy, Hồ Bá Trọng một chút không nhịn xuống, hắn cảm thấy hai lần liền cũng đủ có duyên phận, lần này nếu là lại không hỏi, lần sau ai biết khi nào có thể gặp mặt. Như vậy tưởng tượng lúc sau, Hồ Bá Trọng gọi lại nàng. "Vị này nữ đồng chí, ta kêu Hồ Bá Trọng, ngươi tên là gì? Có thể nói cho ta sao?" Đây là Hồ Bá Trọng cổ đủ Dũng khí hỏi. Nghe thế hỏi chuyện, Lưu Như dừng bước chân, nàng quay đầu, dưới ánh mặt trời nàng dung nhan có vẻ tú lệ, má nàng ửng đỏ, bay nhanh trở về một câu, "Ta kêu Lưu Như, là Trung Y Học viện học sinh, đừng quên, lần tới thấy." Nói xong, người liền chạy. Tốc độ này, Hồ Bá Trọng cảm thấy, Lưu Như khẳng định là cái chạy nước rút cao thủ. Thằng đến cầm đồ vật trở về đơn vị, Hồ Bá Trọng tươi cười cũng chưa dừng lại, vẫn luôn liệt ở lỗ hai căn thượng. Xem người liền biết hắn tâm tình tự hào. Tô Vọng Đình liền chờ Hồ Bá Trọng đồ vật đâu, kết quả đám người tới, liền nhìn đến hắn như vậy một bộ tư xuân bộ dáng, hắn có chút buồn bực, người đây là tình huống như thế nào, cười đến như vậy thiếu chịu, sự tình gì làm ngươi cao hứng thành như vậy, nói ra nghe một chút. Nhìn đến Tô Vọng Đình, Hồ Bá Trọng nghe được người hỏi hắn, mới hồi phục tinh thần lại, theo sau nghĩ tới vừa mới đụng tới Lưu Như sự tình, hắn tươi cười lại dừng không được tới, hắn nghĩ Tô Vọng Đình là bạch tú tú trước phu mà Bạch Tú Tú là lưu như đồng học, kia chính mình muốn cùng Lưu Như có cái gì phát triển nói, chẳng phải là thông qua Tô Vọng Đình cùng Bạch Tú Tú tới giật dây là được. Như vậy tưởng tượng, Hồ Ba Trọng tổ chức một chút ngôn ngữ, nghĩ ngĩ sau mở miệng hỏi một câu, "Ta vừa mới đụng phải một cái nữ đồng chí, từ nhà ngươi ra tới, tên Lưu Như." Tên này Tô Vọng Đình là quen thuộc. Hắn không để trong lòng, nga một tiếng, "Sau đó đâu, này nữ đồng chí làm sao vậy? Lưu Như cùng Tú Tú là bạn tốt, hai người ở một khối là chuyện thường." Nguyên lai like là bạn tốt. Hồ Bá Trọng tim đập nhanh lên. Hắn nhỏ giọng nói, ta cảm thấy này nữ đồng chí rất không tồi, muốn nhận thức nhận thức, làm bằng hữu. Lời nói đều nói đến cái này phấn thượng, Tô Vọng Đình nếu là còn không rõ nói, kia hắn chính là cái ngốc tử. Hắn phản ứng lại đây. Tô Vọng Đình có chút kinh ngạc nhìn về phía Hồ Bá Trọng, hỏi một câu, ngươi không phải nói trong khoảng thời gian ngắn, không nghĩ tới chính mình trung thân đại sự sao? Ngươi không phải một lòng một dạ liền muốn làm hạng mục sao? Như thế nào đột nhiên liền thông suốt? Loại chuyện này, hồ ba trọng như thế nào hảo thuyết? Đây là một loại cảm giác, cùng mặt khác căn bản không có quan hệ. Hồ ba trọng tức giận nhìn hắn một cái, loại cảm giác này sự tình, ngươi không phải càng hẳn là so với ta hiểu sao, như thế nào còn có thể hỏi ta đâu. Ngươi lúc trước nhìn thấy bạch tú tú thời điểm, là cái gì cảm giác, ngươi đã quên sao? Nhìn thấy bạch tú tú cảm giác, tô vọng đình đời này đều không thể quên được. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, chính là bạch tú tú ở đài lãnh thưởng trình diễn dẫn dàng. Kia bộ dáng, thanh âm kia, quả thực đem Tô Vọng Đình mê đến kêu kêu một cái năm mê ba đạo, lúc ấy liền suy nghĩ, chính mình xong rồi, đây là hoàn toàn luân hãm. Cho dù là hiện tại, Tô Vọng Đình nhớ tới đều cảm thấy đó là kinh hồng thoáng nhìn. Tô Vọng Đình lắc đầu, cảm khái nói, trời cao chú định lớn nhất, nếu là không gặp được Tú Tú, ta đời này khẳng định đánh quan côn. Ta hiện tại chính là loại cảm giác này. Hồ Ba trọng xem hắn nhớ lại tới, liền tiếp một câu. Vừa nghe lời này, Tô Vọng Đình buồn bực Nói thầm một câu, vậy ngươi như thế nào không nói sớm, lúc trước Tú Tú còn cùng ta nói rồi, nói Lưu Như giống như đối với ngươi có điểm hảo cảm, còn ở ta nơi này hỏi một đống chuyện của ngươi. Sau đó đâu, ngươi nói như thế nào? Hồ Bá trọng khẩn trương lên, nếu là Bạch Tú Tú tới hỏi, kia rất có khả năng liền sẽ truyền tới Lưu Như kia đi. Liên tính bất truyền đến Lưu Như kia đi, Bạch Tú Tú nếu là cảm thấy chính mình không tốt, kia cũng sẽ đối Lưu Như nói một ít nàng ý tưởng cùng ý kiến, nếu là cứ như vậy nói Chính mình liền có vẻ thực bị động. Bất quá chính mình thượng một hồi cùng Lưu Như gặp mặt, tựa hồ là rất sớm trước kia, như thế nào Tô Vọng Đình chưa từng có cùng chính mình nói qua, đến bây giờ mới cùng hắn nói lên. Thấy hồ bá trọng như vậy khẩn trương, Tô Vọng Đình thành thật trả lời, ta nên nói cái gì liền nói cái gì, không có khen ngươi, cũng không có nói ngươi nói bậy. Sau đó Tú Tú liền hỏi ta, ngươi là nghĩ như thế nào, muốn hay không nhận thức một chút Lưu Như, ta nói ngươi hiện tại chuyên nghiệp sự nghiệp, khác đều không nghĩ. Hồ Bá Trọng, hắn sớm hay muộn phải bị Tô Vọng Đình cấp tất chết. Tuột Hữu, đây là tốt nhất Tuột Hữu. Hồ Bá Trọng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Vọng Đình, khi muốn chết, ta cùng Liễu Như việc này nếu là thành không được, chính là ngươi trách nhiệm, ngươi làm ngươi hảo huynh đệ đánh quan côn. Việc này như thế nào như vậy nghiêm trọng. Tô Vọng Đình sở không được đầu óc. Trở về nhà lúc sau, nhìn đến Bạch Tú Tú nằm ở trên giường, hắn liền nói nổi lên việc này, Tô Vọng Đình thở dài, nói Quả nhiên ở nữ nhân trước mặt, huynh đệ đều là quần áo, bá trọng nói, nếu là việc này bởi vì ta thành không được, liền phải cùng ta tuyển giao. Thật là quá thương hán tâm. Bạch Tú Tú nghe được lời này, mới biết được bởi vì tô vọng đỉnh quan hệ, làm hồ bá trọng cùng lưu như bỏ lỡ mấy tháng mới lần thứ hai gặp mặt, nàng cảm thấy lại là tức giận, lại là buồn cười. Nàng chỉ là trở về một câu, nếu lúc trước chúng ta ở bên nhau, hồ bá trọng rõ ràng có thể giúp ngươi, làm ngươi cùng ta sớm một chút ở bên nhau chính là bởi vì hắn sai lầm lý giải, ngược lại chúng ta bỏ lỡ vài thắng, thậm chí khả năng liền như vậy bỏ lỡ, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Vọng Đình. Quang như vậy ngẫm lại, hắn liền phải nổi mạnh. Nơi nào là tuyệt giao đơn giản như vậy, sợ là muốn cùng người liều mạng. Tô Vọng Đình nháy mắt nghiêm túc lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Bạch Tú Tú, ta xem này cuối tuần thời tiết liền không tồi, nếu không khiến cho bọn họ hai cái gặp một lần, cho nhau hiểu biết một chút đi. Này cuối tuần. Bạch Tú Tú nhìn nhìn lại ngài, Hậu thiên chính là, nghĩ nghĩ cũng đúng, nàng nói, ta đây hỏi một chút xem Lưu Như ý tưởng, nếu là hành nói, ngươi lại đi ước hồ bá trọng. Hành. 51, chương 51. Nói xong chuyện này, Bạch Tú Tú nghĩ tới chính mình sự tình, tháng sau liền phải thu thập đồ vật xuống nông thôn, nàng nghĩ nghĩ sau, chờ Tô Vọng Đình rửa mặt xong, liền chủ động đã mở miệng. Vọng Đình, tháng sau ta khả năng muốn ra cái kém. Việc này nàng còn không có cùng Tô Vọng Đình nói. Nghe được lời này, Tô vọng đình này mới vừa bò lên trên giường đâu, tức khắc mặt suy sụp xuống dưới, như thế nào như vậy đương nhiên, không phải vừa trở về sao? Khi nào đi công tác, ngươi này không phải là sinh viên sao? Như thế nào liền phải đi công tác, đi nơi nào đâu? Đi Nam thành phía dưới hương trấn, trong thời gian ngắn hẳn là cũng chưa về, bất quá ta sẽ một tháng trở về một lần, là đi phía dưới huấn luyện một bộ phận nhân viên y y tế, giải quyết hiện giờ thiếu y thiếu dược tình huống, trách nhiệm trong đại, ta cũng không xác định khi nào có thể trở về. Lúc trước cũng đã có cái này kế hoạch, chỉ là thời gian vẫn luôn không xác định xuống dưới. Bạch Tú Tú giải thích nói, theo sau nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình, lại nhiều lời một câu, lúc này đây là đại Sếp trưởng cố ý an bài. Tô Vọng Đình liên tiếp Bạch Tú Tú, nhưng hắn đã không phải lúc trước cái kia chỉ suy xét chính mình người, Bạch Tú Tú một chút sự tình hắn cũng biết, từ chương kế nhân bên kia biết được, nàng hiện tại xem như thân chịu trọng dụng, liền đại thành xuân đều tán thành hắn ngủ, tự nhiên là hảo hạng ngủ. Đây là vì quốc gia làm xây dựng cũng là ở chính mình sinh hoạt lý lý thượng, ký lục sinh đẹp một bút. Tô Vọng Đình chẳng sợ tất cả không tha, lại cũng chỉ có thể nói, kia chờ thời gian xác định xuống dưới cùng ta nói một tiếng, đi nơi nào cũng nhớ do nói cho ta, tranh thủ hảo hảo làm, sớm một chút trở về. Cái này phản ứng, vượt qua Bạch Tú Tú ngoài ý liệu, nàng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Vọng Đình lúc này thế, nhưng như thế thông tình đắc lý, nàng nhịn không được vươn tay nhéo nhéo đối phương khuôn mặt, chớp chớp mắt, ngươi là ta trượng phu sao? Như thế nào như vậy thiện giải nhân ý? Trước kia là ta không rõ ràng lắm Trạng huống, từ thượng một hồi biết, ta đã minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ, ta làm cái này hạng mục, thật là giúp ta một việc rất quan trọng, mà ngươi cũng nên có chính mình sự tình làm, bằng không ta sợ ta không chỉ có hộ không được chính mình, cũng hộ không được ngươi. Tô Vọng Đình nhận rõ Trạng huống, cũng minh bạch chính mình năng lực cá nhân hữu hạn, sao có thể còn sẽ bằng vào bản thân tư dục đi làm Bạch Tú Tú vì chính mình làm nhượng bộ đâu? Hắn trở lại gần ôm sát Bạch Tú Tú, hôn hôn nàng khuôn mặt, ngươi trưởng phu tốt xấu cũng là có trí thanh niên, tiếp thu quá giáo dục cao đẳng, không phải kia chờ ngu muội vô tri người, ta hiện tại luôn là muốn trở nên thông minh lên, bằng không nói, người khác ở bên ngoài đều phải nói ta không xứng với ngươi, thế tử của ta như thế ưu tú, ta không chỉ có không thể ngăn trở, còn phải toàn lực duy trì ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ trở nên cũng đủ ưu tú lên, sẽ không làm ngươi cảm thấy chính mình gả sai rồi người. Giống như là hắn phía trước nói quá nói Tô Vọng Đình ở trường thành. Nghe Thế Phiên lời nói, Bạch Tú Tú trong lòng động dụng, Tô Vọng Đình là thật sự minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ, nghĩ đến phía trước đủ loại, phảng phất đã là thật lâu phía trước sự tình, hiện giờ Tô Vọng Đình làm nàng cảm thấy vô pháp dịch mở mắt đi. Hai phu thêm một lòng làm việc, cuộc sống này như thế nào có thể không hảo quá đâu. Bạch Tú Tú nở nụ cười, chủ động hồi ôm lấy Tô Vọng Đình, "Ngươi yên tâm, chúng ta đều không có chọn sai người, không có gì xứng không xứng được với cách nói." Chúng ta chỉ cần hảo hảo quá hiện tại sinh hoạt, tính cách hướng về phía trước đi làm việc, tương lai chính là như kỳ. Lúc ấy Trương Thu Mai nói thời điểm, Bạch Tú Tú còn không có cảm thấy có cái gì không thích hợp, nhưng quay đầu tưởng tượng, liền cảm thấy chính mình có hại. Cùng Trương Thu Mai anh em kết bái, sống chết có nhau nói, người lớn tuổi chính mình đều mấy chục tuổi, nàng càng nghĩ càng cảm thấy ngượng quất, chỉ là khi đó đầu óc không chuyển qua tới, nhưng thật ra làm Trương Thu Mai chiếm tiện nghi. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Trương Thu Mai ngượng ngùng hắc hắc cười. Ngươi minh bạch ta cùng ngươi hữu nghị là được, không cần để ý những cái đó chi tiết, ngươi nói đúng không?" Nang mắc kệ nàng. Nhà bếp vị trí không lớn, Bạch Tú Tú liền đem đồ ăn tất cả đều dọn đi nhà chính. Nhìn trên bàn kia từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ món ngon, Giang Xuân cùng Giang Hạ hai tỷ muội, trong mắt đều không bỏ được dịch khai, các nàng nuốt nuốt nước miếng. Cá chua ngọt nhìn thực mê người, vô luận là nhan sắc vẫn là cái gì, còn có kia khí vị ập vào trước mặt, có loại chua chua ngọt ngọt cảm giác liền ở trong không khí tràn ngập mở ra. Món này là Bạch Tú Tú cố ý làm cấp hai đứa nhỏ ăn, bởi vì chua chua ngọt ngọt mà vị, tiểu hài tử khẳng định là thích. Ớt gà cũng là một đạo đặc sắc đồ ăn, làm phía trước đắp dụng dầu trên quá, nay mềm mềm mại mại, cắn một ngụm đi xuống, hơn nữa ớt cay mỹ vị, quả thực chính là khen không dứt miệng. Canh gà còn không có hạ uống, Bạch Tú Tú cầm màn đầu ra tới, làm bọn nhỏ ăn trước màn đầu, trong nồi còn có cơm. Màn đầu tự nhiên là phối hợp thịt kho tàu Bạch Diện màn thầu thoạt nhìn một tầng không nhiễm, lấy thượng một cái kẹp đỏ bừng sắc thịt khô tàu, kia đặc sệt thịt nước tới thượng, quả thực là làm người căn bản dừng không được tới. Bạch Tú Tú chuẩn bị màn thầu không nhiều lắm, một người một cái, đói bụng có thể lại ăn cơm thẻ. Nàng trước cầm một cái cấp tô vọng đỉnh gấp một khối to thịt khô tàu, đưa tới trong tay của hắn, theo sau nhìn về phía hai hài tử. Mau ăn, hôm nay này đó đồ ăn, nhưng tất cả đều muốn ăn sạch qua nga, ớt gà ăn ít một ít, các ngươi miệng vết thương không thể ăn nhiều cay. Bạch Tú Tú nói ớt gà ăn ít một ít, tuy rằng Giang Xuân cùng Giang Hạ đều không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn là nghe Bạch Tú Tú nói, thật mạnh gật gật đầu. Giang Hạ gấp một chiếc đúa cá chua ngọt, chua ngọt hương vị ở nhũ đầu nở rộ, hai tử thích nhất như vậy khẩu vị, lập tức sáng đôi mắt, vui vẻ đều muốn ngảy nhót. Nang chỉ vào kia cá chua ngọt, vẻ mặt thỏa mãn, "Tiểu Thẩm Thẩm, cái này cá hảo hảo ăn a, cụ cải cũng có thể thử xem xem." Bạch Tú Tú xem Giang Hạ thích ăn, liền vừa lòng. Trương Thu Mai động tác càng mau, trực tiếp gắp kia củ cải nhấm miệng, nàng không thấy người làm như vậy quá củ cải, tiêm củ cải ít người, đại đa số đều là trực tiếp nấu ăn ăn. Đồ ăn mới vừa vào khẩu, chua ngọt hương vị truyền đến, cắn đi xuống, càng là giòn sinh ra, ngon miệng thực, Trương Thu Mai thích như vậy, chạy nhanh mở to hai mắt, vui sướng chỉ vào nói: "Này củ cải còn có sao, ta đợi chút trở về, cho ta một vỏ." Bạch Tú Tú xem Trương Thu Mai này chút nào không khách khí bộ dáng, lại tưởng trợn trắng mắt. Hẳn là còn có một vỏ, đợi lát nữa tìm ra cho ngươi." Nang tổng cộng liền nướp hai đản, liền nghĩ trước nếm thử hương vị, hiện tại nhưng thật giá hảo, Trương Thu Mai trực tiếp cầm đi một vỏ. Tính tính, không cùng lão nhân già so đo. Chính mình nhận được tiểu tỉ muội, quỳ cũng muốn nhận xong. Nghe được Bạch Tú Tú nói cho chính mình, Trương Thu Mai lập tức cười nếp gấp đều ra tới, sau đó một câu đều không nói, liền cố ăn cơm. Hôm nay mọi người đều ăn rất nhiều, mà Bạch Tú Tú cảm thấy Tô Vọng Đình quá ghê. Liền một cái kính hướng hắn trong chén gắp đồ ăn, chính là nhìn Tô Vọng Đình ăn xong mới bằng lòng bỏ qua. "Ăn ngon không?" Bạch Tú Tú có chút chờ mong hỏi. Nàng thật cẩn thận uy thực, xương cá đều cắp cạo sạch sẽ, mới cho phóng tới Tô Vọng Đình trong miệng. Tô Vọng Đình gật gật đầu, mở miệng ra ăn xong này cá, đối Bạch Tú Tú kẹp lại đầy đồ ăn, ai đến cũng không cự tuyệt. Kỳ thật Tô Vọng Đình đã căng ăn không vô, khá vậy không biết như thế nào, chỉ cần là Bạch Tú Tú kẹp lại đầy đồ ăn, hắn chính là không nghĩ muốn cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là Trương Thu Mai nhìn không được, uy, ta nói tiểu tỉ mùa ội, ngươi lại như vậy uy đi xuống, ngươi trượng phu sợ là muốn căng đã chết, ngươi nếu là còn không nghĩ thủ tiết nói, liền chạy nhanh dừng tay. Này Tô Vọng Đình cũng là cái ngốc đến. Bạch Tú Tú uy nhiều ít liền ăn nhiều ít. Trương Thu Mai không nghĩ xem hai người Tú ân ái, trực tiếp lôi kéo đà ăn thực thỏa mãn hai đứa nhỏ, đi nghiên cứu ra đi ô. Nghe xong Trương Thu Mai nói, Bạch Tú Tú lúc này mới nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình. Thấy đối phương giống như thật sự có chút ăn không vô, nàng nhịn không được suy số mặt. Như thế nào ăn không vô còn muốn tiếp tục ăn, ngươi có thể cùng ta nói a? Tuy rằng nàng muốn đem Tô Vọng Đình uy béo, nhưng không muốn đem Tô Vọng Đình hủy chết. Tô Vọng Đình lắc đầu, ban đầu là 7 phần no, hiện tại là 9 phần no, trình độ không giống nhau. Kỳ thật hiện tại hẳn là vượt qua thập phần, Tô Vọng Đình chưa nói ra tới, là sợ Bạch Tú Tú khổ sở. Thấy Tô Vọng Đình nói như vậy, Bạch Tú Tú mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cao hứng lên. Vậy là tốt rồi, còn kém một phân mới đến thập phần no, buổi tối ta còn hầm canh gà đâu, đợi lát nữa cho ngươi thịnh một chén vừa vặn." Tô Vọng Đình vừa mới nói, hắn có thể thu hồi sao? Bạch Tú Tú vui mừng thu thập chén đũa, chờ ra tới thời điểm, liền phát hiện Trương Thu Mai mấy cái không ở nhà chính, nàng có chút buồn bực, nhìn thoáng qua còn tại vị trí ngồi Tô Vọng Đình, hỏi một câu. "Trương Mai nãy bọn họ đâu?" "An quá nhiều, tiêu thực đi." Tô Vọng Đình trở về một câu Hôm nay Bạch Tú Tú làm đồ ăn số nhiều, phân lượng cũng nhiều, năm người nhưng thật ra tất cả đều cấp ăn xong rồi, một chút đều không dư thừa, mọi người đều là rộng mở cái bụng ăn, nhưng thật ra thật sự đều ăn no căng. Sau khi ăn xong đi vừa đi, ngày đương nhiên là tốt. Bạch Tú Tú nhìn về phía Tô Vọng Đình, "Vậy còn ngươi?" "Ta, ta không có phương tiện." Tô Vọng Đình ngữ khí có chút mất tự nhiên, khẽ hơi, hơi bỏ qua một bên mặt. Kỳ thật hắn là đang đợi nàng. Bạch Tú Tú cho rằng Tô Vọng Đình nói chính là đôi mắt không có phương tiện, Đào cũng không cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thu Mai mang theo Giang Xuân cùng Giang Hạ đi ra ngoài, lại mang cái Tô Vọng Đình nói, kia khẳng định là xem không được như vậy nhiều. Nói nữa, ra cửa liền không phải Tô Vọng Đình quen thuộc địa bàn, nay đến lúc đó cũng không phải là phải bị Trương Thu Mai giắt tay sao? Tuy rằng chính mình cái này tiểu tỉ muội tuổi đã rất lớn, chính là Bạch Tú Tú vẫn là cảm thấy không thể làm nàng chiếm chính mình mỹ nhân lão công tiếng nghi. Nghĩ nghĩ, Bạch Tú Tú rất là săn sóc mở miệng, "Ngươi hôm nay ăn chín phần no, nhất định cũng cực căng, như vậy, dù sao ta cũng không có việc gì, ta liền mang theo ngươi một khối đi bên ngoài tiêu tiêu thực hảo, không cần cảm tạ ta, vì nhân dân phục vụ, ta có thể." Nàng thật là cái thiện lương người. Thôn trưởng hẳn là cho nàng trao giải. Tô Vọng Đình. Này đây, hai người lần đầu buổi tối một đạo ra cửa, đi ra ngoài thời điểm, Bạch Tú Tú cố ý kiểm tra rồi một lần Tô Vọng Đình ngăn mặc, cho hắn phủ thêm một kiện áo khoác lại cúp neo mũ sau, mới xem như vừa lòng. Nàng chủ động nắm hắn tay, đi phía trước đi đến. Tô Vọng Đình chỉ cảm thấy bàn tay to nắm cái tay kia, nho nhỏ mềm mại, quanh hơi thở phảng phất còn có nhàn nhạt thanh hương, là bạch tú tú trên người hư khí, hắn nghe thấy mấy tháng, nhưng thật ra vừa nghe là có thể nghe ra là ai. Quen thuộc mà lại an tâm. Vừa qua khỏi xong năm cũng không bao lâu, từng nhà đều vẫn là náo nhiệt, buổi tối cái này điểm, không có dư thừa hoạt động giải trí. Cho nên đều là ghé vào một khối ở kia nói chuyện thêm nhiều, bất quá cũng sẽ không quá mệt, rốt cuộc ngày hôm sau còn phải bắt đầu làm việc. Bên ngoài không đèn đường, Bạch Tú Tú liền cầm dầu hỏa đèn ra tới, một bàn tay nắm Tô Vọng Đình đi phía trước đi. Giang Hành mới vừa ở Lâm Chi ra cơm nước xong trở về, nói tốt ngày mai vài giờ đi sự tình, kết quả liền nhìn thấy một màn này. Phong không lớn, nhưng là thổi tới trên người hắn, mặc danh có chút lạnh lẽo. Tới rồi giờ khắc này, Giang Hành vẫn là có chút không tin. Bạch Tú Tú là thật sự không thích chính mình, nàng sao có thể sẽ không thích hắn đâu. Rõ ràng nàng từ nhỏ liền thích đi theo hắn mông mà sau. Chỉ là hiện giờ nhìn Bạch Tú Tú, đối Tô Vọng Đình như vậy cẩn thận chiếu cố, dáng hành trong lòng mạc danh hụt hẫng. Hắn thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy ngực gian khó chịu thực, dáng hành nghĩ thầm, chờ trở về đại học thì tốt rồi, đến lúc đó 4-5 tháng phân thời điểm, hắn lại đem hôn sự cấp làm, cũng liền sẽ không miên man suy nghĩ. Bạch Tú Tú nắm Tô Vọng Đình tay đi ở trên đường, Thực mau liền tìm tới rồi trương thu mai các nàng, một lao nhị tiểu nhưng thật ra tự tại thực, thấy hai người cũng lại đây, giang hạ chân ngắn nhỏ chạy tiến lên, ôm lấy bạch tú tu chân, ngửa đầu. Tiểu thầm thầm, vừa mới ta cùng tỉ tỉ nghe trương nãi nãi nói, cách vách thôn quá đoạn thời gian giống như sẽ phóng điện ảnh, chúng ta đến lúc đó đi xem sao. Xem điện ảnh. Bạch tú tu cảm thấy hiếm lạ, ở trong thôn cũng buồn đến lợi hại, liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, hành, đến lúc đó liền mang theo các người đi xem. Xem điện ảnh kia chính là lãng mạn sự tình, nàng nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình, mới nhớ tới hắn đôi mắt nhìn không tới, đang muốn mở miệng, liền nghe được Tô Vọng Đình ôn thanh nói, "Không, có việc gì, ta có thể nghe thanh âm." Nghe thanh âm cũng tổng so ở nhà nhàm chán đợi hảo. Như vậy tưởng tượng, Bạch Tú Tú cũng cảm thấy là như thế này, lúc này mới yên tâm. Tiêu thực lúc sau, thời gian cũng không còn sớm, Tạng Chương Thu mai về nhà, Bạch Tú Tú mới mang theo mặt khác mấy cái, về tới Đông phòng. Đây là Giang Xuân cùng Giang Hạ ở tại bên này đêm thứ hai, so với đệ nhất vãn, muốn tự tại rất nhiều, Bạch Tú Tú thiếu hai nồi nước ấm, phương tiện tắm rửa. Lại đổ canh gà ra tới, làm người uống xong mới có thể ngủ. Tô vọng đình bụng còn trống, chính là Bạch Tú Tú đều đem cái mu mi đến hắn bên miệng, hắn mặc danh lại mở ra khẩu, một chén canh gà xuống bụng, Bạch Tú Tú cười đôi mắt giống như trang non nhi, tràn đầy tinh quang lấp lẫy. Ngày thứ hai sáng sớm, bên ngoài sáng sớm liền ồn ào đến lợi hại. Bạch Tú Tú nghĩ hôm nay ra quán, cũng liền rời giường sớm chút, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, mới phát hiện là Giang Hành cùng Lâm Chi phải đi, lúc này Trần Thúy Hoa chính lôi kéo Giang Hành khắp đâu. Bạch Tú Tú, sáng sớm bị quấy rầy ngủ ngon miên, Bạch Tú Tú có chút oan khí. Dời dương khí đáng sợ thực. Nàng trước làm cơm sáng, chờ hai đứa nhỏ cùng Tô Vọng Đình rời giường ăn. Chờ đến 9 giờ nhiều thời điểm, bên ngoài rốt cuộc không làm ý, xem ra là Nguyên Văn Nam nữ chủ đi rồi, Bạch Tú Tú như vậy tưởng tượng tâm tình nhưng thật ra ra ra, có động lực làm ăn. Hôm nay nàng tính toán làm một nồi cháo bát bảo cùng một nồi nước long cần. Một khắc chỗ. Nhi tử đi rồi sau, Trần Thúy Hoa liền cùng Lưu Xuân Hà một đạo đi làm cơm sáng, nhớ tới trước kia này đó sống, nàng căn bản không cần làm, Trần Thúy Hoa trong lòng liền có chút nẹn quất. Nàng nghĩ đến Bạch Tú Tú trong phòng hai hài tử, liếc liếc mắt một cái Lưu Xuân Hà, nói, "Ta nói nhị đệ muội, ngươi thật tính toán làm tiểu Xuân cùng tiểu Hạ vẫn luôn ở tại Bạch Tú Tú kia?" Nói lên cái này, Lưu Xuân Hà làm việc tay run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời. Nàng cũng ý đồ đi muốn hơn người, nhưng là không muốn thành công. Nếu là đem sự tình nào lớn, Lưu Xuân Hà cũng sợ trên mặt không ánh sáng, nàng biết Giang lão thái là cái sĩ diện, nếu là thật sự làm giang ra ở trong thôn có tiếng, sợ là liền tính chính mình trong bụng có nàng tôn tử, nàng cũng muốn phát hỏa. Bởi vậy, cũng chỉ có thể trước như vậy tính. Lưu Xuân Hà cười cười, Tiểu Xuân cùng tiểu hạ ham chơi. Muốn lấy tiểu thẩm thẩm cũng là thái độ bình thường, dù sao ta hiện tại thân mình cũng không quá phương tiện, nếu là Tú Tú nguyện ý vì ta mang mấy ngày hài tử, ta cảm kích thực. À, ta nói Xuân Hà, ngươi đừng trách làm tẩu tử không nhắc nhở ngươi, này Bạch Tú Tú là cái cái dạng gì người, liền mẹ đều dám sặc, nàng có thể cho ai mặt mũi. Ngươi sẽ không cho rằng nàng thật sự lòng tốt như vậy. Trần Thúy Hoa kỳ thật cũng không biết Bạch Tú Tú muốn làm gì, nàng cũng không nghĩ cùng Bạch Tú Tú có liên lụy. Nữ nhân này quá hung. Nàng mắng bất quá, nhà mẹ để lại lợi hại, nàng càng là đánh không lại, chỉ có thể ly xa một ít, tỉnh bị dính răng đến. Bất quá hiện tại nếu Lưu Xuân Hà không làm việc, như vậy sống liền đều tới rồi nàng trên đầu, như vậy tưởng tượng, vẫn là làm Giang Xuân cùng Giang Hạ này hai cái bội tiền hóa trở về hảo. Ít nhất nàng sống, liền nhẹ nhàng đi. Trần Thúy Hoa là cái sẽ lừa biếng, Giang Nguyệt chính là học nàng. Thấy Trần Thúy Hoa nói như vậy, Lưu Xuân Hà có chút do dự, nhưng vẫn là lộ ra vài phần túng, đại tẩu Ngươi cũng biết Bạch Tú Tú lợi hại, ta không dám cùng nàng đối diện mặt va chạm, nếu là đại tẩu ngươi nguyện ý giúp ta đi muốn người. Nàng cũng sợ Bạch Tú Tú. Vừa nghe muốn cho chính mình muốn người, Trần Thúy Hoa luống cuống, nàng ăn qua đau khổ, nào dám đi trêu chọc Bạch Tú Tú, trực tiếp đánh gãy lời nói nói, "Tĩnh, này lại không phải chuyện của ta, dù sao lời nói theo như ngươi nói, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, nhưng đừng đem sự tình đẩy ta trên người tới." "Hỏi Bạch Tú Tú muốn người?" Trần Thúy Hoa, "Không dám không dám." Này một hồi nói chuyện cũng liền vô tật mà chết. Nhận tử quá mau, này đảo mắt liền đến tháng tư sơ, xuân về hoa nở, Bạch Tú Tú lại được mùa một ít tiền, tâm tình mỹ tư tư thực. Giang gia không tới muốn người, Bạch Tú Tú cũng liền đem hai đứa nhỏ dưỡng ở chính mình này, không có nói muốn đem Hải Tử đưa trở về ý tứ. Giang Xuân cùng Giang Hạ trên mặt đồ thốt mỡ, vết thương đã tiêu đến không sai biệt lắm, hơn nữa ở Bạch Tú Tú này tỉ mỉ dưỡng một đoạn này thời gian, trên mặt dài quá thịt không nói, thân cao đều dài quá một ít xanh sao vàng vỏ trạng thái cải thiện không ít. Bạch Tú Tú từ thịnh gia lấy tới quần áo, xem ra thực mo liền xuyên không thượng, bất quá này không sao cả, nàng quần áo nhiều, đến lúc đó ở về nhà mẹ đẻ lấy là được. Nay trên mặt thương hảo, Giang Xuân liền muốn làm điểm sự tình, thấy Bạch Tú Tú muốn ra quán, liền muốn hỗ trợ, phía trước nàng cũng nói ra quá, nhưng Bạch Tú Tú không vui, sợ nàng thân thể yếu yếu. Hiện tại Giang Xuân cảm thấy chính mình thân thể hảo, trên mặt cũng không vết thương, liền muốn giúp Bạch Tú Tú Bạch Tú Tú suy xét một chút, cảm thấy cũng đúng, liền gật gật đầu, "Tiêu Hành, kia lợi chút ngươi ngồi mà sau." Lam Xuyên xuyến hương thiết cái máng đổi thành hai cái đại hồ, một cái bên trong phòng cháo bắt bảo, một cái bên trong cái nút long cần, nhưng thật ra không ra vị trí có thể cho Giang Xuân ngồi. Buổi chiều như cũ thời gian ra cửa, chỉ là nhiều một người. Lưu Xuân Hà bụng cũng có 3 tháng, hơi chút có chút hiện hoài, rốt cuộc nàng bản thân liền gầy lợi hại, hiện tại một mang thai, tháng ra tới, nhưng thật ra có vẻ có chút rõ ràng. Bởi vậy lúc sau, Giang lão thái có chút lo lắng bị trong thôn mặt người biết, khiến cho Lưu Xuân Hà đừng đi ra ngoài động, liền ở nhà đợi. Lưu Xuân Hà cũng khẩn trương đứa nhỏ này, nghiêm túc gật gật đầu. Ngay này, Lưu Xuân Hà mới vừa cùng Giang lão thái nói xong lời nói lúc sau, liền trở về chính mình phòng, mà Trần Thúy Hoa cũng làm không sai biệt lắm sống, nàng không có việc gì thời điểm, liền thích cùng Giang lão thái nói chuyện phiếm, lúc này cũng là giống nhau. Nói nói, liền nói tới rồi Lưu Xuân Hà mang thai sự tình, Trần Thúy Hoa nhìn thoáng qua Giang Lao Thái, ngay sau đó thở dài nói: "Xuân Hà mang thai hoài cũng có chút không phải thời điểm, nhà chúng ta nơi nào có tiền, này mang thai phải tiêu tiền, đến lúc đó sinh hạ tới thượng hộ khẩu, còn phải giao một bút phạt tiền, vậy phải làm sao bây giờ a?" "Trong nhà tỉnh điểm là được, tiểu lăng mỗi tháng còn sẽ cho ta 10 đồng tiền, ta tích góp một tích góp, đến lúc đó liền cấp kế giao." Lao Thái thai tính quá, không có gì bất ngờ xảy ra nói: "Này tiền là đủ." Nghe được lời này, Trần Thúy Hoa sắc mặt cứng. Tô vọng đỉnh 10 đồng tiền. Kia không phải phải cho nàng nhi tử tiền tiêu và sao? Lúc này là tính toán cấp lưu Xuân Hà trong bụng đứa bé kia. Nghĩ vậy, Trần Thúy Hoa nơi nào cao hứng lên, nếu không phải trước mặt người là nàng bà bà, nàng đều muốn bén nhọn giọng nói cùng người xảo đi lên. Giám động con của hắn tiền, là không muốn sống nữa sao? Trần Thúy Hoa miễn cưỡng bày trừ vẻ tươi cười, nói, kia bởi vậy, a hành bên, kia sinh hoạt phí liền không đủ dùng, hơn nữa không bao lâu A Hành cùng có cây liền phải đã trở lại, hai người kết hôn cũng là phải bỏ tiền. A Hành có thể lý giải, đây chính là nhị thẩm thẩm cho hắn sinh tiểu đệ đệ, hắn tốt xấu cũng là cái sinh viên, này đó đạo lý khẳng định là hiểu được. Giang lão thái không cảm thấy kế hoạch của chính mình có cái gì sai lầm, tự nhiên mà vậy liền mở miệng. "Ở nàng xem ra, trước mắt quan trọng nhất chính là nhị phòng có đứa con trai sinh ra, không đến mức tuyệt hộ, đến nỗi mà khác, đều như dĩ vãng sau phỏng phỏng lại nói." Nàng tôn tử vẫn là quá ít Liên Giang hành một cái, này nào đủ cấp Giang gia khai chi tán diệp. Trần Thúy Hoa tươi cười tệ không ra, nàng nắm chặt lòng bàn tay, "Mẹ, lời nói là cái này lời nói, nhưng là từ tiểu lăng trợ cấp tiền liền cấp 10 khối về sau, nhà của chúng ta cung cấp nơi dưỡng một cái sinh viên là thật sự không dễ dàng, ở trong thành đọc sách, A Hành tổng không thể ăn quá kém xuyên quá kém, này đó đều phải tiêu tiền, ngươi làm A Hành như vậy, nhưng còn không phải là làm hắn ở đồng học trong mắt không cũng có mặt mũi sao?" A Hành là nhất nghe lời. Những lời này khẳng định sẽ không. Theo chúng ta nói, nhưng là chúng ta làm trưởng mối, tổng không thể nhìn nhà mình hai tử trị huy quất, ngài nói đúng không? Nói đến này, nàng lại dừng một chút nói, "Mẹ, nhà chúng ta hiện tại liền A Hành một cái sinh viên, sau này hắn khẳng định là muốn lưu tại trong thành, đến lúc đó vào hảo đơn vị, còn không sợ hắn mang chúng ta vào thành đi trụ sao? Lại như thế nào khổ chúng ta, cũng không thể khổ A Hành a." Lời này, có chút đả động Giang Lao Thái. Nàng xí diện Nếu có thể ở chết phía trước, đi trong thành thị lạ mặt sống, làm trong thôn người đều nhìn nàng hâm mộ, nàng chết cũng có thể nhắm mắt. Như vậy tưởng tượng, Giang lão thái nhưng thật ra có chút dao động, kia làm sao bây giờ? Xuân Hà trong bụng hải tử khẳng định là muốn sinh. Nay đương nhiên, ta cũng cảm thấy là muốn sinh, rốt cuộc nhị phòng không nhi tử, dù sao cũng phải có đứa con trai bảng thân Trần Thúy Hoa xem người bị chính mình thuyết phục một ít sau, lại lại đã mở miệng, liền nói, ta là như vậy tưởng, ta nhà mẹ đẻ bên kia Có hộ nhân gia vẫn luôn không hài tử, ta cảm thấy dù sao Xuân Hà bên kia hài tử cũng nhiều, nếu không liền qua kế một cái qua đi, bên kia nguyện ý ra điểm tiền, cứ như vậy, nhà chúng ta vừa lúc không cần nhiều dưỡng một cái hài tử, còn có thể có một bút sinh hài tử tiền, mẹ ngươi cảm thấy thế nào? Qua kế hài tử? Giang lão thái ngẩn ra, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này. Lúc trước Lưu Trữ Giang Xuân cùng Giang hạ cũng là vì trong nhà có thể nhiều làm việc thể lực, hơn nữa Lưu Xuân Hà kế bụng Phòng Trừng cũng là sinh không ra nhi tử, bởi vậy từ lúc bắt đầu, Giang lão thái liền không nghĩ tới muốn đem Hải tử quá kế đi ra ngoài. Khi đó nàng chính bận rộn bồi dưỡng Giang Hành, mà Tô Vọng Đình cũng là có tiền đồ thời điểm, Giang lão thái không rảnh lo nhị phòng bên này có hay không nhi tử. Hiện tại lại không giống nhau. Tô Vọng Đình nhìn không tới, hiện tại lại cùng chính mình phân ra, mẫu tử hai hoàn toàn ly tâm, kia khẳng định là trông cậy vào không thương đứa con trai này, mà Giang Hành nói, vẫn là ở bồi dưỡng giai đoạn. Giang lão thái bên này tự nhiên liền không xung dưới. Vừa lúc Lưu Xuân Hà hoài thượng, nàng này tâm tư liền lung lay lên, cảm giác lúc này nhị phòng tái sinh ra đứa con trai, nàng tâm cũng liền an hạ. Trần Thúy Hoa gật gật đầu, nàng trước đây mấy ngày trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, trong lúc vô ý nói chuyện này, liền có người tiếp tra, vốn dĩ nàng còn ở do dự, rốt cuộc này hai hài tử đều không nhỏ, quá kế đi ra ngoài cũng sợ phiền toái. Chỉ là vừa mới nàng vừa hỏi Giang lão thái tính toán, liền nghe được đối phương tính toán dùng tô vọng đỉnh cấp trợ cấp tiền, làm nhị phòng sinh hài tử, nàng tức khắc liền bực. Kia chính là nàng nhi tử sinh hòa phí. Trần Thúy Hoa trong lòng hạ quyết tâm, trên mặt như cũ cười nói, ta hỏi qua, kia ra là cái không nữ nhi, liền muốn cái nữ nhi, ta nhìn ra giá cả còn rất cao, liền trước hứng phó rồi xuống dưới. Lời này nói, làm Giang lão thái có chút tâm động, dù sao trong nhà nha đồ nhiều, Lưu Xuân Hà nếu là bán một cái đi ra ngoài, nàng tái sinh một cái nhi tử ra tới. Thế sinh đội người cũng sẽ không nói cái gì, rốt cuộc bởi vậy đó chính là hợp pháp, nhiều lắm phạt điểm khoảng. Hơn nữa bán một cái nha đầu, còn có thể lấy một số tiền ra tới, đến lúc đó Lưu Xuân Hà sinh nhi tử cũng liền không cần chính mình bỏ tiền, nói không chừng còn có thể thừa một chút cấp giang hành. Giang láo thái như vậy tưởng tượng, lông mày dãn ra xem ra, nhìn về phía Trần Thúy Hoa, hỏi, đối phương ra cái gì ra cả? Cái này số? Trần Thúy Hoa vươn giang ngón tay, bao cái số? Giang lão thái đôi mắt có chút sáng, 200 khối. Một cái hải tử có thể bắt được 200, kia đã rất nhiều, nếu là thật sự có thể thành công, Lưu Xuân Hà sinh hải tử tiền, khẳng định liền có. Trần Thúy Hoa gật gật đầu, là ta nhận thức, bất quá thực mau liền phải dọn đi trong thành, đến lúc đó đi đâu chúng ta cũng không biết, sẽ không có cái gì lui tới. Bán hải tử tóm lại không phải cái gì sự tình tốt, các nàng hiện tại cũng chính là trên mặt nói được dễ nghe một ít, nói cái gì qua kê cái hải tử đi ra ngoài. Kỳ thật ngầm vẫn là lấy tiền. 200 khối không tính thấp, đối phương còn xem như hào phóng, này tiền bắt được tay nói, cái cái gì lựa xém lông mày, đều có thể giải quyết. Giang lão thái tâm động, dù sao trong nhà nữ hài nhiều, thiếu một cái cũng hảo, tình ăn trong nhà lương thực, rốt cuộc kết quả là còn phải gả đi ra ngoài, hầu hạ những người khác gia, hoàn toàn chính là lỗ vốn xính ý. Lược Mộ suy nghĩ, nàng gật gật đầu, "Hành, việc này ngươi trước liên hệ, đến lúc đó chúng ta tự mình nói." Hai người thương định hảo về sau, Trần Thúy Hoa trong lòng vui sướng, việc này nếu là hoàn thành công, như vậy nàng nhi tử tiền liền không ai năng động, này nhưng thật sự là thật tốt quá. Đến nỗi Giang lão thái tưởng chính là, kia 200 khối vừa đến tay, trong nhà thiếu cái phiền toái không nói, Lưu Xuân Hà sinh hải tử cũng có tiền, chính mình còn không cần ra tiền, quả thực đều là sự tình tốt ta. Hai cái lòng dạ hiềm động, nhưng thật ra an nhịp với nho thực. Như cũng là tam điểm đến trường học. Giang Xuân từ xe ba bánh trên dưới tới. Nhìn nhìn chu vi, giải giác người ở kia bảy quán, một chút đều không giống như là phía trước đi huyện thành như vậy náo nhiệt, nàng nhưng thật ra có chút tò mò. "Tiểu Thẩm Thẩm, nơi này là không cho bảy quán sao? Như thế nào người ít như vậy?" Nghe được Giang Xuân hỏi chuyện, Bạch Tú tu trầm mặc một chút, không mặt mũi nói là bởi vì nàng sinh ý quá hảo, dẫn tới đem cái này trường học phụ cận khách nguyên đều cấp lũng đoạn không sai biệt lắm. "Ừm, làm người vẫn là muốn đi thấp." Bằng không sẽ có vẻ chính mình thực trăng bước. Bạch Tú Tú nghiêm trang trả lời một câu, đại khái là giống ta như vậy cần mẫn người quá ít, hiện tại những người đó vẫn là quá lời biếng, chơi giá z đều không muốn ra tới bảy quán kiếm tiền. Nghe thấy cái này trả lời, Giang Xuân càng là có nghi hoặc, chính là khoảng thời gian trước, nàng xem huyện thành bảy quán người còn rất nhiều a. Bất quá nàng lúc này, nhưng thật ra nghĩ tới một cái đặc thù tình huống, lúc trước đi huyện thành đi theo Bạch Tú Tú mua đồ vật thời điểm, những cái đó bảy quán người Tựa hồ nhìn đến Bạch Tú tu chính là một lời khó nói hết bộ dáng. N lẽ xa ba thước. Theo bản năng liền tưởng cầm chính mình quay hàng trốn chạy. Bất quá thực mau, Giang Xuân liền không suy xét này đó, bởi vì nàng nghe được trong trường học đọc sách thành thực văn dở, trực tiếp từ trong trường học truyền ra tới. Giang gia đối Giang Xuân cùng Giang Hạ đều không coi trọng, Giang Hạ tuổi còn nhỏ còn chưa tới đọc sách tuổi tác, nhưng Giang Xuân lại là căn bản không suy xét quá làm nàng đọc sách, này chỉ chớp mắt liền 12 tuổi lại còn không có nhận thức mấy chữ, nàng thậm chí liền tên của mình đều sẽ không biết, phía trước nhưng thật ra trộm chạy tới quá trong thôn duy nhất học đường ngoại nghe lén quá dạy học, nhưng không bao lâu, đã bị Lưu Xuân Hà trảo trở về đòn hiểm một đốn, làm nàng đem trong nhà sống cấp làm. Giang Xuân tưởng đọc sách, phi thường khát vọng cái loại này, nàng đã từng quỳ trên mặt đất cầu quá Giang gia người, khẩn cầu làm Lưu Xuân Hà cùng Giang Diếng cho nàng đọc sách. Nhưng Lưu Xuân Hà chỉ là nói, ngươi một cái bồi tiền hóa, còn muốn đọc cái gì thư? Nữ nhi về sau đều là phải gả đi ra ngoài, ta hiện tại tiêu tiền bồi dưỡng ngươi, kia cũng là cho nhà người khác dưỡng, đọc sách ngươi không hề nghĩ ngợi, nhà chúng ta không cái điều kiện kia. Trong nhà không phân ra, nhị phòng tiền tất cả đều là cho Giang lão thái, Giang lão thái là cái bất công, tiền tất cả đều cho đại phòng, Lưu Xuân Hà không nghĩ cũng không muốn đi hỏi Giang lão thái đòi tiền, cấp Giang Xuân đọc sách. Giang Xuân nhìn Giang Nguyệt đọc sách, thành tích không cứng quá là chạy về ra, lãng phí học phí Giang gia người cũng mặc kệ và bằng Giang Nguyệt cao hứng liền hảo. Giang Xuân thực hâm mộ, nàng rất muốn nói, cái kia học phí có thể hay không làm nàng độc. Lại chờ đến Giang Hạ có điểm lớn, Giang Xuân mang theo muội muội, càng là quá như đi trên băng mỏng, rất nhiều lần đều muốn chạy, chính là nàng không dám, muội muội như vậy tiểu, nàng cũng không có gì năng lực, chạy ra đi có thể làm sao bây giờ? Bởi vậy, kia đọc sách tâm tư, Giang Xuân cũng chính là yên tâm. Có thể đem quan hệ chỗ hảo, Bạch Tú Tú tự nhiên sẽ không muốn quan hệ chỗ hư, tục ngữ nói đến hảo Ở nhà dựa thân thích, ra cửa rượi bằng hữu, chỉ dựa vào chính mình là rất khó đứng chân. Tô Minh Huệ đối nàng hảo, Bạch Tú Tú tự nhiên cũng là phải có sở hồi quy, có tới có lui, này thân thích quan hệ mới sẽ không đoạn. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú gật gật đầu, Thành, ta ngày mai liền đi xem nhị tỷ." Chờ đến ngày thứ hai, Bạch Tú Tú liền đi Tô Minh Huệ kia.